Mời các bạn cùng nghe phần 7 của chuyện ta sống lại sau khi ở quá. truyện audio được chia sẻ ở cỗ Úc Đọc .com. Chương 124, trung tuần tháng 12 âm lịch cuối cùng đại quân cũng khải hoàn về kinh. Ngày hôm đó thời tiết rất đẹp, trời xanh ngàn rặm, bầu trời như vừa mới được hột rửa qua. Tần đến trẻ tuổi đích thân dẫn theo văn võ bá quan đến tận ngoài thành nghênh đón. Trần Kính Tông cưỡi ngựa đi theo bên cạnh lăng nhữ thành, hoa dương ngồi trên xa giá của trường công chúa đi đầu tiên. Sa giá dừng hẳn, ngô nhuận đi về phía trước xe, đỡ trưởng công chúa bước xuống. Ánh mắt của tân đế đã nhìn về phía sa giá từ sớm. Khi nhìn thấy tỷ tỷ mặc một bộ y phục màu tím nhạt bước xuống, gương mặt trắng hồng của tỷ tỷ gầy hơn vài phần so với khi rời kinh, hắn liền nghĩ đến sự cực khổ nguy hiểm trên chiến trường. Tân đế lại đau lòng thay cho tỷ tỷ. Nếu như hắn lớn hơn một xíu, có thể ngự giá thân chinh, vậy thì tỷ tỷ đã không phải chịu khổ như vậy rồi hắn ta bước nhanh về phía trước mặc dù bọn họ đều là con cái của tiên đế nhưng vì thân phận khác nhau mà thời gian để tăng của mỗi người cũng khác nhau giống như hoa dương nàng là nữ nhi đã được gả ra ngoài cần để tăng phụ hoàng một năm tần đế thân là nhi tử đúng ra cần để tăng ba năm nhưng vì bây giờ hắn là quân vương một nước làm sao có thể bỏ bê quốc sự những ba năm được thế nên tân đế để tăng tiên đế đều là lấy ngày thay cho thắng chỉ cần để tăng hai mươi bảy ngày là đủ rồi Tần đế đã hết kỳ để tang nên hôm nay hắn ta mặc một bộ long bào màu xanh nhạt mặt mày như ngọc dáng người cao cao cũng gần như cao ngang hoa dương. Hoa dương cảm thấy như nhìn thấy hình bóng phụ hoàng và mẫu hậu ở trên người của đệ đệ. Bất luận là dáng người hay dung mạo, hoa dương cũng chưa nhìn thấy được mấy vị công tử tuấn tú hơn được đệ đệ nhà mình. Đệ đệ cao lên rồi, mặc bộ long bào này rất đẹp. quan viên đứng cách hai người rất xa, hoa dương sờ vai đệ đệ nói, giọng nói vừa tán thưởng vừa cảm động. Nếu như không phải do kiếp trước đệ đệ làm ra vài chuyện hồ đồ. Vậy thì tâm trạng của Hoa Dương bây giờ sẽ càng kích động vui vẻ hơn nữa, nàng chỉ cảm thấy đệ đệ của bản thân không có xíu khuyết điểm nào cả. Tì Tì gầy đi rồi. Tần Đế cẩn thận đánh giá Tì Tì một lát, sau đó nói với giọng tràn đầy quan tâm, ngày ngày phải phơi sương phơi gió, da mặt Tì Tì cũng thô ráp đi rồi. Hoa Dương, nàng vẫn giữ nụ cười trên mặt nhắc nhở đệ đệ đi an ủi Lăng Nhữ Thành và các tướng sĩ trước. Tần đế đã chuẩn bị sẵn sàng để đến A Nùi chúc mừng các tướng sĩ từ sớm. Hắn tạm thời rời khỏi chỗ tỉ tỉ, bước từng bước khoan thai nhẹ nhàng về phía lăng Nhữ Thành. Hắn đi rồi, Trần Đình Giám và các các lão thân là những người đứng đầu bá quan tiến lên phía trước hành lễ với trưởng công chúa. Hoa Dương nói một câu miễn lễ ánh mắt nàng rơi xuống người bố chồng nàng. Đại quân về muộn nhưng tin báo thì đã được báo về kinh thành từ lâu. Trần Đình Dám chắc chắn đã biết tin dự vương và các phiên vương giơ tay chịu trói. Lão tứ nhà chúng ta cũng lập được vài chiến công hiền hách trên chiến trường, nên ông cũng không có gì cần lo lắng nữa. Nét mặt vẫn hiền hòa nhã nhặn như cũ, bộ râu dài đến ngực cũng được chỉnh cho ngay ngắn gọn gàng. Trận chiến này chúng ta có thể đánh thuận lợi đến vậy, thì ngoài nhờ tài dụng binh của Lăng Đại Soái ra thì còn nhờ sức trưởng Công chúa đã cổ vũ sĩ khí nữa. Chuyện này cũng không thể xem nhẹ được. Trần Đình Giám hơi cúi người, nói lời khen ngợi. Hoa Dương cười cười, Trần các lão quá khen rồi, ta đâu có làm gì đâu, tất cả đều là nhờ công lao của tất cả các tướng sĩ. Khung cảnh bây giờ không hợp để nàng dùng thân phận con dâu xương hô với Trần Đình Giám. Nói xong, nàng đi cùng với bá quan đến đứng phía sau lưng đệ đệ, nhìn đệ đệ ung dung nói chuyện với từng vị tướng sĩ, sau đó khao thưởng hơn mười mấy vạn đại quân. Đến khi quay lại xa giá, Hoa Dương mới gọi Triều Vân đem chiếc hương nhỏ trong xe đến nàng vừa tự soi gương vừa co mày hỏi nha hoàn bên cạnh hoàng thượng nói mặt ta thô giáp đi rồi các ngươi nói cho ta nghe có phải thật không triều vân triều nguyệt hoàng thượng sao có thể nói như vậy cơ chứ công chúa đừng gấp hoàng thượng chỉ là do quan tâm ngài quá mức mà thôi nếu như chỉ nói ngài gầy đi rồi thì nghe có vẻ không quan tâm cho lắm nên mới cố gắng nghĩ ra gì khác để nói ngài nghĩ mà xem cả đoạn đường ngài đều ngồi trên xa giá Không thì cũng là ở trong doanh chướng, tính ra cũng chẳng có bao nhiêu ngày là phải ra ngoài phơi gió phơi sương vậy thì ra làm sao mà thô ráp đi được. Đúng vậy, lần này chúng ta đi còn đem theo một hộp kem dưỡng đi theo, vẫn được sử dụng rất đều đặn nếu công chúa không tin thì có thể tự mình sơ thử xem, ra mặt người còn mềm mại mọng nước hơn so với quả vải mới lột vỏ nữa. Hoa dương bán tín bán nghi, Triều Vân cười, nhỏ giọng nói, chúng nô thì nói không có ích buổi tối về người hỏi thử phò mã thử xem. Hoa Dương trừng mắt nhìn hai nàng ấy, nhưng mà nàng cũng chịu buông chiếc gương xuống. Đại quân lưu lại bên ngoài thành chúng tướng lĩnh đi theo tân đế vào trong công dự yến tiệc lĩnh thưởng. Hoa Dương đi đến công càn thanh gặp mẫu hậu, thích thái hậu đợi nàng đã lâu, mẫu nữ lâu lắm không gặp chắc chắn sẽ cùng nhau ngồi xuống tâm sự đủ điều. Hoa Dương không hề đề cập đến việc bản thân phải chịu bao nhiêu cực khổ trên suốt quãng đường, nàng chỉ nói đến chiến sự, bao gồm cả hơn vạn tướng sĩ được an táng ở núi Ngũ Đoá. Tích Thái Hậu thở dài nói, đây đều là nghiệt do dự vương, cảnh vương và các phiên vương khác tạo thành. Nếu như bọn họ an phận thù thường, vậy thì các tướng sĩ chiều ta hà tất phải tự mình chém giết mình như vậy. Hoa Dương nhớ lại kết cục của tất cả các vị vương bị phế chốt ở Hà Nam của kiếp trước mới hơi hơi dài được nỗi tức giận. Tích Thái Hậu, Phò Mã có bị thương không? Hoa Dương, chàng ấy bị chém vài đau, nhưng mà tất cả đã được chữa trị khỏi trên đường đi rồi, mẫu hậu đừng quá lo lắng. Nụ cười của Thích Thái Hậu biến mất nghe giọng điệu của con kia lạc quan thật đấy. Hoa Dương nhớ lại những lúc Trần Kính Tông giờ thói vô lại, nàng hư một tiếng. Mấy ngày Trần Kính Tông bị thương, nàng cũng thấp thỏm lo lắng từng ngày, hắn chỉ cần suýt xoa một tiếng thôi nàng cũng ngó qua xem thử. Sau này nàng phát hiện ra có rất nhiều lần đều là do hắn giả bộ mà thôi, Hoa Dương cũng lời quan tâm tới hắn nữa. Mẫu hậu gần đây tình hình trong cung thế nào rồi? mọi thứ đều ổn cả việc triều chính đều có trần các lão đứng ra giúp giải quyết mọi thứ đều được làm ổn thỏa cả không lâu trước đây lễ bổ có gửi lên một số tên niên hiệu đệ đệ con đã chọn tên là niên hiệu qua năm mới là sẽ dùng mỗi triều đại khi hoàng đế lên ngôi hầu như đều đổi niên hiệu lúc đó bách tính sẽ gọi thân đế là niên hiệu đế hoa dương nhớ lại kiếp trước đệ đệ của nàng cũng dùng niên hiệu này nhưng chắc chắn lần này nàng sẽ không để mọi chuyện phát sinh ở năm niên hiệu thứ ba giống như kiếp trước đâu đến khi yến tiệc mừng công kết thúc, niên hữu đế mới dẫn trần kính tông thích cần đến cung càn thanh thỉnh an thích thái hậu. bởi vì nguyên hữu đế còn nhỏ tuổi nên thích thái hậu tạm thời cũng ở cùng niên hữu đế ở cung càn thanh. đến khi nào niên hữu đế đủ 18 tám tuổi tổ chức đại hôn bà mới dọn ra. trần kính tông là con rể của thích thái hậu, thích cần là đệ tử bên nhà mẹ của thích thái hậu. hai người đều là hai vị chỉ huy trẻ tài giỏi, tiền đồ rộng mở cũng đều lập được chiến công trong trận chiến lần này thái hậu rất vui mừng khôn xiết cổ vũ mỗi người vài câu thái hậu để thích cần về phủ trước giữ lại nữ nhi và nữ tế lại nhìn hoa dương nói phò mã chinh chiến trên sa trường chắc chắn người nhà rất nhớ mong đợi lát nữa con hãy theo phò mã về trần phủ trước làm tròn chữ hiếu của phận làm con rồi hãy quay về phủ công chúa để tang sau trần kính tông vội vàng nói chuyện để tang của tiên đế quan trọng hơn bọn họ không về qua phủ cũng không sao cả Biết hắn chỉ nói lời khách sáo, nên nàng trực tiếp đồng ý với mẫu hậu, sau đó nói thêm vài câu với đệ đệ rồi cùng Trần Kính Tông xuất cung. Trần Kính Tông cùng nàng lên xe ngựa, quan võ triều ta khi có tăng sự thì cũng không có quá nhiều thủ tục dườm già, nhưng vẫn có một số lễ pháp phải tuân theo trong thời gian để tang giữ hiếu. Ví dụ như khi nãy trong yến tiệc Trần Kính Tông không ăn thịt uống rượu giống như những người khác. Hoàng thượng ban thưởng gì cho chàng? Xe ngựa chầm chậm chạy, Hoa Dương tiện miệng hỏi Trần Kính Tông. Trần Kính Tông, không phải thăng quan tiến chức thì là thưởng bạc ta còn trẻ như vậy mà đã được tiên đế phá lệ phong làm chỉ huy sứ, chức quan như vậy đã đủ cao rồi. Thế nên Hoàng thượng thưởng cho ta 3200 lượng bạc trắng. Hoa Dương, chàng lập được công lao như vậy cũng là nhờ công nhị lão dạy dỗ, lát nữa về nhà chàng đừng quên hiếu kính với nhị lão đó. Trần Kính Tông, nói như vậy thì trước chỉ huy sứ mà ta có còn là nhờ nể mặt mũi của nàng đấy, vậy ta có cần hiếu kính luôn với nàng hay không? Hoa Dương, được đó chàng hiếu kính nhị lão một nghìn lượng, hiếu kính ta một nghìn lượng, số tiền còn lại chàng tự giữ đi. Trần Kính Tông, mọi người đều nói nam nhân có tiền sẽ trở nên hư hỏng, nàng để lại cho ta nhiều tiền như vậy, không sợ ta làm chuyện có lỗi với nàng hay sao? Hoa Dương, chỉ cần chàng không sợ bị ăn đánh thì ta tùy chàng thích làm gì thì làm lông mày trần kính tông nhếch nhếch lên chịu đánh là được hả ta còn tưởng nàng sẽ bỏ ta luôn chứ hoa dương cụ thể trừng phạt như thế nào thì còn xem xem chàng có lỗi với ta lớn đến mức nào nữa trần kính tông kéo nàng ôm vào lòng hôn một cái chuyện mà cả đời này ta có lỗi với nàng nhất có lẽ là sự không để tâm khi chúng ta mới thành hôn rồi hoa dương lườm hắn một cái rồi nhàn nhạt nói chàng mới hơn hai mươi tuổi bây giờ nói câu cả đời có phải là hơi sớm không Trần Kính Tông, được đợi khi chúng ta già tới 70-80 tuổi rồi lại tính sổ một thể sau. Hoa Dương cũng không phủ nhận, nàng lấy khăn tay lau lau chỗ mặt mà hắn vừa hôn. Nàng vừa lau xong, Trần Kính Tông lại hôn nàng thêm một cái nữa. Hoa Dương nhịn, nàng nhớ lại lời đệ đệ, rồi từ tốn nói, chàng đúng thật là không để tâm gì cả gần đây ra mặt ta bị gió thổi làm khô giáp đi rất nhiều thế mà chàng vẫn hôn được trần kính tông ngơ ngác hắn nhìn ra mặt trắng nõn mịn màng của nàng hắn sờ sờ mặt nàng thô giáp chỗ nào đâu hoa dương không trả lời trần kính tông chỉ coi như nàng đang đang lo lắng lung tung da mặt nàng như này mà gọi là thô giáp vậy thì da của đám binh sĩ chúng ta chẳng phải là ngang với vỏ cây hay sao hoa dương nhìn nhìn ra mặt hắn sau đó nàng giơ tay sơ thử nàng lập tức tỏ ra ghét bỏ hẳn trần kính tông năm ngoái tam ca có tặng cho hắn hai lọ kem dưỡng hắn đã dùng hết lâu rồi Năm nay sinh thần hắn ở bên ngoài cũng không biết liệu Tam Ca có chuẩn bị sẵn cho hắn hay không. Khi về đến Trần gia Trần Đình dám lại dẫn theo một nhà lớn bé đi ra tiếp đón cô con dâu có thân phận tôn quý. Hoa Dương chào hỏi mọi người một lượt, sau đó nói với Trần Kính Tông, chàng ở lại với phụ thân mẫu thân thêm một lát đi ta về tứ nghi đường trước. Mặc dù đúng như Trần Kính Tông từng nói, hai người bọn họ đã từng lén ăn đồ thanh trong khi để tang lão thay thái, nhưng khi đứng trước mặt Trần gia, hoa dương vẫn cần phải giữ lễ mà nàng cần phải có trong tang kỳ. Trần Kính Tông gật đầu, hắn tiễn nàng về thứ nghi đường, sau đó quay lại Xuân Hòa đường với người nhà. Trần Đình Giám, Trần Bá Tông, Trần Hiếu Tông đều đã gặp qua khi còn ở trong cung rồi thế nên bây giờ người ở Xuân Hòa đường nhớ mong Trần Kính Tông nhất có lẽ là Tôn Thị. Tôn Thị kéo tay của Nhi Tử chỉ thiếu điều muốn lột luôn y phục của hắn ra để kiểm tra xem liệu hắn có bị thương chỗ nào hay không. Trần Kính Tông ta không sao thật mà, ngài khóc gì chứ. Tôn Thị vừa lau khóe mắt vừa nói con ra ngoài một chuyến mà có thể kiếm về cho lão nương đây một nghìn lượng bạc về nhà ta vui mừng quá mà thôi. Trần Kính Tông, vậy thì người mừng hụt rồi, thực ra ta cũng không hề có ý định đem ngân lượng hiếu kính với người đâu. Đây là do trưởng công chúa cứ bắt ta làm tròn chữ hiếu này đấy. Tôn Thị đánh một cái vào mông hắn, Trần Kính Tông nhân cơ hội này ngồi về bên cạnh tam ca Trần Hiếu Tông. Mấy đứa nhỏ Uyển nghi đều ngồi nhìn hắn cười, chuyện này hiếm gặp biết bao tư thúc lớn như vậy rồi mà còn bị tổ mẫu đánh đòn. Tiếng cười ngừng lại Trần Đình Dám mới mở miệng nói, được rồi, bình an quay về là tốt rồi, trưởng công chúa còn đang đợi con đấy, mau mau quay về đi. Tôn Thị không nỡ sai nhi tử nhưng cũng không nói gì cả. Trưởng công chúa vẫn đang trong thời gian giữ hiếu. Nữ nhi mất phụ thân làm người ta thấy thương xót, Trần Kính Tông gật gật đầu trước khi rời đi còn âm thầm nhìn hai vị huynh trưởng một cách chẳng ý. Đều là huynh đệ ruột thịt ai mà nhìn không hiểu ý mà hắn muốn nói chứ. Trần Kính Tông đón Hoa Dương quay trở lại chính viện thì đã thấy Phu Quý đang đứng đó ôm hai cái hộp trong lòng rồi. Trần Kính Tông nhận lấy, để lên xe. Đây là cái gì vậy? Hoa Dương hiếu kỳ hỏi. Trần Kính Tông, quà sinh thần của đại ca và tam ca tặng ta. Hắn mở lần lượt từng cái hộp, Trần Bá Tông tặng hắn một cuốn binh thư Trần Hiếu Tông tặng hắn hai hũ kem dưỡng. Trần Kính Tông ghét bỏ nói tam ca thật kỳ lạ, bản thân hắn thích mấy cái thứ đồ giống nữ nhân này thì cũng chẳng ai nói gì, giờ lại còn muốn ta học theo hắn nữa. Hắn dùng giọng điệu nói chuyện như thể cả đời cũng sẽ không động vào, Hoa Dương nhớ lại, hình như quả thật là cảm giác sờ vào da trên người hắn và da trên mặt hắn là hai cảm xúc hoàn toàn khác nhau. Nàng cười cười, đợi sau này tam ca giả đi, có lẽ sẽ vẫn giữ được vẻ anh tuấn và nét phong độ giống như phụ thân vậy, còn chàng có lẽ sẽ giống cái cây già cỗi nhăn nheo thôi. Trần Kính Tông, chương 125. Ngô Nhuận và những người khác đã về phủ công chúa từ sớm thế nên mọi thứ trong phủ đã được chuẩn bị chu đáo xong xuôi cả rồi. Thực ra Hoa Dương cũng không hề cảm thấy da mặt mình trở nên thô ráp đi ở chỗ nào nhưng mà mấy tháng tòng quân, mỗi lần tắm rửa đều là chuyện được làm sơ sài nhất. Có những lúc địch bỗng nhiên tập kích nàng đến cả y phục còn không kịp mặc. Bây giờ cuối cùng cũng về phủ, Hoa Dương uống một ngụm trà rồi dẫn theo bốn nha hoàn thân cận bên người cùng đi tắm. Còn Trần Kính Tông, nàng cũng bắt hắn qua điện Lưu Vân Kỳ cọ sạch sẽ cái làn da khô như vỏ cây của hắn rồi mới được quay về. Trong điện Lưu Vân, Trần Kính Tông đứng bên cạnh bồn tắm cọ rửa hai ba lần, đến khi ra cả người đỏ ửng lên thì hắn mới bước vào trong để ngâm bồn. Phố Quý bận bịu chạy quanh để phục vụ hắn. Hắn ta vừa quay người đem quần áo bẩn của chủ tử bỏ vào bên trong giỏ chúc quay lại thì đột nhiên phát hiện đầu của chủ tử đang chìm hẳn xuống nước rồi. Phố Quý, hắn ta bước nhanh vài bước xông về phía trước tóm lấy vai của chủ tử muốn cố gắng nhấc lên, ra, người làm gì thế? Trần Kính Tông cảm nhận được lực tay của hắn ta chủ động ngoi lên khỏi mặt nước, mặt mày tỏ ra khó hiểu nhìn Phú Quý. Mặt Phú Quý trắng bạch cả da, Ngài, ngài không sao chứ. Nô tài còn tưởng người ngất đi rồi. Trần Kính Tông, đang yên đang lành, sao ta lại tự nhiên ngất đi được. Phú Quý, vậy vì sao người lại tự nhiên chìm hẳn xuống nước thế? Trần Kính Tông, lâu lắm rồi mới được ngâm bồn nên ta muốn cho da mặt cũng được ngâm một lát. Phú Quý, Trần Kính Tông lại hít sâu một hơi tiếp tục chìm xuống nước ngâm người tiếp biểu cảm của phú quý thay đổi vài lần sau đó cuối cùng cũng đi thu dọn đồ đạc trong lòng thầm nhủ chờ tẹo nữa chủ tử đi gặp trưởng công chúa hắn cũng sẽ tranh thủ đi ngâm bồn một lát cho thoải mái trần kính tông vừa kỳ cọ tắm rửa vừa ngâm bồn Sau khi tắm xong hắn còn dùng kem dưỡng mà tam ca tặng cẩn thận bôi một lớp lên da mặt và cổ, vì hai chỗ này là hai chỗ bị gió thổi nhiều nhất, không giống như da trên người hắn, luôn có y phục che chắn, trần kính tông cảm thấy da trên người mình cũng không hề thô giáp hơn da của hoa dương là bao. Chỉ là da nàng bóng mịn yêu kiều như cánh hoa mẫu đơn, còn hắn thì nhẵn bóng giống như hòn đá hơn, mang nét cường tráng và cứng cỏi. Trần Kính Tông tưởng rằng bản thân chăm chút như vậy đã đủ tinh tế rồi, nhưng khi hắn quay lại điện tê phượng vẫn bị Triều Vân, Triều Nguyện chặn ở bên ngoài điện. Triều Vân, bây giờ công chúa đang phủ phấn, ngài ấy dặn nếu phò mã qua đây thì kêu ngài đợi một lát. Trần Kính Tông, phủ phấn, Triều Nguyệt cười cười nói, chính là trộn hỗn hợp bột chân châu và lòng trắng trứng vào với nhau, sau đó bôi một lớp mỏng lên da mặt và thân thể, đợi khoảng 15 phút rồi dùng nước sạch tắm lại là được. Trần Kính Tông. Lần đầu tiên hắn biết được chân châu còn có thể được dùng như vậy đó. Chân châu là thứ khó kiếm biết bao, nàng ấy dùng một lần là bôi kín toàn thân, vậy thì phải nghiền nát bao nhiêu viên chân châu cho đủ. Khó trách dân chúng luôn nói công chúa là cành vàng lá ngọc người ta đúng thật là cũng dùng vàng bạc châu ngọc để nuôi dưỡng nên thân thể thật mà. triều Vân nhìn gương mặt của phò mã rõ ràng thô giáp hơn trước kia rất nhiều, nàng lựa lời hỏi, hay là ta cũng làm thêm một ít để cho phò mã dùng thử. Sắc mặt Trần Kính Tông trầm xuống, Triều Vân tưởng rằng phò mã thực sự không vui, nàng ấy vội vàng nói lời xin lỗi rồi lui vào trong tiếp tục hầu hạ công chúa. Hai nha hoàn rời đi, Trần Kính Tông mới sờ sờ cầm trong vô thức. Bỏ đi, kem dưỡng của Tam Ca cũng có tác dụng phết, chỉ cần chờ hắn dùng khoảng vài ngày nữa là hắn có thể đem ra mặt dưỡng trở về như ngày xưa rồi. Mấy thứ chân quý như chân châu không thích hợp dùng trên người hắn. Khoảng 30 phút sau... Cuối cùng Hoa Dương cũng đi từ trong nhà tắm đi ra, nàng mặc một bộ y phục màu tím nhạt, mái tóc dài màu đen tuyền lau khô một nửa được thả ra sau lưng. Bốn nha hoàn đi vây quanh công chúa, ánh mắt nàng nhìn thẳng mà đi lướt qua, trong mắt như không hề tồn tại hình bóng phò mã đang ngồi ở một bên, nàng chỉ nhẹ nhàng đi qua, lưu lại trong không khí một mùi thơm trong lành. Trần Kính Tông âm thầm cầm ly trà lên uống hai ngụm. Một lát sau, bốn nha hoàn đi hầu hạ công chúa xong xuôi liền lui ra ngoài. Lúc này Trần Kính Tông mới đi vào, nhìn thấy nàng đang ngồi dựa trên chiếc kỳ để cạnh cửa sổ. Bởi vì bây giờ đang là buổi chiều, nàng ngồi chéo về phía đông của kỳ ánh nắng chiều ấm áp chiếu vào tóc và gương mặt nàng, nhìn cả người nàng như tỏa sáng, giống một bông hoa mẫu đơn trắng đang âm thầm nở rộ. Trần Kính Tông cười dày ngồi xuống bên cạnh nàng, một tay hoa dương để trên cửa sổ chống cằm một tay lật lật trang sách hàng mi dài run run, nàng vẫn không hề nhìn về phía hắn. Trần Kính Tông cũng không để bụng, hắn nhìn nhìn gương mặt trắng hồng khi vừa mới tắm xong của nàng, sau đó hắn lại nhìn dọc xuống cần cổ trắng ngần của nàng. Khi ánh mắt hắn dọc dần xuống đến cổ áo, hắn hít sâu một hơi. Lúc này hoa dương mới ngẩm đầu lên chừng mắt nhìn hắn, ta cảm thấy chàng không phải tuổi thỏ đâu, chàng giống tuổi chó hơn. Trần Kính Tông, thực ra ta tuổi trâu đấy, thích gặm hoa mẫu đơn. Hoa Dương không đáp lại, nàng ngắm một lượt từ đầu tóc cho đến mặt mũi hắn, nàng ngửi thấy một mùi hương thanh mát bay trong không khí. Trần Kính Tông chọc chọc mặt nàng, hắn dùng giọng điệu giống như người nhà quê lần đầu tiên được mở mang tầm mắt nói, đây là làn da đã được đắp qua bột chân châu à. Đúng thật là mịn màng hơn nhiều so với trước đây rồi này. Hoa Dương, ở đây còn dư một ít này, chàng có muốn đắp thử một lượt không? Trần Kính Tông, trước giờ nàng có bao giờ hôn ta đâu ta đắp cái này thì có tác dụng gì chứ? Hoa Dương biểu biểu môi, nghe giọng hắn nói giống như kiểu nàng vì để hắn hôn nên mới đắp bột chân trâu lên mặt vậy. Trần Kính Tông lại sờ sờ mái tóc dài óng mượt của nàng. Hoa Dương để sách lên đùi, hỏi vừa nãy sao chàng không ở lại với mẫu thân thêm một lát. Sắp tới đây hắn cũng sẽ phải đến vệ sở nhận chức, nhưng trước khi nàng hết thời gian để tăng thì người làm phò mã như hắn cũng không tiện để tham gia bất cứ yến tiệc hay lễ mừng gì cả. Bao gồm cả chuyện quay về Trần Gia ăn tất niên. Trần Kính Tông, có gì đáng để ở lại lâu đâu, gặp mặt một lát để mọi người biết ta vẫn bình an khỏe mạnh là được rồi. Giờ ta có ở lại bên kia thì đại ca với tam ca cũng sẽ không hỏi han hay chăm sóc gì ta thêm đâu, nương ta cũng không thể ở cạnh ta suốt được. Hoa Dương cười, chàng lập được chiến công như vậy mà phụ thân không khen gì chàng hay sao. Trần Kính Tông tỏ ra ghét bỏ ai mà thèm chứ. Hoa Dương, khi đứng ở cổng thành, phụ thân còn khen ta hết lời kìa. Trần Kính Tông cười đều nói, số lần ông ấy khen ngợi nàng còn nhiều hơn số lần ông ấy khen ngợi ba huynh đệ ta cộng lại ấy chứ. Nàng có chỗ nào giống con dâu của ông ấy đâu, nhìn nàng giống con gái ruột của ông ấy hơn đấy. Những lời này nếu như để người có tâm nghe được truy cứu đến cùng thì còn có chút đại nghịch bất đạo. Nhưng trước giờ Trần Kính Tông nói chuyện trước mặt Hoa Dương đều thoải mái không cố kỵ, Hoa Dương cũng không chấp nhặt mấy chuyện nhỏ này với hắn. Nàng ngồi hong tóc tiếp đi ta đi ngâm một lát. Lần này đến nha hoàn hầu hạ bên cạnh bọn họ cũng bị giấu Thế nên mọi chuyện Trần Kính Tông chỉ có thể tự mình động tay vào làm Hoa Dương chừng mắt nhìn hắn, nàng cúi đầu tiếp tục đọc sách Trần Kính Tông tìm rồi lấy ra cái bát hình hoa sen, cẩn thận rửa sạch đi một lần Sau đó đổ nước ấm vào, bỏ đồ vào đó sau đó đóng nắp lại Lúc nha hoàn vào hầu hạ có thể sẽ phát hiện ra Thế nên Trần Kính Tông nghĩ nghĩ một lát rồi giấu cái bát xuống dưới gầm giường Sau khi hông khô tóc Hoa Dương lên giường nằm nghỉ ngơi. Chiếc giường gỗ đơn sơ nàng nằm khi tòng quân làm sao êm ái thoải mái bằng giường ở nhà được thế nên giờ về nhà, Hoa Dương vừa đặt lưng xuống giường là đã ngủ mất rồi. Bởi vì một đường đi đi về về đều là ngồi xe ngựa chịu cảnh rung rung lắc lắc cả một ngày trời thế nên bây giờ cả khi ở trong giấc mộng Hoa Dương vẫn cảm giác thân thể nằm trên giường rồi mà vẫn cứ lắc lắc rung rung. Nhưng mà đây vẫn là giấc ngủ ngon nhất của nàng trong mấy tháng gần đây khi nàng tỉnh lại trong phòng đã tối om rồi hoa dương hơi động đậy đột nhiên có một cánh tay thon dài có lực từ đằng sau ôm chầm lấy nàng kéo nàng vào trong lòng hoa dương đơ người mất một lúc tiếp trước sau khi trần kính tông chết nàng từng nằm mơ thấy hắn rất nhiều lần có những giấc mơ làm nàng khó chịu nhưng cũng có những giấc mơ giống như hiện tại hắn vẫn nhiệt tình ôm nàng vào lòng giống như khi còn sống Khi còn ở trong mộng nàng cũng đã nguyện ý trao cho hắn rồi, nhưng mà đáng tiếc giấc mộng vẫn mãi mãi chỉ là giấc mộng không bao giờ trở thành hiện thực được. Sau khi tỉnh giấc bên cạnh nàng chỉ có một mình nàng cùng với đêm đen lạnh lẽo dài đằng đẵng bầu bạn Trời tối nhìn không rõ, hoa dương đưa tay sờ sờ gương mặt của Trần Kính Tông. Gương mặt hắn hơi thô ráp nhưng mà nó ấm áp. Nàng lại kéo kéo tay hắn, hắn như không cảm thấy đau, vẫn tiến tới hôn nàng. Nàng lại dùng bộ móng tay mới được sửa lại của mình bấm bấm vào dái tai của hắn. Trần Kính Tông hít sâu một hơi, hắn buông tha cho đôi môi của nàng, bất lực nói, bây giờ đã qua canh một rồi, chúng ta đi ăn cơm trước nhé. Hoa Dương cười, nàng nhớ Trần Kính Tông ở trong mộng chưa từng nhắc tới ăn cơm bao giờ. Nàng quàng tay ôm lấy cổ hắn, kéo hắn quay lại. Hôm nay là ngày đầu tiên bọn họ quay lại từ chiến trường. Hắn là do đích thân nàng đem về đây, Hoa Dương muốn đem tất cả những chuyện đã từng làm trong mơ với hắn đường đường chính chính làm thật ở ngoài đời. Ngược lại, Trần Kính Tông lại có chút do so dự, hắn nhắc nhở nàng, mấy nha hoàn của nàng chắc chắn đang đứng chờ ở ngoài kia để hầu hả chúng ta ngủ dậy ăn cơm đấy. Hoa Dương, vậy thì chàng kiềm chế một chút, Trần Kính Tông ta kiềm chế không được, Hoa Dương ôm lấy hắn, nửa người Trần Kính Tông đè lên người nàng. Hắn nói thầm bên tai nàng, hết cách rồi, ta thích nghe tiếng nàng nhỏ tiếng cầu xin bên tai ta. Hoa Dương tức giận muốn dùng lực đẩy hắn ra. Đây là cái kiểu người gì không biết, lúc không mở miệng thì khiến người ta thương yêu biết bao, nhưng chỉ cần hắn mở miệng ra là có thể khiến người ta hận đến mức chỉ muốn hắn vĩnh viễn ngậm mồm lại. Bởi vì Trần Kính Tông không chịu kiềm chế lại thế nên Hoa Dương chỉ đành theo hắn dậy khỏi giường, ra bên ngoài ăn cơm. Mấy người triều vân đều hiểu rõ công chúa đi đường vất vả cực nhọc thế nên đối với việc công chúa ngủ một giấc đến giờ này mới dậy cũng không tỏ ra bất ngờ bọn họ mỗi người làm một việc người giúp chải tóc người phụ đốt đèn người đem thức ăn vào phòng sau khi ăn tối xúc miệng xong hoa dương nhìn bốn nha hoàn rồi nói các ngươi đợi đến bây giờ cũng mệt rồi tối nay không cần gác đêm tất cả đi ngủ đi bốn nha hoàn nghe lời mà lui xuống chuyện này cũng dễ hiểu thôi Trước giờ phò mã và công chúa cũng thường hay làm một số chuyện vào đêm khuya, sau khi xong chuyện thì cũng cần có người hầu hạ thế nên cần người gác đêm cũng là lẽ tất nhiên. Bây giờ tiên đế vừa băng hà chưa đầy một năm, phò mã bắt buộc phải ngoan ngoãn tuân thủ lễ tiết giờ chỉ có thể ngủ cạnh bình thường mà thôi. Mà bình thường họ sẽ ngủ một giấc cho đến sáng thế nên bọn họ chỉ cần sáng sớm quay lại hầu hạ là được. Chỉ là bọn họ đã đánh giá thấp lá gan của phò mã cũng đánh giá thấp luôn sự cưng chiều của công chúa dành riêng cho phò mã rồi. Một đêm này, vị phò mã đã ăn chay nửa năm, hôm nay đã lén lút rửa sạch cá gỗ trong bát hoa sen ba lần liền sau lưng nha hoàn. Đúng ra hắn còn định làm thêm một lần nữa trước khi trời sáng, nhưng khi hắn rửa cá gỗ lần thứ ba thì có lẽ do hắn chà sát quá mạnh rửa sạch quá nên khi hắn bơm nước vào kiểm tra thử phát hiện có nước chảy ra từ bên trong rồi. Trần Kính Tông Hôm nay là lần đầu tiên con cá gỗ này được ngâm để sử dụng thế mà hắn mới dùng có ba lần đã hỏng rồi hay sao? Là do hôm nay hắn dùng lực hơi mạnh hay do lúc con cá này lúc làm đã bị lỗi ở đâu không biết làm cho nó bị thủng một lỗ nhanh như vậy? Nói tóm lại kế hoạch làm thêm một lần nữa của hắn đã tan thành mây khói rồi. Trần Kính Tông giấu bắt hoa sen vào gầm giường, lau lau tay, sau đó chui lại vào chăn. Hoa dương sắp ngủ quên mất thì nghe thấy một tiếng thở dài từ bên cạnh. Hoa Dương, làm sao vậy? Trần Kính Tông ta mới dùng có ba lần mà nó rách mất rồi. Hoa Dương đang mơ màng muốn ngủ, nghe thấy vậy thì giật mình, vội vàng hỏi lại, rách rồi ư? Trần Kính Tông hiểu nỗi lo lắng của nàng, nếu như trước khi tang kỳ của tiên đế kết thúc mà bọn họ sinh hài từ thì chưa nhắc đến chuyện bản thân nàng phải chịu tội, mà chắc chắn hắn cũng bị đánh một trận. Hắn giải thích lúc dùng chưa rách đây là do lúc ta rửa không cẩn thận làm rách mất. Hoa Dương hỏi đi hỏi lại ba lần, sau khi xác định chắc chắn là do tay hắn không cẩn thận làm rách nàng mới từ bỏ ý định uống thuốc tránh thai đi. Nhưng mà chuyện này cũng để lại bóng ma tâm lý trong lòng nàng, nàng rứt khoát yêu cầu hắn trước khi thời gian để tăng kết thúc chàng nghĩ cũng đừng nghĩ đến mấy chuyện này nữa. Trần Kính Tông, nghe nàng nói như vậy, có phải ý là nếu hôm nay thứ đồ kia không rách thì từ giờ đến hết thời gian để tăng, nàng còn muốn làm chuyện này thêm vài lần hay không? Nếu như biết trước như vậy thì khi nãy hắn thở dài làm gì không biết âm thầm đem cái rách vứt đi, ngâm thêm cái mới vào có phải là tốt rồi không? Bây giờ phò mã đang cực kỳ hối hận. Trường 126, trời còn chưa sáng hẳn Trần Kính Tông đã dậy rồi, sau đó mò mẫm đi đến vệ sở. Lần dẹp loạn này đại hưng tà vệ lập được chiến công tổn thất hơn một ngàn huynh đệ, bây giờ đến lúc luận công ban thưởng rồi. Trần Kính Tông muốn làm sao để đảm bảo cho các tướng sĩ dù đang còn sống hay đã nằm xuống đều có thể nhận được một phần thưởng xứng đáng với sức lực mình bỏ ra. Hắn và Phú Quý mỗi người cưỡi một con ngựa ra đến ngoài thành, bọn họ bắt đầu tăng tốc cưỡi ngựa nhanh hơn. Chảy khoảng hai dặm, đột nhiên phía trước xuất hiện một chiếc đèn lồng tản ra ánh sáng hơi u ám. Mới sáng sớm mùa đông, mặc dù bên ngoài thành không phải là nơi rừng núi hoang vu, nhưng xung quanh cũng đều là những cánh đồng rộng không người. Bây giờ đa số bách tính đều đang ngủ ở nhà, vậy mà giữa đường lại đột nhiên xuất hiện một chiếc đèn lồng, càng nghĩ càng làm người ta rợn tóc gáy. Da gà da vịt của phú quý nổi hết cả lên, hắn ta vô thức đi chậm lại, da à, phía trước là người hay quỷ vậy. Trần Kính Tông không quan tâm đến hắn ta, hắn cưỡi ngựa đi lại gần. Khi còn cách chiếc đèn lồng khoảng 3-4 thước, hắn nhận ra đó là ai rồi? Làm gì mà cứ người hay không phải người, quỷ hay không phải quỷ, đó là đại ca ruột của hắn mà. Hắn dậy đã sớm lắm rồi, thế mà hắn còn không biết đại ca đã đến đây từ bao giờ, dậy từ lúc nào nữa. Trên người trần bá tông khoác một lớp áo khoác lông tròn dày. Y thân là quan văn, bình thường đi ra ngoài đều là đi xe ngựa thế nên rất ít khi khoác áo choàng. Dù Tú biết sáng sớm hôm nay Y phải ra ngoài sớm nên đã đem chiếc áo choàng lông chồn đem đến cho Y. Mặc dù là như vậy nhưng Trần Bá Tông vẫn đứng về phía bên cạnh để ngựa chắn gió giúp đến khi tận khi thấy có ngựa đến gần, đoán là lão Tứ thì Y mới để người làm thắp đèn lên. Hai huynh đệ chạm mặt cùng nhau đi đến bên vệ đường, nhỏ giọng nói chuyện. Trần Kính Tông, sao huynh lại đến đây? Trần Bá Tông, hôm qua phụ thân gặp lăng tướng quân ở nội các lăng tướng quân nhắc tới chuyện đại Hưng tả vệ gặp mai phục ở núi Bạch Hà. Còn cả chuyện có thể có người ở trong kim mua tiền vệ thông đồng với địch. Hôm qua trường công chúa cùng đệ về phủ, không thiện giữ đệ lại hỏi chuyện phụ thân cũng không thiện nhắc tới nên bảo ta hôm qua đến đây đợi đệ để tránh tai mắt của người khác. Trần Kính Tông, việc này không gấp đệ định vài hôm nữa tìm cơ hội để nói với mọi người. Huynh xem dáng vẻ của Huynh đi từ sau nhớ cẩn thận đừng mò ra ngoài thành khi trời chưa sáng nữa cẩn thận gặp người xấu giả danh Sơn tặc cướp bóc đấy. Lão đầu tử ở trong cung danh vọng hơn người thế nên cả nhà lớn nhỏ đều phải chịu nguy hiểm nhất định theo ông ấy. Người đến có lai lịch rõ ràng còn đỡ chỉ sợ có người bày ra những trò bẩn thiểu ném đá giấu tay mà thôi. Trần Bá Tông, đệ đừng nói mấy chuyện vô nghĩa nữa, nhanh nói chuyện chính sự đi. Trần Kính Tông, chuyện này đệ chỉ nói một lần thôi, huynh tin thì tin, nếu huynh không tin thì đệ cũng không giải thích nhiều đâu. Trần Bá Tông, ta biết rồi. Việc thứ nhất tại sao đệ lại nghi ngờ có người thông đồng với địch trong chiều trước khi có trận chiến xảy ra. Trần Kính Tông, tổ mẫu báo mộng nói với đệ đó. Nghe hoang đường đúng không? Nhưng sự thật chứng minh tổ mẫu nhà chúng ta rất linh thiêng đấy nhé. Trần Bá Tông, đệ nói chuyện nghiêm túc đi. Trần Kính Tông, đệ rất nghiêm túc chuyện này đệ đáp xong rồi tiếp nào. Trần Bá Tông lắc lắc đầu, bất lực nói, lăng tướng quân nghi ngờ bên phía kim Ngô tiền vệ muốn phản quân khuyên đệ quay ngược lại đối phó với phụ thân, đệ cảm thấy thế nào. Trần Kính Tông, phản quân muốn bắt đệ mục đích là muốn để triều đình lui quân, còn bên phía kim Ngô tiền vệ có lẽ cũng chỉ muốn mượn tay phản quân để lấy mạng đệ mà thôi. Trần Bá Tông cao mày, ai mà có thù lớn với đệ đến vậy? Trần Kính Tông có lẽ là thích cần đó, năm ngoái ở đại hội tỷ võ, vì bọn đệ mà kim mua tiền vệ đến danh sách ba nhóm đứng đầu cũng không lọt vào được từ lúc đó trở đi, mỗi lần y gặp đệ là ánh mắt đều không đúng chút nào. Trần Bá Tông y là loại người tiểu nhân hẹp hòi như vậy hay sao? Chỉ vì chút chuyện nhỏ nhặt này mà dám phản bội cả triều đình ư? Ý nghĩ giống như lời nói, Trần Bá Tông cảm thấy lý do này của đệ đệ quá miễn cưỡng. Nhưng Trần Kính Tông cũng chỉ có thể nói như vậy. Hắn không muốn lôi hoa dương vào chuyện này, huynh không tin thì đệ cũng hết cách tóm lại là đệ sẽ đề phòng thích cần. Đệ khuyên mọi người cũng nên đề phòng y. Tất nhiên chuyện dẹp loạn lần này đến đây coi như là kết thúc rồi, trừ khi lão đầu thật sự cho rằng Thái hậu nương nương sẽ kiên định đứng về phía ông ấy, thật sự cho rằng chỉ cần nhờ một câu nói của ông ấy là có thể rửa sạch hiềm nghi về việc ta và lăng tướng quan thông đồng hãm hại kim mua tiền về. Trần Bá Tông, chuyện này thì đệ không cần phải lo. Bây giờ không có chứng cứ phụ thân sẽ không động vào kim mua tiền vệ càng sẽ không làm liên lụy đến lăng tướng quân. Trần Kính Tông, vậy thì chẳng còn gì để nói nữa cả. Huynh mau mau về đi, đệ cũng phải nhanh chóng lên đường nữa. Trần bá Tông nắm lấy cánh tay của đệ đệ, vỗ vỗ ngực hắn, có bị thương không? Đệ đệ xuất trinh bên ngoài, mẫu thân ở nhà đêm nào cũng lo lắng. Có những lúc rõ ràng bà đang nói chuyện không liên quan gì đến bọn hắn cả, nhưng khóe mắt bà lại hồng hồng. Phụ thân thì lại càng không bao giờ biểu hiện ra gì cả, nhưng Trần Bá Tông biết rõ trong lòng ông ấy vẫn để ý đến đệ đệ. Trần Kính Tông đứng tại chỗ không động đậy đến khi Trần Bá Tông vỗ đến cái thứ ba, hắn mới hít sâu một hơi, chỗ này có vết đao chém vẫn chưa khỏi hẳn đâu. Trần Bá Tông vội vàng thua tay lại, Trần Kính Tông huynh dặn mẫu thân không cần quá lo lắng. Nếu như ngài thật sự lo lắng cho đệ thì bảo ngài đem trả lại đệ số ngân lượng mà đệ hiếu kính là được rồi. Tốt nhất là âm thầm trả lại, đừng để cho trưởng công chúa biết. Trần bá tông, trần kính tông cười lớn, sau đó bước nhanh về phía ngựa của mình, phi thân lên ngựa. Hắn siết dây cương rồi nói với huynh trưởng đang đứng ven đường, huynh về đi, không có chuyện gì quan trọng thì đừng ra khỏi thành. Nói xong hắn phi ngựa rời đi, Phú quý vội vã đuổi theo sau. Đêm đen nhanh chóng che khuất đi hai bóng người. Trần bá tông nghe tiếng ngựa phi càng ngày càng xa, lắc lắc đầu rồi cũng lên ngựa hôm nay đến tận khi trời tối đen kịt thì trần đình giám mới từ nội các trở về trần bá tông cố ý đợi phụ thân dùng xong bữa tối rồi mới đến cầu kiến hai phụ tử đi về thư phòng trần bá tông nói những suy đoán của đệ đệ cho phụ thân nghe trần đình giám vuốt vuốt chòm râu rồi hỏi con trường con cảm thấy thế nào trần bá tông nói mặc dù lý do tứ đệ nếu có hơi miễn cưỡng nhưng mà cả kim mua tiền về thì đúng là người có hiềm nghi lớn nhất là thích cần Cũng có khả năng y thông đồng với địch không phải do ân oán cá nhân với tứ đệ mà là muốn ngăn cản cuộc cải tạo của người. Nếu thật sự là như vậy thế thì phía sau lưng thịt cẩn chắc chắn còn có quan lại chống lưng. Trần Đình dám nhìn ra ngoài cửa. Nếu như thật sự tất cả những chuyện này đều do một tay thích cần tạo ra, vậy thì lòng dạ hắn ta cũng quá nham hiểm rồi. Còn nếu như chuyện này là do quan viên xúi rục, vậy thì đám quan lại đó chọn đúng người rồi. Nếu như bây giờ ông hoài nghi thích cần nhưng không đủ chứng cứ, vậy thì ông để thích Thái Hậu đi đâu? Bây giờ Hoàng thượng còn nhỏ tuổi, mọi việc đều do thích Thái Hậu thay người quyết định. Nếu như thích Thái Hậu giữ khoảng cách với ông thì việc cải cách làm sao có thể tiếp tục được? Trần Đình dám tin rằng thích Thái Hậu là một người thấu tình đạt lý, nếu như ông có chứng cứ đầy đủ thì Thái Hậu sẽ sẵn sàng vì đại nghĩa mà bỏ qua người thân. Nhưng chuyện này hỏng ở chỗ lão tứ không giải thích hàn hoi được rằng làm sao hắn nghi ngờ có người thông đồng với địch. Bất kỳ người nào cũng sẽ nghĩ lăng nhữ thành thiên vị, hãm hại thích cần. Trần bá tông đột nhiên nói, phụ thân, dù thế nào thì chúng ta cũng nên vui mừng. May mà tứ đệ có đề phòng từ trước, nếu không khi ở núi Bạch Hà có lẽ đã. Sắc mặt trần đỉnh dám trầm xuống. Nếu như lão tứ không có chuẩn bị từ trước chỉ đem theo 5.000 quân của đại hưng tả vệ mà gặp mai phục ở núi Bạch Hà, vậy thì với tính khí của hắn làm sao mà chịu dơ tay chịu chói chứ? Việc điều tra thích cần và kim mua tiền vệ giao cho con đấy, nhớ phải cẩn thận đừng đánh rắn động cỏ. Trần Đình dám quá bận bịu ông chỉ có thể giao việc này cho trường tử. Trần Bá Tông trịnh trọng gật đầu. Sắp qua năm mới rồi, triều đình tranh thủ định tội thông đồng tạo phản cho bát vương ở Hà Nam trước khi quan viên nghỉ lễ Tết. Chủ mưu dự vương, chủ tướng phản quân quách kế tiên đều bị phán án trảm lập quyết còn các phiên vương khác thì đều bị biếm làm dân thường, tất cả tài sản của họ đều tịch thu sung công quỹ, chỉ giữ lại còn bọn họ một phần đất đủ để bọn họ sống an ổn. Đồng thời, Nguyên Hữu Đế cũng gửi cho các phiên vương khác mỗi người một bức thư. Nội dung thư nghe qua thì giống như đang nói về việc các phiên vương ở Hà Nam tạo phản do thấy nguyên hữu đế trẻ người non dạ, nhưng thực tế bức thư muốn gõ một hồi chuông cảnh tỉnh bên tai các phiên vương còn lại cảnh cáo các phiên vương an phận thủ thường, chớ có đi theo vết xe đồ của bát vương Hà Nam. Mặc dù hoa dương chỉ ở trong phủ công chúa để tang phụ hoàng, nhưng ngô nhuận cũng sẽ nghe ngóng tin tức từ khắp mọi nơi rồi về nói cho nàng nghe. Ngoài ra còn có cô mẫu của nàng, ăn nhạc trưởng công chúa hay ghé chơi, chứ vài ba bữa bà lại tới đây ngồi nói chuyện với nàng. Dự vương vừa xảy ra chuyện, Nam Khang cũng ngoan ngoãn hơn nhiều rồi, sau này chắc chắn không dám đến đây gây sự với con đâu. Ăn nhạc đại trưởng công chúa ngồi trong noãn các thở dài một hơi. Hoa dương là chất nữ của bà, dự vương, Nam Khang cũng là chất từ chất nữ của bà. Mặc dù bà và tiên đế không phải do cùng một mẹ sinh ra quan hệ máu mủ ruột thịt của bà và mấy đứa cháu này cũng không gần nhau lắm, nhưng mà chúng đều là những đứa trẻ mà bà tận mắt nhìn thấy quá trình chúng trưởng thành. Bây giờ mọi chuyện thành ra như này, một đứa bị xử chảm, một đứa thì mãi mãi cũng không thể trở về dáng vẻ cao ngạo như xưa, trong lòng của an nhạc trưởng công chúa cũng cảm thấy không vui nổi. Tiếp trước hoa dương không hề có hứng thú quan tâm đến Nam Khang. Nhưng bây giờ nàng lại rảnh rỗi hỏi, nàng ấy bây giờ như thế nào rồi? An nhạc trưởng công chúa cũng ở trong phủ để tăng giống như con mà thôi. May mà nương của con là người lương thiện, không đổi cùng giết tận nàng ấy, phong hào trưởng công chúa cũng sắc phong cho nàng ấy rồi tĩnh an phủ cũng không bị ảnh hưởng gì cả. Hoa dương gật gật đầu, chuyện này đều là do dự vương một tay làm nên, nam khang cũng không có cái gan đi tạo phản. Chỉ cần nàng ấy không có ý nghĩ ngu xuẩn muốn báo thù cho ca ca thì nàng ấy vẫn có thể tiếp tục sống những ngày tháng yên bình không lo cơm ăn áo mặc. Sau khi cùng Hoa Dương dùng bữa trưa, an nhạc đại trưởng công chúa cũng cáo từ. Lúc này Trần Kính Tông mới từ Điện Lưu Vân quay về gặp Hoa Dương. Ngày kia chính là đêm trừ tịch các năm trước phu thê hai người họ đều trải qua cùng với gia đình, năm nay lại chỉ có hai người họ pháo hoa cũng không được phép đốt nhìn trông cũng có chút lạnh lẽo cô đơn. Đêm trừ tịch đêm 30 Tết. Trần Kính Tông, nếu như nàng muốn ra ngoài thì chúng ta có thể chờ tới nửa đêm rồi lén trốn ra, gần đây đường phố rộn ràng náo nhiệt lắm. Quốc tàng chỉ có 3 tháng, đã kết thúc từ lâu. Chuyện hắn nói gần như không thể xảy ra thế nên Hoa Dương lười đáp lại hắn. Ánh mắt Trần Kính Tông nhìn xuống váy của nàng quan tâm hỏi han, nàng còn đau không? Sáng sớm hôm nay Hoa Dương tới Nguyệt sự, không đau lắm nhưng nó làm cho nàng không có tâm trạng làm việc gì cả. Nguyệt sự kỳ kinh nguyệt. Trần Kính Tông ôm nàng vào giường ở trong phòng, đắp kín chăn cho nàng, tránh cho nàng bị lạnh. Hoa Dương hỏi, hay là chàng lén về nhà một lát đi? Năm mới Tết đến ít nhiều gì cũng nên gặp mặt mẫu thân một lát chứ. Trần Kính Tông, bên cạnh bà còn có lão đầu tử nữa, còn có hai nhi tử, hai con dâu, thêm tôn nhi vừa hay có thể ngồi đủ một bàn rồi, thiếu ta cũng không sao cả. Hơn nữa, nàng ở Lăng Châu hai năm cũng không về kêu gào muốn về kinh, chẳng nhẽ ta còn yếu đuối lắm chuyện hơn cả nàng hay sao? Hoa Dương, do cách quá xa nên ta mới không đòi về thôi, nếu như quê của chàng cũng ở kinh thành vậy thì kể cả ta không hồi cung cũng sẽ về phủ ở một thời gian. Trần Kính Tông đắc ý nói, may mà cách xa kinh thành, nàng không có gì làm mới có thời gian nhìn ta, nhìn mãi nhìn mãi cuối cùng cũng thích ta rồi. Hoa Dương, chàng nằm mơ à, ta còn lâu mới thèm thích chàng. Trần Kính Tông chỉ cười không nói, Hoa Dương trừng mắt nhìn hắn, chàng ngốc rồi à. Ta nói ta không thích chàng mà chàng còn vui vẻ đến thế. Trần kính tông lật chăn nằm xuống cùng kéo nàng ôm vào lòng. Hoa dương, chàng đừng động linh tinh. Trần Kính Tông biết nàng sợ làm bẩn da váy và ga giường nên cũng chỉ ôm nhẹ nàng, hôn lên cái chán nhãn bóng của nàng nói: Ta chính là thích cái dáng vẻ lúc nàng không thích ta, giống như nàng không thích cái áo choàng đen thui kia xong đem tặng cho ta vậy, giống như chuyện nàng đi theo quân chỉ để lập công, không liên quan gì đến ta cả, bao gồm cả chuyện ban đêm nàng thích bám lấy ta, nằm sát ta để ngủ cũng chỉ là do coi ta như cái lò sưởi chạy bằng cơm mà thôi. Hoa Dương nghe giọng điệu của hắn, tại sao nghe có vẻ càng nói càng vui ấy nhỉ? mươi 127. Vào ngày đầu tiên của Tết Nguyên đán, Hoa Dương và Trần Kính Tông vừa mới ăn sủi cào xong, Du Tú và La Ngọc Yến đã đưa mấy đứa trẻ qua đây chúc Tết. Trong thời gian để tăng, Hoa Dương không ra ngoài giao du hay tổ chức tiệc tại nhà nhưng người khác đến chúc mừng một lúc cũng không sao. An nhạc trưởng công chúa thì đến thường xuyên hơn, nhưng người của Trần gia thì không giống vậy. Họ mang thân phận thần tử, không có lý do gì chính đáng để đến nhiều thế nên không thể tự do giống như an nhạc trưởng công chúa được. Trọng noãn các huyền nghi dẫn đại lang, nhị lang, tam lang và uyển thanh đứng thành một hàng, đồng thanh chúc tết tứ thẩm và tứ thúc. Hoa dương biết bọn họ sẽ đến nên đã sớm chuẩn bị sẵn phong bao lì xì từ trước. Huyền nghi dẫn đầu nói cảm ơn hai người tiểu cô nương 12 tuổi đã nảy nở hơn đôi chút đã nhìn ra được dáng vẻ duyên dáng yêu kiều của du tú pha thêm vài phần trầm tĩnh thong dong của Trần Bá Tông. Cả đại lang và nhị lang đều 9 tuổi, người trước đôn hậu chất phác, người sau thì thông minh lanh lợi không chút gò bó. Tam Lang năm nay 7 tuổi, thân hình mũm mĩm, sợ là có xu hướng trở thành nam nhân mập mạp. Tuổi Huyền Thanh còn nhỏ, vẫn điêu ngọc mài tạm thời không còn chưa nhìn ra dáng vẻ đặc biệt gì. Xem ra Hoa Dương vẫn thích Huyền Nhi nhất, có lẽ nàng không đủ kiên nhẫn để nuôi dạy nhi tử của người khác. Nàng chỉ thích một đứa trẻ hiểu chuyện nhưng không mất đi sự hoạt bát như Huyền Nhi. Chờ cho bọn trẻ đứng sang một bên, dư tú cũng lấy ra hai phong bao đỏ, đó là tiền lì xì mà Phu thê Trần Đỉnh Giám và Tôn Thị Mừng tuổi cho Phu thê thứ tử. Hoa Dương mỉm cười nhờ hai tàu tử truyền sự cảm kích của Phu thê bọn họ đến bố mẹ chồng. Lúc nhóm nữ quyên nói chuyện với nhau Trần Kính Tông chỉ ngồi sang một bên, thỉnh thoảng mới nói một câu. Một lúc sau, Hoa Dương để ý thấy nhóm nam hài tử đều thường xuyên nhìn Trần Kính Tông, bộ dáng như bị nghẹn một bụng ấm ức cuối cùng Hoa Dương bảo Trần Kính Tông đưa bọn trẻ ra Hoa Viên đi dạo. trước khi rời đi Trần Kính Tông nhàn nhạt liếc nhìn nàng. hắn vừa bước đi mấy bước, năm đứa trẻ đã lập tức vui vẻ phấn chấn chạy theo. La Ngọc Yến mỉm cười giải thích với Hoa Dương: lúc ngài và Phò Mã phải đi xuất chinh, mỗi ngày mấy đứa Tam Lang đều nhớ thương hai người. bọn nhỏ đã tích góp rất nhiều lời muốn nói dành riêng cho tư thúc đó. Dù Tú quan tâm mà nhìn Hoa Dương, Uyển Nghi nhớ ngài nhất nó còn muốn chuyển đến đây ở cùng ngài một thời gian. Ta và mẫu thân sợ nó quấy dày sự ngài nghỉ ngơi nên không đồng ý. Thực ra là vì lo lắng Hoa Dương phải chịu tang một mình quá quạnh quẽ. Hơn nữa bọn họ biết Hoa Dương thích Uyển Nghi nhất nên muốn để Uyển Nghi đến chơi cùng Hoa Dương cho đỡ buồn. Trần Kính Tông chỉ có mấy ngày nghỉ phép để ở bên công chúa qua Tết Nguyên Tiêu là hắn lại phải trở về vệ sở rồi. Thật ra Hoa Dương ở một mình cũng không sao, nhưng mẹ chồng và tàu tử đều đã quan tâm như thế, nàng liền nói ta vẫn luôn muốn gọi Uyển Nghi đến ở cùng mấy hôm nhưng sợ nàng sẽ nhớ người nhà nên mới không nói gì. Du Tú vội nói, không sao, con bé còn ước có thể đến đây mà, chờ sau dằm tháng riêng ta sẽ bảo nàng chuyển đến đây ở. Hoa Dương nhìn la Ngọc Yến, nói Uyển Thanh cũng đến cùng đi, hai tỷ muội có nhau làm bạn cũng tốt hoa dương là tỳ tỷ ruột của đương kim hoàng đế nữ nhi nhà ai có thể ở bên cạnh hoa dương chung sống một đoạn thời gian tất nhiên là chuyện tốt làm nở mày nở mặt chỉ là trong lòng la ngọc yến biết người công chúa thích là uyển nghi nàng mời nữ nhi nhà mình chỉ vì khách sáo mà ở tuổi này của uyển nghi đã rất hiểu chuyện còn uyển thanh lại không thể tự chăm sóc bản thân nếu thật sự đến đây sống chỉ sợ ngày nào đó lại gây thêm rắc rối cho công chúa vì vậy la ngọc yến tiếc nuối nói uyển thanh không đến được rồi Bây giờ nàng ấy còn quá nhỏ, rời khỏi nhà chắc chắn sẽ khóc. Chờ nàng lớn hơn một chút, rồi hẵng để nàng tới chỗ ngài hưởng chút vinh quang. Đúng là hoa dương chỉ thuận miệng nói vậy, đỡ cho la Ngọc Yến cảm thấy bị bỏ rơi. Bên ngoài trời nắng đẹp, ba người ngồi trò chuyện hơn 30 phút thấy Trần Kính Tông và bọn trẻ vẫn chưa về nên cũng đến bên hoa viên bên cạnh xem thử. Đi dạo qua một cây hoa, đã thấy Trần Kính Tông đang ngồi trên chiếc ghế dài phơi nắng, xung quanh là năm đứa trẻ có ngồi có đứng vui đùa cùng nhau. Theo yêu cầu của các chất nhi chất nữ của mình, Trần Kính Tông đã kể về những sự thích anh hùng của mình trên chiến trường. đương nhiên chuyện hắn lập được chiến công là thật nhưng những gì hắn nói bây giờ đều hoàn toàn là bịa đặt khoác lác nhưng mấy hài từ lại rất thích nghe. Là Ngọc Yến mỉm cười, nói khó trách bọn trẻ thích tứ thúc như vậy. Đại ca và tam gia sẽ không dỗ cho trẻ vui vẻ như vậy. Giống như tam gia nhà ta, mỗi ngày chàng ấy đều tươi cười vui vẻ, bọn trẻ đúng là không sợ chàng ấy nhưng chàng lại không có sự kiên nhẫn như tứ thúc đâu. Dù tú thầm nghĩ Trần Bá Tông là người kiên nhẫn nhưng y sẽ không kể cho bọn trẻ mấy câu chuyện nhảm nhí kia, mà đứa trẻ nào lại muốn nghe y giảng về mấy cái đạo lý cao siêu kia cơ chứ. Trần Kính Tông đã nhìn thấy các nàng từ lâu, kể xong câu chuyện cuối cùng, hắn xoa đầu từng đứa một, được rồi, mấy đứa về đi. Tam làng bĩu môi, bọn cháu đến chúc Tết mà tứ thúc ngài vậy mà không mời bọn cháu ở lại ăn cơm. Trần Kính Tông, ngươi chỉ biết mỗi ăn, về nhà tìm phụ thân ngươi mà đòi ăn đi. Đương nhiên, hắn không tiết một bữa cơm chưa chỉ là thời điểm không đúng, phụ trưởng công chúa còn đang phải chịu tang. Cho dù Hoa Dương có mời bọn họ ở lại, chắc hắn đại tàu và tam tàu cũng không đáp ứng. Đúng là Du Tú và La Ngọc Yến đến đưa bọn nhỏ đi. phu thê Hoa Dương tiễn họ ra cửa. Lúc đi bộ trở về, Trần Kính Tông phàn nàn với Hoa Dương, nàng đúng là một thứ thầm tốt bụng. Chất tử và chất nữ của nàng muốn nghe kể chuyện nàng lập tức đẩy chúng cho ta. Vậy mà nàng không cảm thấy đau lòng cho ta sao? Hoa Dương, đau lòng vì cái gì chứ? Trần Kính Tông, đau lòng vì ta bị bọn nhóc làm cho đầu óc ù hết cả lên, đau lòng vì ta phải kể chuyện cho bọn nhỏ cả ngày mà cổ họng phát đau. Hoa Dương, hàng năm chàng đều nhận quà mừng tuổi của Đại ca và Tam ca, bây giờ thay hai người họ dỗ dành bọn trẻ một chút không phải là việc nên làm sao. Trần Kính Tông, hắn bắt đầu tính toán với Hoa Dương, tính xem trong những năm qua hắn đã tặng bao nhiêu món quà, số tiền này đã vượt quá giá trị mấy món đồ mà Đại ca và Tam ca tặng. Hoa Dương, lúc còn bé, khi chàng chưa biết đi, muốn nghe kể chuyện không phải Đại ca và Tam ca đều đáp ứng mọi yêu cầu của chàng sao. Trần Kính Tông, nàng hỏi ta mấy chuyện lúc bé sao, ai còn nhớ được chứ? Dù sao từ lúc ta có thể nhớ, mấy người đó đã buộc ta phải đọc và luyện thư pháp. Hoa Dương, chàng bất kiều được lợi rồi còn ra vẻ đi. Đừng nói có hai ba ca ca tốt như vậy, Hoa Dương chỉ cần một người ca ca như Trần Bá Tông hay Trần Hiếu Tông, mỗi năm đều tặng quà sinh nhật cho nàng, nàng đã cảm thấy vui vẻ thỏa mãn lắm rồi. Nhưng nàng không có, nàng chỉ có đệ đệ, một đệ đệ là hoàng đế còn sẽ làm ẩm ý, khiến nàng đau đầu. Sau ngày rằm tháng riêng, Trần Bá Tông và Du Tú đưa Uyển Nghi đến, còn nói rất nhiều lời khách sáo phiền phức. Hoa Dương nắm tay Uyển Nghi, bảo với hai phu thê hãy yên tâm, nàng đã chuẩn bị tiên sinh đầy đủ, đảm bảo sẽ không làm Uyển Nghi bị chậm trễ việc học. Hôm đó Uyển Nghi theo tiên sinh đi luyện nữ công gia chánh, An nhà công chúa lại tới phủ làm khách. Cuối ngày cả ba người cùng nhau dùng cơm. Bàn nhà công chúa nhìn Hoa Dương, rồi lại nhìn Uyển Nghi cười nói Uyển Nghi nhỏ hơn bàn bàn 10 tuổi, bàn bàn lại nhỏ hơn ta 10 tuổi. Bây giờ nhìn hai người ở chung thật giống như lúc ta mới vừa hai mươi yêu thích bàn bàn vậy. Rất giống, Hoa Dương sững sốt một chút chẳng lẽ nàng hợp tính với Uyển Nghi còn vì lý do này sao? Ngược lại Uyển Nghi tinh nghịch hỏi, đại công chúa tứ thẩm của cháu năm 12 tuổi trông như thế nào? an nhà công chúa hồi tưởng một chút trêu chọc nói nàng sao nàng không ngoan như ngươi kiêu ngạo như hoa mẫu đơn trong vườn mỗi ngày đều hất mũi đi chỉ trỏ người khác hoa dương hoa mẫu đơn có lỗ mũi sao cô mẫu đây gọi là ẩn dụ gì thế sau khi an nhà công chúa rời đi uyển nghi ngồi trên chiếc giường ấm áp nói chuyện với tứ thầm khi còn bé thầm có tìm muội tốt nào không hoa dương nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mại của tiểu nha đầu tiếc hận nói không có Cách nhau mấy bước thường cao trong cung điện cho dù là một cô nương ăn nói lanh lợi, một năm nhiều nhất cũng chỉ có thể gặp nhau vài lần. Cú như thế có thể bồi đáp ra mấy phần tình cảm đâu. Nếu phụ thân có đông con cái, nàng có thể còn gặp được mấy vị công chúa thật lòng muốn làm bạn với nàng. Nhưng phụ thân chỉ có hai nữ nhi, nàng và Nam Khang, đối với Nam Khang, nàng vẫn luôn nhìn nàng ta bằng lỗ mũi. uyển Nhi bỗng chợt hiểu ra lý do vì sao tứ thẩm lại mong muốn có bạn bè như vậy rồi mọi người đều nói làm hoàng đế là cô độc nhất từ bé tứ thẩm đã lớn lên trong cung cấm cao tường như thế thì liệu có thể bớt cô đơn hơn hoàng đế được bao nhiêu đâu màn đêm buông xuống trần kính tông hồi phụ uyển nghi đi ngủ sớm nhưng nàng đã kịp viết một lá thư nhờ tiểu công công ở lưu vân điện truyền nó cho tứ túc trần kính tông tò mò lấy tờ giấy viết thư ra thấy chất nữ nhà mình viết trên đó tứ thúc hôm nay cháu nghe tứ thẩm nói lúc còn nhỏ thẩm ấy không có bạn bè nên thúc phải càng đối tốt với thẩm ấy hơn đó trần kính tông mỉm cười sau khi tắm xong hắn đến tê phượng điện tìm hoa dương hắn ngồi bên cạnh chiếc bàn thấp trên giường vừa ăn vừa trò chuyện với hoa dương còn nhắc đến bức thư của chất nữ hoa dương chỉ cảm thấy buồn cười uyển nghi cảm thấy ta rất đáng thương sao trần kính tông chẳng lẽ nàng không đáng thương sao hoa dương ngạo nghễ hất cằm nói bằng hữu thì có gì tốt ta càng thích nhìn mấy tiểu thư danh ra vọng tộc cẩn thận nịnh nọt quỳ lại trước mặt ta hơn Chỉ là ta không thể nói như thế với huyền nghi, miễn cho nàng sợ hãi, không dám lại gần ta. Trần Kính Tông, tiên tử chính là tiên nữ tuy rằng sẽ mềm lòng thương hại phàm nhân, nhưng luôn tự cao tự đại, sẽ không thực sự ngang hàng với phàm nhân. Mặc dù nàng không phải là một tiên nữ thực sự nhưng giữa công chúa và tiên tử cũng không có nhiều khác biệt. Tháng 3 ánh nắng tươi sáng, đón xuân, hoa mai, hải đường trong phủ công chúa lần lượt nở rộ. Mỗi ngày đều mang theo một tiểu cô nương đáng yêu như huyền nghi cùng nhau tận hưởng mùa xuân rực rỡ, nỗi buồn còn sót lại trong lòng Hoa Dương vì cái chết của Phụ Hoàng cũng đã dần tan biến như tảng băng trôi trên mặt nước tan biến không thấy đâu. Mới đầu tháng 4, Phụ trưởng Công Chúa tiếp đón một vị khách ngoài ý muốn. Hoa Dương tiếp đãi phu nhân của Thế Tử phủ Võ Thanh Hầu cũng chính là Thế Tử của Thích Cần, biểu tẩu của nàng Điền Thị. Điền Thị từng vì xảy thai mà đau lòng dẫn đến nằm liệt giường một thời gian. Hoa Dương thương cảm cho nàng, kiếp trước hồng nhan bạc phận chết sớm nên đích thân đến đây khuyên nhủ. Nhưng lúc đó hai người cũng chỉ nói chuyện thân thiết hơn một chút, Hoa Dương thực sự không ngờ Điền Thị lại đến thăm mình. Điền Thị được Triều Vân đưa vào Thủy Đình, vừa nhìn thấy Hoa Dương, nàng còn chưa nói gì, đôi mắt nàng ta đã đỏ hoe. Hoa Dương nháy mắt với đám nha hoàn xung quanh, chờ Triều Vân và những người khác rút lui, Hoa Dương chỉ vào chiếc ghế bên cạnh niềm nở nói, biểu tẩu lại đây ngồi đi. Điền thị lắc đầu, đột nhiên hướng hoa dương quỳ xuống. Hoa dương sửng sốt, vừa muốn giúp nàng ta đứng lên, điền thị lập tức khóc nói trưởng công chúa ta muốn hỏa ly với thế tử. Kỳ thực đây là chuyện riêng giữa ta và chàng ấy. Đáng lẽ ta không nên làm phiền trưởng công chúa. Chỉ là lúc trước chính lời nói của ngài đã kéo ta ra khỏi tuyệt vọng, bởi vì ta là biểu tầu của ngài, ngài mới quan tâm đến ta như vậy. Bây giờ ta muốn đoạn tuyệt quan hệ với thái tử. Nghĩ tới nghĩ lui, ta cảm thấy nên tới nói với ngài một tiếng, giải thích rõ ràng, để tránh ngài hiểu lầm ta không biết tốt xấu, đã phụ lòng tốt của ngài. Hòa ly, hòa dương ngạc nhiên, nói, được rồi, tại sao tẩu lại muốn hòa ly? biểu ca của ta đã làm cái gì sao? Điền thị mỉm cười nhưng hàng nước mắt trong veo lại im lặng lăn xuống. Nàng ta nhìn về phía mặt nước bị gió xuân thổi ra từng đợt sóng nước lăn tăn, bình tĩnh nói, thế từ không làm gì ta chỉ là chàng ấy không thích ta. Chỉ sợ ngài chê cười ta đã gả cho chàng nhiều năm như vậy mà số lần hai người bọn ta ngủ chung phòng ít đến nỗi có thể đếm trên đầu ngón tay. Thậm chí, vài lần ít ỏi đến đáng thương ấy cũng là bởi vì các trường bối nóng này gấp gáp thúc giục có con nối dõi. Ta không hiểu, rốt cuộc đến cùng ta đã làm sai điều gì mà chàng ấy lại đối xử với ta như vậy. Sau lại nghe ngài khuyên nhủ ta quyết định buông tay, mặc kệ chàng ấy nghĩ gì. Ta còn nghĩ ta sẽ tiếp tục sống với chàng ấy trong một cái cục diện đáng buồn như vậy. Nhưng ta không ngờ rằng chàng ấy vậy mà mua hai nha hoàn thông phòng còn khiến cả hai đều có thai. Mẹ chồng khuyên ta nên nghĩ thoáng, nói đứa bé sinh ra sẽ ghi tên dưới danh nghĩa của ta. Nói như vậy không phải ý là ta nhiều năm không có thai như vậy là do cơ thể ta không khỏe mạnh nên mới không thể thụ thai hay sao? Công chúa ta nói những lời này với ngài không phải là ghen tuông, cũng không phải cầu ngài đứng ra giải quyết chuyện gì cho ta. Ta chỉ muốn ngài biết nỗi hoan ức của ta. Thế tử không yêu thương ta cũng không cho ta thể diện mà một thế tử nên có. Đã như vậy ta còn ở lại thích gia làm gì nữa. Nói xong, điền thị lau nước mắt cùng kính cúi đầu với hoa dương ta gả vào nhà họ thích. Điều may mắn nhất chính là được ngài đích thân khuyên nhủ cả đời này ta sẽ ghi tạc lòng tốt của ngài. Chỉ mong ngài đừng trách ta không biết điều tốt xấu. Cuối cùng, Hoa Dương cũng hiểu rõ ngọn nguồn mọi chuyện. Tâm trạng phức tạp đỡ Điền Thị đứng dậy, thở dài nói, nếu biểu ca của ta đối xử với tàu đúng như lời tẩu nói, thì cho dù là ta cũng không còn mặt mũi nào giúp biểu ca níu kéo tẩu Nhưng nếu trong chuyện này có gì hiểu lầm gì, ta thật lòng mong biểu tẩu có thể để biểu ca giải thích rõ ràng, không để nghĩa phu thê bao năm cứ vậy mà đứt đoạn. Đổi lại là Hoa Dương nếu Trần Kính Tông dám nhớ thương nha hoàn thông phòng, nàng chắc chắn sẽ hòa ly với hắn hoặc nếu nàng là tìm muội bên nhà mẹ đẻ của điền thị nàng cũng sẽ không chút do dự mà ủng hộ nàng ta hòa ly tuy nhiên hoa dương lại là biểu muội của thích cần lúc này nàng buộc phải nói vài lời khách sáo với điền thị để giữ nàng ta lại để nàng ta không nghĩ nàng không quan tâm đến chuyện điền thị đi hay ở lại điền thị cười khổ lắc đầu ta hỏi chàng ấy tại sao thà sinh con với nha hoàn thông phòng còn hơn động vào ta Chàng ấy nói thẳng là không thích ta, bảo ta không nên cưỡng cầu, chàng ấy cũng đã đồng ý chuyện hòa ly. Mọi chuyện đã kết thúc, Hoa Dương, thích cần nói gì, hai người nhất định đã gặp nhau trước khi thành thân. Nếu y không thích điền thị, sao lại đồng ý thành thân với nàng ta? Sao lại phí hoài những năm tháng kia cho điền thị? Cái gì mà biểu ca với không biểu ca cho dù là ca ca ruột của mình làm chuyện như vậy, Hoa Dương cũng nhất định không mảy may thiên vị y. mươi 128 năm ngoái giữa tháng 12 hai âm lịch thích cần theo đại quân quay lại kinh thành lúc đó vết thương của y đã khá hơn rồi giữa tháng thích thái phu nhân lại đề cập đến vấn đề con nối dõi lúc này thích cần mới thu một lượt hai nha hoàn thông phòng là những nha hoàn chịu trách nhiệm về chuyện giường chiếu cho chủ nhân đến tháng ba hai nha hoàn thông phòng kia lần lượt trần ra hỉ mạch. Đối với thích thái phu nhân và hầu phu nhân mà nói, dù cho nha hoàn thông phòng có mang thai cũng chỉ là thứ tử nhưng cuối cùng thích cần đã có người nối dõi rồi. Đây là một tin tức tốt, chỉ có duy nhất điền thị là khó xử nhưng đối với mẫu thân của thích cần hầu phu nhân mà nói, bà cảm thấy điền thị vẫn mãi chậm trễ chuyện mang thai. Thích cần kéo dài cho đến bây giờ mới thu nạp nha hoàn thông phòng đã là rất để ý đến tâm trạng của điền thị rồi. Điền thị cũng không nên có lời oán trách nào, kể cả chuyện này có truyền ra ngoài, người khác cũng sẽ không chỉ trích nhi tử của bà. Khiến cho cả thích ra không ngờ tới là điền thị ban đầu còn nhu thuận lại đột nhiên muốn hòa ly. Thích cần là người đầu tiên đồng ý. Sau khi thích cần đồng ý, điền thị lập tức truyền về nhà mẹ đẻ. Sau cùng, nhờ các trưởng bối đến thích ra lấy thư hòa ly chính thức nhưng thích thái phu nhân vũ thanh hầu hầu phu nhân đều cảm thấy mối hôn sự này còn có thể giữ lại nên không cho phép thích cần viết thư hòa ly thích gia là nhà mẹ đẻ của thái hậu cữu gia của hoàng đế càng là như vậy thích gia lại càng phải giữ gìn bổn phận hạn chế xảy ra phiền phức làm ô uế thanh danh gia tộc bên phía thích gia còn muốn cùng điền gia duy trì mối quan hệ thông gia này lại không ngờ tới điền thị đột nhiên đến phụ trưởng công chúa một chuyến thông báo chuyện này cho phía hoa dương Hoa Dương biết chuyện có nghĩa là không lâu nữa Thích Thái Hậu cũng biết chuyện. Vì thế, Điền Thị vừa mới từ phủ trưởng công chúa đi ra thôi đã nghe thấy tin tức Thích Thái phu nhân tiến công cầu kiến Thích Thái Hậu. Lúc này Nguyên Hữu Đế còn đang ở thư phòng đọc sách Thích Thái Hậu ở Tây Noãn các trong hậu cung thanh triều chiêu đãi mẫu thân. Các công nhân đều canh giữa bên ngoài, chỉ có mẫu từ hai người ở bên trong nhỏ tiếng nói chuyện. Liên quan đến chuyện Thích Cần Thích Hoa Dương, năm đó Thích Thái Hậu cũng chỉ nói với mẫu thân vài lời. Yêu cầu thích thái phu nhân phải nhanh chóng chỉ định hôn sự cho thích cần, khiến y hoàn toàn từ bỏ mối tình đơn phương này. Cả hai đều biết rõ nội tình, lúc đó thích thái phu nhân cũng nói thẳng ra suy đoán của mình cho nữ nhi nghe, lúc đầu mặc dù thích lang lấy điền thị nhưng ta cũng nhìn ra được. Nó không hề có tình cảm với điền thị kia, suy cho cùng điền thị đặt lên bàn cân so sánh với bàn bàn thì cũng chẳng có điểm nào có thể sánh được. Ta chỉ trông mong điền thị có thể chậm rãi làm cho nó rung động hoặc là thời gian dài lâu, bản thân nó sẽ dần buông bỏ. Nhưng thích lang nhìn thì ôn hòa, dễ nói chuyện nhưng lại là người có tính tình quật cường, nhiều năm như thế, nó vẫn không thích điền thị, cũng không thu nha hoàn thông phòng nào. Trung quy lại, nó vẫn chưa từ bỏ được bàn bàn. Năm ngoái dự vương tạo phản, bàn bàn đi theo quân đội, ngoại trừ nói chuyện đại sự ra, có lẽ bàn bàn cũng lo lắng cho phò mã nhỉ. Thích thái hậu gật đầu. Sao bà có thể không hiểu nữ nhi của mình được, nếu như không phải vì phò mã, nữ nhi trước nay luôn sống trong nhung lùa cũng sẽ không làm bản thân phải ấm ức như vậy. Thích thái phu nhân, bọn chúng ở bên ngoài năm tháng trời, bàn bàn với phò mã ân ái. Thích lang chắc chắn nhìn ra được, trên người nó bị trúng tên của phản quân, trong lòng lại chịu mũi tên bàn bàn tự tay cắm vào, mũi tên này mới triệt để cắt đứt thường nghiệm của nó. Sau đó mới có chuyện nó thu nha hoàn thông phòng. Sắc mặt thích thái hậu bình thản, cắt đứt cũng tốt nếu không chỉ có bản thân nó khổ từ đầu đến cuối, bàn bàn không hề biết tâm tư của nó. Thích thái phu nhân, đúng vậy, ban đầu là thích lang cố chấp, không liên quan gì đến bàn bàn. Chính vì thế ta không dễ dàng gì mới mong ngóng được thích lang từ bỏ, mong nó sống tốt với điền thị. Bên phía điền thị bởi vì hai nha hoàn thông phòng đều có thai nên không chịu được cứ nằng nặc đòi phải hòa ly. Bên phía chúng ta còn đang thương lượng với điền gia. Xem xem chuyện có thể cứu vãn được không? Điền thị vậy mà lại đi tìm bàn bàn, đây là có chuyện gì chứ? Vì sao nàng ta lại tìm bàn bàn, lẽ nào nàng ta nhìn ra tâm tư của thích lang? Vậy cũng không phải, đến cả mẫu thân của thích lang còn không biết. Điền thị sao có thể nhìn ra được thích lang cũng không thể nói cho nàng ta. Là bàn bàn lương thiện, lúc điền thị mắc bệnh nặng đã khuyên nàng ta phải yêu quý lấy thân thể. Tám chín phần mười là Điền Thị hy vọng bàn bàn lại một lần nữa ban phát lòng tốt nhờ Điền Điền khuyên nhủ chúng ta chăng? Tích Thái Hậu, nếu đã không sống tiếp với nhau được nữa, ly thì ly thôi, những năm nay Điền Thị cũng không dễ dàng gì. Tích Thái Phu Nhân, không phải là ta sợ người ngoài nói chúng ta ủi vào con và hoàng thượng, bắt nạt Điền gia sao? Tích Thái Hậu, người ngoài không biết chuyện, sẽ chỉ cảm thấy Điền Thị vì sự hồ thẹn trong lòng nhiều năm nay nên mới tự mình xin rời đi. Suy nghĩ thế nào cũng không dính lên thích lang và thích ra đâu. Thích thái phu nhân, vậy hôn sự tiếp theo của thích lang phải làm sao? Hai nha hoàn thông phòng đều đã mang thai, bây giờ cũng không phá được quá tổn hại âm đứng, nhưng đều để sinh ra, lỡ như là thế tử thì đề thân lần nữa quá không mang thể diện rồi. Thích thái hậu thích lang còn trẻ, lại là một nhân tài có quân công, không sợ không có người chủ động đề thân. Lần này người đừng dụng nó, bảo nó cứ chậm rãi xem xét. Trung Quy cũng phải chọn một người nó thuận mắt, hai phu thê mới có thể sống tốt được. Lần trước là bà vội vàng, sợ bên phía nữ nhi phát hiện ra rồi đòi gả cho thích cần. Bây giờ nữ nhi với phò mã ân ái, thích thái hậu cũng không muốn chất tử ấm ức thêm một lần nữa. Vừa nghe nói suýt nữa kim mua tiền vệ không bảo toàn được chất tử cũng trúng một mũi tên, thích thái hậu cũng lo lắng một hồi. Đại ca là độc đinh trong nhà, chất tử cũng chỉ có một. Nếu thực sự xảy ra chuyện gì thì đến hậu duệ cũng không còn nữa, như thế bảo bà chịu thế nào đây? Biết thái độ của nữ nhi thích thái phu nhân cũng yên tâm xuất cung. thuận tiện đến phụ trưởng công chúa của Hoa Dương một chuyến. Hoa Dương cũng tiếp đón ngoại tổ mẫu chu đáo. Chuyện của thích cần với điền thị, Hoa Dương hoàn toàn đứng bên phía điền thị nhưng nàng cũng không ngốc đến mức vì điền thị mà oán giận tôn từ bảo bối duy nhất của ngoại tổ mẫu. Thích thái phu nhân rất hổ thẹn, bàn bàn này, biểu tẩu của con gần đây đang muốn hòa ly với biểu ca con, vừa rồi nàng ta đến đây là để kể khổ với con sao? Hoa dương, không thể nói là kể khổ được, cùng lắm cũng chỉ là giải thích nguyên do với con, hy vọng con không trách tội nàng ta. Nói xong, nàng chủ động trần thuật lại lời điền thị một lần, sau đó biểu đạt sự nghi hoặc ngoại tổ mẫu, nếu biểu ca đã không thích biểu tẩu tại sao lúc đầu lại đồng ý cưới nàng ta? đương nhiên thích thái phu nhân không thể nói sự thật bà ta thở dài, chỉ có thể nói là dưa xanh hái không ngọt. Lúc đó ta với cữ mẫu của con đều nhìn chúng điền thị cảm thấy trong những khuê tú danh môn trốn kinh thành có tuổi tác thích hợp thì điền thị là tốt nhất. Lúc ấy mới cưng rắn ép biểu ca con cưới nàng, nào có nghĩ tới nó là sống chết không nhìn chúng điền thị đâu. Cứ vậy làm lỡ giờ người ta nhiều năm như thế, hai cũng trách mấy lão bà ngoan cố bọn ta luôn cho rằng ánh mắt nhìn người của mình mới là tốt nhất người trẻ tuổi không biết tốt xấu. Hoa Dương cũng ngại nói tiếp, thích thái phu nhân cuối cùng nhân duyên của hai đứa nó đi đến đường này rồi, quay về ta sẽ bảo biểu ca con viết thư hòa ly cho điền thị. Bàn bàn con yên tâm đợi ở nhà nhé, đừng lo lắng cho bọn họ. Hoa Dương cũng thực sự lười lo lắng, dù sao thì ngoại tổ mẫu không đến đây, nàng cũng sẽ không vì chuyện này mà đến hầu phủ xen vào mấy loại chuyện này. Chập tối, Trần Kính Tông hồi phủ, lúc đến Tê Phượng Điện biết Hoa Dương đã ăn cơm tối xong, đi Hoa Viên tản bộ, bây giờ còn chưa quay lại. Ban ngày bắt đầu dài hơn rồi, cảnh trí trong Hoa Viên rất đẹp, Trần Kính Tông đoán có lẽ nàng bị cảnh vật thu hút nên tận hưởng quên đường về. Trần Kính Tông nhanh chóng ăn cơm xong, xúc miệng rồi đến Hoa Viên tìm Hoa Dương. Hoa Dương đang ở phía vườn mẫu đơn, giữa vườn mẫu đơn có một đình thưởng hoa. Bởi vì trường công chúa không muốn rời đi, Ngô Nhuận gọi tiểu thái giám thắp hoa đăng rồi treo ở bốn góc đình. Màn đêm bắt đầu che phủ ánh sáng mờ nhạt từ hoa đăng chiều sáng từng cụm mẫu đơn bốn phía quanh đình. Trường công chúa trong chiếc váy trắng mềm mại không xương ngoài ra lan can cùng thưởng thức một cụm diêu hoàng chớm nở ngoài đình. Sau khi Trần Kính Tông đến đây, Ngô Nhuận với Triều Vân đều tự giác lui về phía xa. Trần Kính Tông ngồi xuống cạnh Hoa Dương, thấy một tay nàng gác lên thành lan can để dựa lưng cầm tì lên mờ u bàn tay, một tay khác vờn quanh đoá mẫu đơn lụa, sắc mặt sầu muộn không vui. Ta không phải đã làm gì chọc nàng không vui chứ. Trần Kính Tông tự ngẫm nghĩ một lúc uyển nghi ngoan như thế, sẽ biết sỗ nàng vui vẻ. Người duy nhất trong phù có khả năng khiến nàng không vui chỉ có mình hắn thôi. Hoa Dương lắc đầu, mặt ủ mày trao nhìn đoá mẫu đơn bên dưới. Giáng vẻ như bị mưa vùi dập Trần Kính Tông đột nhiên giang tay ôm nàng vào lòng mình. Ngô nhuận từ phía xa nhìn thấy trực tiếp dẫn đám nha hoàn hầu hạ rời đi. Màn đêm như nước ánh đèn lờ mờ, Hoa Dương gối đầu lên cánh tay rắn chắc của Trần Kính Tông, nàng ngước mắt lên, lập tức nhìn thấy gương mặt anh Tuấn và ánh mắt thăm dò của hắn. Lúc này Hoa Dương mới giải thích biểu ca, biểu tầu của ta sắp hòa ly rồi. Trần Kính Tông bấy giờ mới lộ ra sự nghi hoặc nên có tại sao đột nhiên lại làm căng đến thế. Hoa Dương không thể nói chuyện riêng của phô thê nhà người ta ra được. Nàng chỉ nói mối hôn sự này lúc đầu là do trưởng bối cưỡng ép, bây giờ Điền Thị không muốn tiếp tục bị vây trong thích ra nên đương nhiên muốn hòa ly. Trần Kính Tông Yên lặng nghe xong rồi nói, nếu đã là phô thê bất hòa, hòa ly đều tốt cho cả hai. Biểu tẩu nàng có thể gả cho một nam từ thật lòng yêu thích nàng ta, biểu ca nàng cũng có thể lấy được một cô nương y thật lòng mến mộ. Nếu vậy vì sao nàng lại không vui? Đau lòng cho biểu tàu bị lạnh nhạt nhiều năm như thế hay là đau lòng cho biểu ca làm bản thân y ấm ức nhiều năm như vậy? Hoa Dương, hai người họ chắc chắn là ta đồng tình với Điền Thị hơn. Biểu ca không thích Điền Thị, huynh ấy còn có thể sủng ái tiểu thiếp thông phòng ung dung vui vẻ nhưng Điền Thị lại không thể nào giải trừ cô đơn lại còn phải chịu đau khổ. Trước đây Hoa Dương rất yêu thích biểu ca của mình, nàng cảm thấy biểu ca văn võ song toàn ôn hòa nho nhã công tử chân chính trong sách cũng chỉ đến như thế. Nhưng khi biết biểu ca vậy mà vừa lạnh nhạt với điền thị nhiều năm, còn làm cho nha hoàn thông phòng mang thai, hoa dương nhớ đến biểu ca, bây giờ trong đầu chỉ còn lại bốn chữ ra vẻ đạo mạo, Quân tử chân chính nhất định sẽ không đối xử với một nữ tử nhu nhược như thế. Có điều khiến cho hoa dương xa suốt là khi nàng bất mãn với biểu ca cũng đồng thời đột nhiên nhớ đến nàng với Trần Kính Tông. Nói ra thì kiếp này, lúc nàng gả cho Trần Kính Tông là cam tâm tình nguyện nhưng kiếp trước nàng đối xử với Trần Kính Tông cũng hơi một tí là lạnh mặt. Có phải khi đó nàng cũng giống như biểu ca đối xử với Điền Thị bây giờ không? Mặc dù lúc đó Trần Kính Tông cũng có một đống tật xấu còn lâu mới ngoan ngoãn như Điền Thị nhưng ai bảo Trần Kính Tông chết sớm như vậy chứ? Hoa Dương không nhịn được mà so sánh Trần Kính Tông với Điền Thị, nàng càng đồng tình với Điền Thị thì lại càng cảm thấy Trần Kính Tông kỳ lạ. Nàng là công chúa, nàng cho Trần Kính Tông thứ gì thì hắn phải nhận thứ đó, giống như điền thị không cách nào phản kháng lại biểu ca có thân phận tôn quý hơn nàng ta. Lúc ta với chàng vừa thành thân, ta không đặt chàng vào mắt có phải chàng cũng buồn lắm không? Hoa Dương nhìn Trần Kính Tông cụp mắt hỏi. Trần Kính Tông, nàng xem hắn thành điền thị thứ hai sao? Hắn nghĩ một lát rồi nâng cầm nàng lên, nhìn vào mắt nàng rồi vô cùng đứng đắn nói, ban ngày còn tốt tối đến nàng không cho ta chạm vào. Ta thực sự rất khó chịu, hoa dương, nàng tái mặt muốn từ trên người hắn ngồi dậy, trần kính tông ôm chặt không buông, hôn nàng một cái rồi nâng gương mặt đỏ hồng của nàng lên, đứng đắn giải thích là ta ngốc nghếch chúng ta so sánh với bọn họ làm gì. Thứ nhất ta không nhu nhược như điền thị, bị nàng lạnh lùng thì sẽ tâm tình suy sụp trần chọc chăn trở. Thứ hai, nàng cũng không đáng ghét khó ưa như biểu ca của nàng. Chỉ cần nàng đứng đó ta nhìn thấy nàng rồi trong lòng có cục tức nào cũng sẽ tan biến trừ phi nàng chủ động bỏ ta. Nếu không ta vĩnh viễn không có khả năng hòa ly với nàng. Hoa dương, bây giờ chàng được sống như ý muốn đương nhiên sẽ nói vậy rồi. Nếu như 3-4 năm nữa mà ta vẫn không cho chàng sắc mặt tốt cũng không cho nàng đạt được ý xấu vài lần chàng có hối hận vì cưới một công chúa như ta không. Nàng càng muốn biết kiếp trước lúc hắn lẻ loi chết đi bên Bạch Hà Lĩnh, hắn có hối hận khi kết với nàng một mối nhân duyên lạnh lùng thế không? Liệu lúc đó hắn có giống điền thị bị nàng làm tổn thương khuyết sỗng trái tim không? Trần Kính Tông, không đâu ta nhất định sẽ nghĩ cách khiến nàng cho ta vài lần. Tốt nhất là cam tâm tình nguyện mà cho ta. Hoa Dương, mặc dù nghe thì rất không có tiền đồ, nhưng Trần Kính Tông hai kiếp đều thực sự là như thế bất luận là hắn tức giận bao nhiêu thì chỉ cần có thể dẫn nàng lên giường hắn sẽ lập tức nguyện ý cung phụng gọi nàng tổ tông kết quả của cuộc nói chuyện trong đình là tối đó trước khi ngủ trần kính tông nhân lúc tổ tông ngốc ngách mềm lòng sửa soạn được đài sen đúng như ý nguyện chương một trăm hai mươi chín ngày một tháng sáu năm nguyên hữu thứ nhất là ngày rỗ đầu của tiên đế bởi vì hoàng lăng đặt ở núi thiên thọ cách kinh thành chín mươi mấy dặm ngày hai mươi tám tháng năm thích thái hậu nguyên hữu đế dẫn đầu văn võ bá quan cùng với hoàng thân quốc thích xuất phát tiến về phía hoàng lăng chuẩn bị công việc cúng tế sáng sớm ngày mồng một tháng sáu đại lễ cúng tế chính thức bắt đầu hoa dương nam khang là hai vị trưởng công chúa đứng phía sau thái hậu và nguyên hữu đế nếu như là ở kinh thành lúc hoa dương nhớ đến phụ hoàng đã không còn rơi lệ nữa Vậy mà lúc này đứng trước lăng mộ của phụ hoàng, trong lúc vô ý, giọt lệ tự nhiên rơi xuống khóe mắt nàng. Nhưng rốt cuộc thì cũng đã qua một năm rồi, nỗi buồn của hoa dương giờ đây cũng chỉ giống như nước suối bình lặng dốc sách chảy. Nàng chỉ lặng lẽ lấy khăn ra lao lệ chứ không còn khóc ra tiếng. Thích thái hậu, nguyên hữu, đế cũng thế, nhưng nam khang lại là người khóc thương tâm nhất. Nàng ta quỳ rạp xuống đất khóc đến không thở nổi cuối cùng được người ta đỡ lên. Nhìn bóng lưng nàng ta được cung nữ đỡ đến phía xa tâm trạng nguyên hữu đế phức tạp nhìn tỉ tỉ Hoa dương nhìn đệ đệ bằng ánh mắt bất đắc dĩ. Mặc dù nam khang khóc đến mức khiến cho lòng hiếu thảo của nàng với đệ đệ trong mắt người ngoài không đủ sâu nặng nhưng bảo nàng vì tranh đấu với nam khang mà bỏ ra đất gào khóc nàng thực sự không làm được. Nguyên hữu đế cũng nghĩ thế. Thậm chí hắn ta vừa mới nghẹn ngào đã bị động tĩnh của nam khang dọa cho giật mình không khóc nổi. Hôm nay là ngày đặc biệt buổi tối Hoa Dương ở lại trong cung. Tỷ đệ hai người cùng thích Thái Hậu ăn tối, cơm nước xong, Nguyên Hữu đế tỏ ý sẽ đưa tỷ tỷ về Tê Phượng Cung. Đến Tê Phượng Điện tỷ đệ cả hai cho cung nhân lui xuống, rồi ngồi cách một chiếc trường kỳ thân mật trò chuyện. Trong phòng có một băng đỉnh, làm không khí ở đây mát mẻ dễ chịu hẳn. Việc đầu tiên Nguyên Hữu đế phản nàn với tỷ tỷ là cách khóc của Nam Khang, để thấy nàng ta cố ý đó, cố ý khiến chúng ta khó xử. Nguyên hữu đế kế vị đã một năm ở ngoài đã quen dùng cách tự xưng là chậm nhưng trước mặt tì tì, hắn ta lại đổi lại cách xưng hô cũ. Hoa dương cười ta lại cảm thấy nàng ta khóc rất thật. Để nghĩ thử mà xem từ khi dụ vương tạo phản, mẫu thân nàng ta đến cả phong hào quý thái phi cũng mất rồi. Mặc dù nàng ta đã được phong làm trưởng công chúa nhưng địa vị ở kinh thành đã chẳng bằng lúc trước hận không thể không bước chân ra khỏi cửa. So với khi phụ hoàng còn sống, nàng ta có thể không ấm ức sao? Nguyên hữu đế không có chút đồng tình với Nam Khang, dụ vương trở thành như thế còn không phải do quý thái phi dung túng hay sao. Nam Khang với dụ vương cùng một mẹ sinh ra, chỉ có thể trách nàng ta xui xẻo thôi. Hoa dương thầm nghĩ, nuôi mà không dậy là lỗi của phụ hoàng. Dụ vương vô năng, phụ hoàng lẫn lâm quý thái phi đều phải chịu trách nhiệm. Nhưng phụ hoàng là hoàng đế, trong cung không có ai dám chỉ trích phụ hoàng lừa nhác. khi ấy hoàng tử, hoàng nữ trở thành thế nào thì cũng chỉ có thể trông mong vào hậu phi. Hiển nhiên mẫu hậu của nàng không chỉ thông tuệ hơn lâm quý Thái Phi, mà đến cả dạy dỗ tử, nữ cũng đệt tâm hơn lâm quý Thái Phi. Đương nhiên Hoa Dương không nhất thiết phải nói với đệ đệ tỉ mỉ như thế. Nửa năm qua đệ sống có tốt không? Hoa Dương vặt một quả vải, bóc vỏ rồi nói chuyện với đệ đệ, nửa năm nay tỉ tỉ vẫn luôn ở trong phù phục tang, cũng chẳng nhung nhớ gì người khác, chỉ nhớ mỗi đệ thôi. Vừa nhắc đến cái này, cả người nguyên hữu đế giống như bị rút hết tinh thần, hắn ta lười nhác tựa vào khung cửa sổ bên cạnh ánh mắt vô ý bị bàn tay bóc phải của thịt thị thu hút, hắn ta nói quá mệt mỏi, ngày nào cũng trời còn chưa sáng đã phải dậy đọc sách ăn cơm sáng xong thì phải đến chiều đình ngồi hơn nửa canh giờ. Sau đó nghe các lão nghị sự, rồi lại đi đọc sách nửa canh giờ nữa. Đến chưa có một canh giờ nghỉ ngơi, nghỉ xong lại tiếp tục đọc sách luyện võ tối đến thì dùng thiện với mẫu hậu. Thì biết đấy, trước đây mẫu hậu chỉ kiểm tra công khóa của đệ thôi, bây giờ còn lấy sổ ra cho đệ phân tích. Nguyên hữu đế không tựa vào cửa sổ nữa mà trực tiếp nằm dạp cả người xuống trường kỷ đáng thương nhìn tỷ tỷ đang ăn vải, tỷ tỷ, đệ mệt lắm. Nếu là Trần Kính Tông làm thế, Hoa Dương chắc chắn sẽ không đau lòng nhưng đệ đệ của nàng mới 14 tuổi thân hình còn gầy gò như thế. Khuôn mặt tuấn tú vẫn còn vài phần trẻ con, hắn ta cố tỏ vẻ thì cũng được thôi nhưng lúc này lại lộ ra vẻ mệt mỏi, hoa dương làm tỉ tỉ, sao có thể không thương hắn ta đây? Nàng hỏi, bây giờ ngày nào cũng phải lên triều sao? Nguyên hữu đế ẩm ừ rồi gật đầu. Lúc phụ hoàng còn sống, chỉ lên triều vào mồng 1 và 15 hàng tháng, trần các lão với mẫu hậu đều không nói gì. Vậy mà đến lượt hắn ta trần các lão với mẫu hậu đều bắt nạt hắn ta còn nhỏ yêu cầu hắn ta ngày nào cũng phải thượng triều. Hoa Dương thấy dưới mắt đệ đệ có quần đen nhàn nhạt, nàng cười rồi đưa ra một ý kiến, ngày nào cũng thượng triều thực sự rất khổ cực các đại thần cũng không phải ngày nào cũng có chuyện để bầm tấu chi bằng đệ giả bệnh thử xem. Rồi nói lời thật lòng với các lão, dỗ cho các lão đồng ý giảm bớt vài lần triều hội, rồi lại để các lão thuyết phục mẫu hậu chuyện này sẽ thành công thôi. Nguyên Hựu đế, hai người chúng ta có suy nghĩ giống nhau đó nhưng mà các lão có thể giúp đệ sao? Hoa dương, trước đây không phải đệ nói với ta bây giờ các lão đã khoan dung hơn với đệ rồi sao? Nguyên hữu đế, chuyện nhỏ thì khoan dung, giảm mấy lần thượng triều là chuyện lớn, chắc chắn họ sẽ không nghe đệ đâu. Hoa dương, đệ không thử thì sao biết được? Các lão, mẫu thân nghiêm khắc với đệ cũng chỉ hy vọng đệ có thể trở thành một minh quân nhưng cũng sẽ đặt sức khỏe của đệ lên vị trí số một mà. Chỉ cần đệ nói bản thân cực khổ, họ sẽ không nỡ để đệ đốt cháy giai đoạn nữa đâu. Tiếp trước mẫu hậu cha chồng đều rất nghiêm khắc, từ nhỏ đệ đệ đã bị hai người cứng rắn dạy dỗ nhưng trong lòng có gì phiền não, âm ức cũng không dám nói ra, cho đến ngày thực sự đổ bệnh rồi, cha chồng mới thỏa hiệp trước, đổi thành mỗi tháng khai triều hội vào ngày 3, 6, 9. Bởi vì thế, Hoa Dương mới dám đưa ra chủ ý giả bệnh giúp đệ đệ, nếu được thật đại khái là đệ đệ sẽ bị sự thỏa hiệp của cha chồng làm cho cảm động. Nguyên Hựu đế chớp mắt tôi được, sau này đệ sẽ thử xem sao. Hoa Dương bảo hắn ta ngồi dậy, rồi lại đút thịt vải đã bóc sạch vỏ vào miệng hắn rồi nhẹ giọng để đừng có để cho bị lòi đôi cáo, bị lộ cũng không được khai tỷ ra, nếu không thì tỷ không tiến công tham đệ nữa. Nguyên hữu đế liên tục đảm bảo sẽ không nói. Hắn ta cũng bóc vải cho tỷ thị tỷ cải cách của các lão đắc tội không ít đại thần. Bất kể là quan viên trong kinh thành hay là quan viên địa phương đều có sổ con vạch tội ông ấy nhưng đều bị đệ bãi bỏ còn trừng phạt một đám người nữa. Trong miệng Hoa Dương còn có vải ăn xong nàng như làm như không biết mà hỏi, những đại thần kia đều vạch tội gì của các lão? Nếu bọn họ nói có lý, đệ cũng không thể thiên vị các lão được phải bảo ông ấy sửa sai cũng phải đề cập đến, suy cho cùng bây giờ ông ấy là nội các thủ phụ cũng chỉ có đệ mới có thể cảnh báo ông ấy. Nguyên hữu đế có chút bất ngờ, vậy mà tỷ tỷ lại cho rằng các lão cũng phạm lỗi sao? Hoa Dương cười, nhân vô thập toàn, đương nhiên các lão cũng không ngoại lệ. Trước mặt đệ ông ấy phải làm cho ra dáng tiên sinh có thể đệ không nhìn rõ ta làm con dâu ở Trần Gia mấy năm thường nghe phò mã với các lão phu nhân oán giận ông ấy đấy. Nguyên hữu đế hứng thú, bọn họ oán giận các lão chuyện gì vậy? Hoa Dương thường thấy nhất là oán giận ông ấy quá nghiêm khắc cái này chắc đệ cũng hiểu rõ rồi. ba huynh đệ phò mã bởi vì vừa chuyển đến Kinh Thành, lúc ấy hai ca ca đã rất hiểu chuyện rồi, chỉ có phò mã mới ba tuổi các lão cũng quan tâm phò mã nhiều hơn. Quan tâm nhiều tương đương với nghiêm khắc hơn, kết quả là trực tiếp làm cho phò mã tức đến mức chạy đi, đến bây giờ chàng ấy thà rằng ở phủ trưởng công chúa với ta cũng không muốn quay về nhà. Nguyên hữu đế, vậy sau này hai người sẽ luôn ở phủ trưởng công chúa sao? Hoa dương, đúng vậy, tỷ cũng thích phủ trưởng công chúa hơn, vừa to lớn vừa quý phái tiểu hoa viên của Trần Gia sao so sánh với nơi này được? Nguyên hữu đế, liệu mẫu hậu có không vui không? Hắn ta hiểu rất rõ, mẫu hậu xem trong lễ pháp hy vọng tỷ tỷ ngoan ngoãn ở Trần Gia làm một cô con dâu hiếu thuận. Hoa dương cười ta đã biết làm thế nào để mẫu hậu mềm lòng rồi. Ngôn tình sùng, nguyên hữu đế, làm thế nào cơ? Hoa dương chỉ mắt mình, lần trước ta muốn theo quân, lúc đầu mẫu hậu còn không đồng ý ta vừa khóc bà đồng ý ngay. Nguyên hữu đế, mặc dù hắn ta cũng rất muốn mẫu hậu mềm lòng nhưng chiêu này hắn thực sự không làm được. Hắn ta trêu chọc tỷ tỷ tình cảm của tỷ với phò mã cũng thật sâu đậm. Mặt hoa dương lộ ra vẻ dịu dàng, nàng cũng không che giấu tình cảm của phu thê mình, nàng tâm sự với đệ đệ bởi vì hắn đối xử tốt với tỷ tỷ trước tỷ tỷ mới đối xử với hắn giống thế. Nguyên hữu đế không hiểu lắm, hắn đối xử với tỷ tốt thế nào? Không phải là giấu tỷ leo núi mấy lần, bỏ ra chút sức thôi sao, đổi thành thị về cũng có thể làm được. Hoa dương bật cười, không phải đơn giản như leo núi, lấy ví dụ về cái lần gặp lũ đi. Ta chỉ mới đi khỏi phòng thôi, còn chưa nói gì, hắn đã đến bên cạnh ta cõng ta lên núi. Nếu như đệ trải qua trận mưa lớn đó một lần, nếu như cũng có một người có thể vững vàng cõng đệ đi qua bùn lầy, đệ sẽ hiểu cảm giác xúc động đó. Còn có tỷ tỷ sợ sâu, hắn cũng sẽ nhẫn nhục chịu khó nằm ra đất chắn cho tỷ. Nguyên hữu đế trầm mặc một lát đổi thành đệ chắc chắn đệ cũng sẽ cõng một nữ tử chắn sâu cho nữ tử đó. Ha, nếu đệ đối xử với một cô nương như thế, cô nương đó mới là người có phúc nhất thiên hạ. Nguyên hữu đế còn nhỏ tuổi, không hiểu những thứ đó, hắn ta nói tiếp phò mã còn đối xử với tỷ tốt thế nào nữa. Hoa dương, nói ra chuyện này cũng sợ đệ cười. Lúc tỷ tỷ còn ở thành Lăng Châu tam ca với tam tầu của phò mã phía trước viện của bọn ta, năm đó tam tầu của chàng ấy sinh nữ nhi, đêm đến lại gào khóc ta nghe rất rõ. Ta nói với phò mã bây giờ ta không muốn sinh con, dù cho sau này sinh thì bất kể là nam hay nữ cũng chỉ sinh một phò mã đồng ý. Sau khi bọn ta hồi kinh, nam khang còn nói đùa tỷ tỷ không sinh được con, phò mã cũng không thúc giục càng không ở ngoài trêu chọc nữ nhân. Nguyên hữu đế nhớ đến dáng vẻ cung kính thành thật của Phò Mã trước mặt tỷ tỷ mình. Đừng nhìn tỷ tỷ vì Phò Mã mà dám theo quân đội thực ra thái độ của tỷ với Phò Mã lúc nào cũng cao cao tại thượng. Dù như vậy Phò Mã cũng không hề có chút giận dỗi nào. Đến bây giờ cuối cùng Nguyên hữu đế cũng hiểu tình cảm của tỷ tỷ với Phò Mã. Tỷ tỷ ngoài lạnh trong nóng Phò Mã thì vững vàng đáng tin cậy. Nguyên hữu đế chuyển chủ đề sang trần các lão các lão phu nhân oán giận ông ấy cái gì. Hoa dương, cái này thì nhiều lắm. Các lão xuất thân hàn môn, bây giờ làm lên đến các lão thăng chức nhanh nhưng chuyện trong nhà ông ấy đều để cho các lão phu nhân quản lý. Các lão phu nhân tự mình nuôi lớn bốn đứa con, trong đó còn có một người bệnh tật sao các lão phu nhân không giận các lão được đây. Hơn nữa các lão đã một bó tuổi, lúc bận rộn còn không biết yêu quý thân thể, không nghe theo lời dặn của Thái Y. Các lão phu nhân lo cho ông ấy, ông ấy còn tỏ thái độ, dù sao thì cũng đều là chuyện lông gà vỏ tỏi. Nhưng ngày não cũng xảy ra, các lão phu nhân nói, biết trước ông ấy lớn tuổi rồi sẽ biến thành như thế thì năm đó sẽ không vì có ý đồ với dung mạo mà gà cho ông ấy. Nguyên hữu đế không có cách nào đồng ý với điểm này, đệ thấy bà ấy ở trong phúc mà không biết phúc ấy. Các lão lúc còn trẻ tuổi là trạng nguyên, bây giờ lại là thủ phụ, có biết bao nữ tử hận không thể đổi với bà ấy, bà ấy lại còn ở đó tức giận. Hoa dương, đệ là hoàng thượng. Đương nhiên vui vì thần tử một lòng một dạ ra sức vì triều đình, người ta là thê tử tất nhiên sẽ hy vọng trưởng phu ở cùng mình nhiều chút thì có gì sai. Đệ ấy à cứ đợi đấy đi, sau này có thê tử của đệ với ta oán giận đệ thôi. Nguyên hữu đế hiểu, đây là sự khác nhau giữa suy nghĩ của nam nữ, hắn ta với tỷ tỷ không thể hợp nhau chuyện này được. Lúc này, đại thái giám tào lễ bên cạnh hắn đứng bên ngoài dèm nhắc nhở, hoàng thượng không còn sớm nữa. Người với trường công chúa đã mệt mỏi cả ngày rồi quay lại nghỉ ngơi sớm chút thôi. Nguyên hữu đế còn lưu luyến không thôi nhìn tỷ tỷ, vậy tối mai đệ lại đến nữa. Ban ngày hắn ta chắc chắn không có thời gian. Hoa dương tiếp núi, ngày mai tỷ tỷ phải xuất cung rồi còn phải đến trần phù thăm các lão phu nhân. Ít nhiều gì cũng phải làm cô con dâu tận hiếu chứ. Nguyên hữu đế không vui, bà ấy là mẹ chồng. Nửa năm thì còn chưa tận hiếu trước mặt mẫu hậu đâu, bà ấy còn có thể vượt qua mẫu hậu sao? Hay là tỷ ở lại thêm mấy ngày đi? Hoa dương, không được lúc phụ hoàng còn sống không ai dám vạch tội ta, bây giờ ta còn ở trong cung lâu thêm, sổ con của đám ngự sử sẽ được đưa đến trước mặt đệ đấy. Nguyên hữu đế, đệ cũng không sợ bọn họ. Hoa dương cười, nhưng tỷ tỷ đau lòng cho đệ, vừa phải đọc sách lại vừa phải học tập chính trị, vất vả như thế rồi tỷ tỷ không muốn gây phiền phức cho đệ nữa. Trái tim nguyên hữu đế ấm áp, audio truyện được đăng ở cỗ Úc Đọc .com, 130, Trần Kính Tông biết Hoa Dương ở lại trong cung một đêm nên đêm đó hắn cũng về Trần Phủ. Nếu đã quay lại thì chuyện đầu tiên chắc chắn là phải đến Xuân Hòa đường Thỉnh An mẫu thân. Tôn Thị thấy tứ nhi tử, hiếp mắt lại, vươn cổ ra, tỉ mỉ nhìn ngó, hỏi Trần Bá Tông, Trần Hiếu Tông đứng bên cạnh người này là ai thế, nhìn có hơi quen mắt. Trần Kính Tông Trần Bá Tông cụp mắt, Trần Hiếu Tông cười, ngài không quen thì bọn con càng không quen. Tôn thị hừ một tiếng, nếu đã không quen thì mau đuổi đi đi. Trần Kính Tông ho nhẹ, ngài hà tất phải làm thế, con ở cùng trưởng công chúa Phục Tang, phải tuân thủ quy củ nên mới không quay về. Tôn thị tuân thủ quy củ, vậy con không thể viết phong thư đưa cho người truyền tin về sao? Bà ấy có thể yên tâm được sao? Năm ngoái Nhi Tử đi đánh trận cũng gần nửa năm, sau khi hồi kinh thì ở nhà một lát rồi lại qua nửa năm sau không thấy lộ mặt. Đến cả gọi phu quý truyền lời hồ cũng không có tôn thị thực sự sắp bị tên Nhi Tử thối không nhớ đến bà ấy này làm cho tức chết. Trần Kính Tông, trưởng công chúa vẫn luôn thúc giục con quay về hiếu kính ngài mà. Ngài có con dâu tốt như thế, Nhi Tử con đây hiếu thuận hay không không quan trọng, ngài nói xem có đúng không? Tôn thị... Cuối cùng Trần Bá Tông cũng mở miệng, nương tứ đệ cũng không cố ý, ngài đừng tính toán với nó nữa. Tôn Thị hừ hừ, khó có khi cả nhà đoàn tụ tối nay Tôn Thị dặn nhà bếp muộn một chút mới nấu nướng, cố ý đợi trưởng phu quay lại rồi dùng cơm. Màn đêm buông xuống, Trần Đình dám quay lại, thấy người một nhà đặc biệt là Tôn Tử Tôn Nữ thì nhỏ tiếng oán thê tử cũng không phải lễ thết gì, sao còn phải sắp xếp như này, của ai thì người đấy ăn là được rồi tôn thị liếc mắt nhìn lão tứ đứng cách đó không xa cười nói, phò mã ra về nhà cái này còn đáng chúc mừng hơn năm mới ấy chứ. Trần Kính Tông, Trần Hiếu Tông nếu sáng kiến cho hắn, sau này ngày nào đệ cũng viết thư cho mẫu thân, chắc chắn mẫu thân sẽ không nhớ đệ nữa đâu. Lúc này Trần Đình Giám mới phát hiện ra thê tử đang giận lão tứ. Liên quan đến vấn đề này, Trần Đình Giám vẫn ủng hộ lão tứ cưới trưởng công chúa thì nên đặt chuyện của trưởng công chúa lên trước. Ăn cơm đi ta cũng đói rồi. Mọi người ngồi xuống, lâu lắm rồi Trần Kính Tông không uống rượu, vừa ngồi xuống đã uống liền thu thì hai bát mặt mày thỏa mãn. Ăn uống no say, Trần Đình giám gọi hắn đến thư phòng. Con hoài nghi thích cần nên đại ca của con âm thần chú ý đến y nửa năm cũng không phát hiện ra manh mối gì. Sau khi ngồi xuống, Trần Đình giám nói chính sự trước. Trần Kính Tông, bình thường thôi, ngài là người đứng đầu nội các. Vì đề phòng ngài, y làm gì cũng cẩn thận tiêu hủy vết tích. Thích cần ác với người khác, cũng ác với chính bản thân y. Rõ ràng là ngấp nghé hoa dương, lạnh lùng với điền thị cũng vì một ngày có thể ở trước mặt hoa dương thể hiện vẻ si tình, lúc này lại vì để che đậy động cơ hãm hại phò mã, hãm hại tàng vệ của đại hưng Thích cần chặt đứt con đường chứng minh sự si tình cho hoa dương sau này, chạy đi ngủ với hai nha đầu thông phòng trước đó y căn bản không thèm nhìn đến. Đối với quý công tử tự mình bất phàm như y mà nói, đây không phải là một loại bị lăng nhục sao. Mặc dù nghiêm túc tính toán, Thích Cần cũng không có xui xẻo mà ngược lại là hai nhà đầu thông phòng kia mới xui xẻo. Trần Đình Giám ừm tóm lại chuyện này giao cho đại ca của con đi. Con chỉ cần lo làm tốt chuyện của mình, chăm sóc cho trường công chúa. Dù cho Thích Cần thận trọng thì Trần Đình Giám vẫn tin tưởng trường tử của mình. Trần Kính Tông nhìn lão đầu tử ngồi cách chiếc bàn giống như chuyện gì cũng liệu đến. Hắn thấp giọng nói, đối với ngài mà nói thích cần là một con bọ chết trên thân chó, chỉ cần ngài đứng vững trong chiều đường, y có nhảy nhót cũng chẳng nhảy được cao bao nhiêu, cũng không dám ra tay với người nhà chúng ta. Chỉ sợ ngài đứng không vững, để y và con bọ chết khác có cơ hội làm cho trọng thương. Trần Đình giám sầm mặc chừng Nhi từ con đang vòng vo để mắng ta. Trần Kính Tông, hắn sờ mũi con chỉ là thuận miệng so sánh thôi, thứ như bọ chết vốn chỉ thường xuất hiện trên người chó. Trần Đình giám cốt ra. Trần Kính Tông cũng chẳng muốn ở lại đây lâu đâu. Lúc ra đến cửa Trần Kính Tông dừng lại, quay đầu nói với lão đầu tử con biết ngài muốn quốc phú binh cường. Bây giờ ngài cũng có năng lực ấy nhưng ngài chỉ là một người giúp đỡ thôi. Trước mặt các đại thần ngài là độc đoán chuyên quyền thì thôi đi. Trước mặt Hoàng thượng tốt nhất nên ngài tém tém lại cái tính tình thối nát ấy. Hoàng thượng còn nhỏ, không thể không nghe ngài, một ngày nào đó cánh Hoàng thượng cứng rồi, người ta có thể nhịn ngài mãi được sao? Ngài là tiên sinh của Hoàng đế, lại là thủ phụ, ngài không sợ Hoàng thượng nổi giận. Ba huynh đệ con cũng không sợ nhưng trong nhà còn mẫu thân và đám trẻ. Nếu thường bị mọi người đẩy, trần gia bây giờ rực rỡ gấm hoa, ngày nào đó ngài ngã xuống, trần gia còn có thể chống lại được quan viên hận ngài không? Chỉ dựa vào ba huynh đệ con còn phải xem Hoàng thượng đứng về bên nào. Ngài luôn mắng con cố chấp kiêu ngạo nhưng trước mặt hoàng thượng, từ trước đến nay con chưa từng dám tùy ý làm bừa, đại ca tam ca cũng sẽ không ngốc nghếch mà đi động chạm hoàng thượng. Nhà chúng ta người duy nhất có bản lĩnh làm hoàng thượng ấm ức sinh ra oán hận cũng chỉ có một mình ngài. Sau này nên đối xử với hoàng thượng thế nào, ngài cân nhắc cho kỹ đi. Nói xong, Trần Kính Tông mở cửa. Trần Đình giám đứng lại đó. Trần Kính Tông đứng im bất động. Trần Đình dám cao chặt mày, đây là ý của con hay là ý của trưởng công chúa? Trần Kính Tông cười lạnh trong lòng nàng, ngài là thành nhân số một của thiên hạ, khổng lão phu tử có thể còn chẳng so được với ngài. Căn bản nàng cũng không biết nửa năm này ngài vì thuận lợi thúc đẩy cải cách mà bài trừ phe đối lập ra sao, kể cả nàng biết rồi cũng sẽ cảm thấy ngài bài trừ rất tốt tất cả là vì đại nghiệp cải cách. Con nói với ngài những chuyện này là bởi vì ngài từng dạy con. Con hiểu hơn bất kỳ ai lúc hoàng thượng bị ngài nghiêm khắc dạy dỗ có thể sẽ có những cảm xúc gì. Con là nhi từ của ngài, chỉ có thể nhịn, nhưng hoàng thượng thì không. Ngài dám xem hoàng thượng như nhi từ mà dạy dỗ trừ phi hoàng thượng mềm lòng giống trường công chúa, nếu không sớm muộn gì cũng thanh toán nở cũ với ngài. Thích Thái Hậu muốn ngài nghiêm khắc dạy dỗ hoàng thượng là vì muốn tốt cho con trai bà ấy. Hy vọng nghiêm sư xuất cao đồ nhưng ngài cũng phải nghĩ đến con cháu nhà mình, đừng thức sự đắc tội với Hoàng thượng. Trần Đình dám không nói chuyện chỉ có tiếng hít thở nặng nề truyền đến tai Nhi Tử. Trần Kính Tông biết lão đầu tử sẽ không vui vì bị Nhi Tử dạy dỗ nhưng vì cái nhà này, hắn cũng không thể lúc nào cũng nhịn Lão đầu này là một lão đầu tử tốt chẳng qua tính tình quá xấu, dễ đắc tội người khác. Hôm sau Trần Kính Tông vào cung đón Hoa Dương về đưa hoa dương đến trần phủ trần kính tông đến vệ sở luôn tôn thị nhìn nhi tử không thuận mắt nhưng đối xử với con dâu là trường công chúa vừa cung kính vừa yêu thương bà ấy chỉ hận không có bản lĩnh gọi thiên đế đã chết sống dậy để bù đắp cho nàng tiếc nuối khi mất phụ thân du tú la ngọc yên vẫn luôn cẩn thận dè dặt trước mặt hoa dương chỉ sợ một câu nói sai thôi sẽ chạm đến chuyện đau lòng của trường công chúa Bọn họ như thế, Hoa Dương cũng không ở lại lâu mà quay về tứ nghi đường, ở một mình vui vẻ tự tại. Buổi chiều huyền nghi tan học vui vẻ chạy đến tứ nghi đường tìm tứ thầm. Đám nhỏ đông đúc thấy tứ thầm cười tươi như hoa căn bản không nhớ đến tiên đế hay không tiên đế, vừa ăn điểm tâm ngon miệng vừa nói chuyện cũ với tứ thầm. Hoa Dương trả lời câu hỏi của bọn chúng, đợi đám trẻ nói rồi, nàng mới hỏi Đại Lang, Nhị Lang, Tam Lang, bây giờ tổ phụ còn có thời gian kiểm tra công khóa của các con không? Ba huynh đệ cùng gật đầu. Hoa dương, thế tổ phụ còn nghiêm khắc như trước đây không? Ánh mắt dịu dàng, cổ vũ của nàng nhìn mặt đại lang. Đại lang nghĩ một lát rồi thành thật nói tổ phụ rất thừa ái với bọn con. Nhị lang, đúng vậy, phụ thân con ngưỡng mộ bọn con lắm, nói lúc phụ thân nhỏ tổ phụ không như thế. Tam lang, nhưng lúc tổ phụ tức giờ vẫn sẽ phạt bọn con chép chữ, chẳng qua không thổi dâu trừng mắt nữa thôi. Uyển Nghi chép miệng, mọi người phạm lỗi trước đương nhiên phải phạt, từ ái chứ không nông chiều. Uyển Thanh hiểu mà cũng như không hiểu tổ phụ không phạt muội. Tam lang lừa muội muội, Hoa Dương nghe xong thì hiểu, đúng là một năm này phương pháp dạy dỗ của cha chồng không giống xưa nữa, nàng cũng yên tâm hơn. Trần Đình dám biết hôm nay trưởng công chúa quay về Trần phủ nên không ở lại nội các mà quay về sớm. Khiến ông ấy bất ngờ là trưởng công chúa đang ở Xuân Hòa Đường nói chuyện với thê tử. Ông ấy định hành lễ với Hoa Dương trước, Hoa Dương cười, phụ thân miễn lễ. Trần Đình giám cũng không vội đổi y phục ông ấy mặc quan bào màu đỏ của các lão, ngồi xuống chủ vị thê tử vừa nhường lại. Hoa Dương nhìn ông ấy, phụ thân con vừa rồi còn đang thương lượng với mẫu thân chuyện sau này con sẽ cùng phò mã ở lại phủ trưởng công chúa. Thực ra con dâu cũng muốn tận hiếu với ngài mà mẫu thân, chỉ là con dâu cảm thấy từ khi triều đình thúc đẩy cải cách một vài phái theo cách cũ không tiếp kiếm tội danh cho ngài với ý đồ dừng cải cách. Nếu con dâu vẫn luôn ở đây thì khi giúp ngài nói cũng sẽ bị người chỉ trích là giúp thân không giúp lý con với phò mã truyền ra, lúc nói chuyện giúp ngài thì sẽ công chính hơn một chút. Trần Đình dám rời chỗ chắp tay với trưởng công chúa rồi nói, đều là thần vô năng, khiến trưởng công chúa phí tâm. Thực ra ngài không cần nói chuyện giúp thần, những thứ này đều nằm trong dự tính của thần, cũng đã sớm có sách lực đối phó, thần chỉ mong công chúa có thể vui vẻ sống qua ngày, không phải yêu sầu vì việc chung. Hoa Dương cười, lời này của phụ thân xa cách quá. Về công, ngài là thủ phụ, một lòng vì công việc triều đình; về tư, ngài là cha chồng con, nếu ngài gặp phiền phức sao con dâu có thể ngồi mà không quản. Tôn thị nói đúng lắm, trưởng công chúa xem chàng như người nhà. Chàng vui vẻ là được rồi, đừng nói mấy lời vô nghĩa. Trần Đình dám bất đắc dĩ lắc đầu. Hoa Dương, nếu phụ thân không phản đối con với phò mã sẽ ở trong phụ trường công chúa chỉ khi lễ Tết mời quay lại đây ở mấy ngày. Trần Đình Giám trường công chúa suy nghĩ chu đáo cứ quyết định vậy đi. Chỉ là phò mã cô chấp cứng đầu, lỡ như có xung đột với trường công chúa, ngài phải nói ngay với chúng ta thần chắc chắn sẽ phạt nặng nó. Hoa Dương cười. Tôn Thị lẩm bẩm mấy lời này ông thường hay nói nhỉ một bó tuổi rồi nếu đánh thật đến ý phục của nó ông cũng chẳng chạm đến còn không bằng để trưởng công chúa dặn dò thị về túm nó lại rồi đánh một trận Trần Đình Giám Hoa Dương cười nói thay Trần Kính Tông phụ thân mẫu thân yên tâm đi phò mã đối xử với con rất tốt bọn con đã rất lâu rồi không có xích mích Tôn Thị Đắc ý nhìn trưởng phu Trần Đình Giám thấy trưởng công chúa ngồi yên bất động ám chỉ cho thê tử đổi trà. Tôn thị bưng ấm trà lên, đi ra ngoài hành lang giao cho nha hoàn, bà ấy giả vờ đứng ngoài bồn hoa thưởng hoa. Trong phòng, Trần Đình giám chủ động hỏi trưởng công chúa có gì cần giao phó sao? Hoa dương khách khí, không đến mức giao phó tối qua con nói chuyện với Hoàng thượng, nghe ngài ấy có rất nhiều sổ con vạch tội ngài. Trần Đình giám đang muốn tỉnh tội, Hoa dương lại làm động tác miễn lễ, Hoàng thượng nói với con, nói những người kia thuần túy là ăn không nói có. Hoàng thượng tin tưởng ngài. Con dâu cũng tin tưởng phụ thân, hôm nay con dâu qua đây thực ra là có một chuyện hy vọng phụ thân có thể đồng ý. Trần Đình Giám, ngài cứ phân phó. Hoa Dương cười, con dâu biết trong lòng phụ thân có diệu sách trị quốc. Những diệu sách ấy vì nước vì dân nhưng sẽ chạm đến lợi ích của một vài quan viên tông thích sau đó chọc cho người đó nổi giận. Hoàng thượng còn nhỏ, nếu như nhiều lời oán thán, hoàng thượng có thể sẽ nghi ngờ những cái cách đó có bắt buộc phải thực thi hay không. Việc con dâu xin phụ thân làm là trước khi ngài làm gì thì kéo vài quan viên ra cũng tốt, tránh những quan viên kia cũng tốt, ngài cứ giải thích rõ ràng cho Hoàng thượng. Hoàng thượng hiểu chuyện tất yếu trong đó rồi thì sẽ chuẩn bị trước, sẽ không bị những lời oán giận kia làm ảnh hưởng đến ý chí. Trần Đình Giám cam đoan, trưởng công chúa yên tâm, đây là bổn phận của thần. Hoa Dương, con dâu sợ ngài cứ luôn xem Hoàng thượng là một đứa trẻ. Cảm thấy có vài chuyện Hoàng thượng cần phải làm theo lời ngài mới được làm tổn thương thể diện của Hoàng thượng. Trần Đình dám sợ hãi, thần không dám. Hoa Dương thở dài, phụ thân không cần lo lắng. Hoàng thượng không nói gì ngài, chỉ là con dâu nhớ đến hai kiểu thái độ của ngài khi đối xử với đại ca và phò mã. Đại ca trưởng thành, ngài làm chuyện gì cũng yên tâm, phò mã tuổi còn nhỏ, ngài hy vọng phò mã phải làm hoàn toàn nghe theo sắp xếp của ngài, chọc cho phò mã không phục con dâu mới lo lắng ngài cũng đối xử với hoàng thượng như thế. Trần Đình Giám, lão tư thối, rốt cuộc là nó đã ở trước mặt trưởng công chúa bịa ra những chuyện gì để nói xấu ông ấy không biết nữa. Trường 131, Hoa Dương nói chuyện với cha chồng xong, liền rời đi. Tôn thị cùng trưởng phu đưa con dâu là trưởng công chúa ra cửa, vừa quay đầu lại đã thấy khuôn mặt lão đầu tử nhà mình sệ xuống. Nhìn không giống là tức giận mà giống như thoáng cái sinh ra tâm sự nặng nề. Chờ hai phu thê trở về phòng, tôn thị mới kỳ quái nói, đây là làm sao vậy tối hôm qua chàng cùng lão tứ nói chuyện ở thư phòng một hồi. Mãi hơn nửa đêm cũng không ngủ ngon rắc chốc chốc lại xoay người. Hôm nay trưởng công chúa lại nói cái gì với chàng? Tâm trạng của Trần Đình Giám đang không ở đây, ông ấy lắc lắc đầu, là chút chuyện trên chiều mà thôi. Tôn Thị giật mình, chuyện trên đình chiều quá nhiều. Kiến thức của Tôn Thị lại có hạn, bà không hiểu được những chuyện quẩn khúc quanh co lòng vòng này cũng rất ít hỏi tham đến. Từ lúc còn trẻ đến bây giờ, nếu cần bà đề phòng chuyện gì, trưởng phu cũng sẽ nói trước cho bà biết, không cần bà phải nhọc lòng suy nghĩ. Thế mà phu thê lão tứ lại cùng nhau nói một đống chính sự với chàng sao. Một lát sau Tôn Thị suy đoán hỏi. Trần Đình Dám gật đầu. Lời lão tư nói trắng ra là muốn ông đối đãi với hoàng thượng khách sáo một chút, không nên bắt nạt một hoàng thượng non trẻ như vậy. Lời nói của trưởng công chúa nhẹ nhàng uyển chuyển hơn, hy vọng ông không xem hoàng thượng như một đứa trẻ. Nếu như nói tối hôm qua Trần Đình Dám còn hoài nghi lời nói kia của Nhi Tử là bởi vì hắn nghe được trong lời của trưởng công chúa có ẩn ý gì đó. Vậy thì hiện tại ông đã hiểu Nhi Tử và con dâu đúng là mỗi người đều có lo lắng riêng. Nhị tử lo lắng ông đắc tội quá lớn với Hoàng thượng tương lai sợ là khiến toàn bộ trần gia đều phải hứng chịu sự trả thù của Hoàng thượng. Còn con dâu lại là lo lắng lão thần nội các qua cường thế tổn thương thể diện Hoàng thượng khiến Hoàng thượng giống như lão tứ luôn không phục. Lâu ngày sẽ khiến tình cảm quân thần bất hòa ảnh hưởng nhất vẫn là thi hành chính sách mới. Một người vì gia đình, một người vừa muốn bảo vệ quan hệ cá nhân giữa ông và Hoàng thượng cũng muốn bảo vệ đại cục. Trần Đình dám bỗng nhiên thở dài. Tôn thị sâu kín nhìn qua tối hôm qua bà cũng đã không ít lần nghe thấy lão đầu tử thở dài. Trần Đình dám nhéo nhéo cái chán, lộ ra một nụ cười khổ với thê tử theo như lời nàng nói ta ở nhà ngoài tác oai tác quái đã quen. Cho tới bây giờ đều là ta giáo huấn người khác, vậy mà thật sự việc cho rằng mình chính là người hoàn mỹ sẽ không phạm phải sai lầm cho dù lời nói và việc làm có chút bất công cũng đều là vì suy nghĩ cho đại cục về tình cảm có thể tha thứ được. Tôn thị cho nên, lão tứ và trưởng công chúa đều giáo huấn chàng một trận. Trần Đình Giám, không tính là giáo huấn, chỉ là liên thủ dạy cho ta một bài học thôi. Đã lâu lắm rồi ông chưa bị lên lớp, tiên đế, thích thái hậu đều cực kỳ coi trọng ông, đối đãi với ông luôn là giáo lễ có thừa mà uy nghiêm không đủ. Những thần tử ủng hộ ông thì luôn coi ông như thiên lôi, chỉ bọn họ ở đâu thì bọn họ đánh đó, bảo họ làm gì thì họ cũng tin tưởng tuyệt đối. Còn những thần tử phản đối ông thì trước giờ ông chỉ coi lời nói của họ như gió thoảng qua tai. Trong nhà ngoại trừ phu thê lão tứ, những người khác càng phục tùng ông. Về phần nguyên hữu đế, đó là hài tử do đích thân Trần Đình Giám dạy từ 3 tuổi đến bây giờ. Trần Đình Giám có thói quen lấy thân phận tiên sinh trưởng bối đối đãi với nguyên hữu đế. Ông đối với nguyên hữu đế chính là uy nghiêm có thừa kính sợ không đủ. Trường công chúa hy vọng ông không coi nguyên hữu đế là hài tử nhưng lúc trước Trần Đình dám làm ra rất nhiều chuyện ông sẽ tỉ mần giảng giải rõ ràng với thích thái hậu. Chỉ cần thích thái hậu tán thành nguyên hữu đế thật sự hiểu rõ hay là thói quen đều vẫn sẽ nghe theo quyết định của thích thái hậu. Trần Đình dám kỳ thật cũng không quá để ý. Ông chỉ muốn thi hành cải cách thích thái hậu nguyên hữu đế chỉ cần ủng hộ ông là đủ rồi. Nhưng nguyên hữu đế sẽ lớn lên, hắn ta sẽ sớm trở thành một đế vương trưởng thành. Trần Đình giám tự nắm chắc có thể làm cho nguyên hữu đế vẫn luôn nghe theo ông. Tiên đế phó thác cải cách hiệu quả hay thậm chí quyền thế của ông đều đủ để làm được như thế. Nhưng ông đã già nhất định sẽ đi trước nguyên hữu đế. Đến lúc đó, liệu nguyên hữu đế có tiếp tục ủng hộ cải cách của ông hay không? Nếu như nguyên hữu đế giống như trường tử nhà mình thông minh mà coi trọng đại cục Trần Đình giám tự nhiên có thể an tâm rời đi. Nhưng ông có thể đảm bảo nguyên hữu đế lớn lên sẽ giống trường tử nhà ông sao? vạn nhất nguyên hữu đế lớn lên phản nghịch như lão tứ, rồi lại không có một thân nghĩa khí như lão tứ. Hết lần này đến lần khác còn ôm lấy thiên hạ. Trong đầu Trần Đình Giám, liên tiếp hiện ra gương mặt của hai vị hoàng đế. Hai vị hoàng đế lúc mới đăng cơ đều từng có thời điểm lo lắng công vụ. Vậy mà không bao lâu sau, một người thì gặp phải gian tướng khiến cho dân chúng lầm than, một người lại ham mê nữ sắc đem mọi chuyện lớn đều đẩy hết cho nội các. Nội các của tiên đế còn có ông nhưng chờ ông già rồi hoặc chết đi, nguyên hữu đế sẽ lại bồi dưỡng ra một nội các như thế nào? Là duy trì cải cách một lòng vì Lê Dân Bách tính hay vẫn phản đối căm hận cải cách đến tận xương? Sau này khi Trần Đình dám chết đi ông không quan tâm hậu thế sẽ tán dương hay mắng chửi ông, nhưng ít nhất là ông không thể ném lại một cục diện rối rắm cho già trẻ lớn bé ở lại được. Hoàng hôn buông xuống, Trần Kính Tông sảng khoái trở về Trần Phủ. Hoa dương ngồi hóng mát trong viện, cạnh ghế mây bày mấy cái bàn nhỏ, trên đó toàn là trái cây. Một năm chỉ mặc đồ trắng, cuối cùng hôm nay, nàng cũng đổi một bộ váy dài theo hoa đơn trên nền phấn nhạt. Tuy rằng bộ đồ này so với phục sức thường ngày của nàng vẫn có vẻ mộc mạc, nhưng cũng lộ ra tâm tình biến hóa của nàng. Phảng phất như một cành mẫu đơn đen trắng kia rốt cuộc cũng nở. Cánh hoa bắt đầu nhiễm màu hồng phấn, dần dần lộ ra một đoá hoa cao quý. Cánh hoa mẫu đơn cũng trở nên diễm sắc vô song, Trần Kính Tông thuần thục ngồi xuống bên cạnh nàng, hiện tại đám người triều vân cũng rất biết hầu hạ phò mã, nhanh chóng bày ra một cái ghế mây. Trong tay Hoa Dương cầm một cái quạt tròn, một bên nhẹ nhàng quạt một bên lít Trần Kính Tông một cái, đi thỉnh an phụ thân mẫu thân chưa? Trần Kính Tông tối qua đã gặp rồi, còn thỉnh an cái gì nữa? Hoa Dương nháy mắt, đã bao lâu rồi chàng không trở về, phụ thân ở bên ngoài còn thường xuyên gặp chàng như mẫu thân thì sao? Trần Kính Tông, ta nếu như mới 78 tuổi, lâu như vậy không gặp bà ấy đúng là sẽ rất nhớ ta. Nhưng bây giờ ta đã ở cái tuổi này rồi. Bên cạnh bà ấy còn có con có cháu, còn có thể có mấy phần nhớ ta. Lại nói, nhi từ cùng nữ nhi không giống nhau, nữ nhi nhìn thấy mẫu thân có thể ôm ôm làm nũng, ta nhìn thấy mẫu thân có thể nói cái gì. Ta chắc chắn sẽ không nói lời ngon tiếng ngọt nói với bà ấy mấy câu, chỉ sợ sẽ càng chọc cho bà không thoải mái. Hoa Dương ta mặc kệ lát nữa cơm nước xong xuôi mau qua đó. Miễn cho mẫu thân hiểu lầm ta quản chàng chặt quá chặt không cho chàn đi tận hiếu. Nữ tử gả đến nhà chồng ở gần còn thường xuyên phải về nhà mẹ đẻ. Trần Kính Tông theo nàng chuyển đến phụ trưởng công chúa cũng không quan tâm phụ mẫu trong nhà. Người Trần Phủ sẽ nghĩ như thế nào đây? Cho dù mẹ chồng khoan dung, Hoa Dương cũng không muốn biến thành thê tử trong câu có thê tử quên mẫu thân của miệng người ngoài. Trần Kính Tông không sợ lão gia từ cũng chẳng sợ nương, duy chỉ có hoa dương quản được hắn. Hắn không dám không nghe lời nàng nói. Kỳ thật không hẳn là không dám nhưng đắc tội với hoa dương buổi tối phải tự mình ngủ. Đi một chuyến đến Xuân Hòa đường cũng không có gì ghê gớm, cần gì vì chuyện nhỏ mà lỡ việc lớn. Ăn cơm tối xong, Trần Kính Tông bước nhanh đến Xuân Hòa đường. Màn đêm đã buông xuống nhưng Trần Đình dám còn ở thư phòng không biết đang làm cái gì. Tôn thị nói không muốn ngủ quá sớm, ngồi trên giường cùng Nha hoàn bên cạnh trò chuyện. Tôn thị nhắc tới tứ nhi tử đã lâu không gặp Nha hoàn dỗ dành bà trưởng công chúa đã hết tang, về sau sẽ cùng phò mã trở về thường xuyên. Ngài chẳng những có thể thường xuyên nhìn thấy phò mã, nói không chừng không bao lâu nữa ngài lại có có thêm một tiểu tôn tử nữa đấy. Tôn thị xua tay, thấp giọng nói, đừng nhắc tới chuyện này, duyên phận đến thì hài tử tự khắc sẽ tới, không đến thì chúng ta cũng không cần sốt ruột. Lão Tư có thể cưới được trưởng công chúa đã là may mắn lớn rồi. Người trong nhà cũng không thể thúc sụp trưởng công chúa sinh con. Tôn Thị chỉ mong phu thê hai người có tình cảm tốt những thứ khác đều không quan trọng. Nhà hoàn thuận miệng nói một câu may mắn, thấy lão phu nhân như vậy cũng biết ý mà chuyển đề tài. Trần Kính Tông tới, Tôn Thị buồn bực nói, trời tối rồi con còn tới đây làm cái gì? Trần Kính Tông còn không phải do con dâu tốt của ngài sao? Nàng ấy trách con hồi phủ không thỉnh an người, nhất định muốn con phải tới đây một lần. Tôn thị cười cười, gật đầu nói, không tồi, buổi tối đến hầu hạ trường bối đi ngủ, sáng sớm đến thỉnh an. Đúng là chỉ có con dâu ta mới có thể ép con vào khuôn phép được. Trần Kính Tông, rồi rồi, nàng ấy mới là con ruột của người, con chỉ là con nuôi thôi. Hồ ngôn loạn ngữ như thế còn ra thể thống gì nữa. Dèm cửa đẩy ra Trần Đình dám sụ mặt bước vào. Đây sao có thể là các lão uy chấn bốn phương được, rõ ràng là một trận gió đông bạo tàn Vừa vào cửa liền đem nụ cười trên mặt hai mẹ con tôn thị Trần Kính Tông toàn bộ đông cứng Tôn thị trường ông nói ta nói giỡn với Nhi Tử chàng tới làm cái gì Trần Đình dám nhìn về phía Nhi Tử đang ngồi cạnh Thê Tử Nhi Tử tới lúc này rõ ràng là có việc ông không thể tới xem một chút sao Trần Kính Tông phụ mẫu muốn nghỉ ngơi ta cũng nên đi rồi Tôn thị giữ chặt cánh tay nhị tử, nhìn Trần Đình dám nói, lão tư tư hiếu kính ta, không liên quan gì với chàng, chàng trở về thư phòng của chàng đi. Trần Đình dám, thủ phụ đại nhân không được chào đón đành phải nghiêm mặt rời đi. Tôn thị có rất nhiều lời muốn hỏi nhị tử, bao gồm cả mấy chuyện năm ngoái bà hỏi nghiêm túc nhưng hắn cứ không chịu trả lời lại đàng hoàng trên chiến trường có bị thương hay không. Trần Kính Tông từ đó đến nay đã nửa năm rồi, kể cả ta có gãy chân đi chăng nữa thì cũng đã khỏi từ lâu. Người cần gì cứ phải nhớ mãi đến vậy. Tôn Thị ta cứ nhớ đến chuyện đó đấy. Con mau cởi đồ ra cho ta kiểm tra xem, nếu không ta sẽ băn khoăn cả đời. Trong căn phòng chỉ có hai mẫu tử Trần Kính Tông bất đắc dĩ đành phải cởi áo ngoài cùng trung y xuống. Tôn Thị xem xong chiếc ngực lại nhìn sau lưng, miệng vết thương đã sớm tốt lên, lại để lại từng vết sẹo sâu lắm. Tôn thị nhìn đến nỗi nước mắt lưng tròng, Trần Kính Tông mặc lại đồ, nhẹ giọng nói, "Được rồi, có bao nhiêu người còn không thể trở về, nhi tử của người có thể trở về nguyên vẹn, người phải biết đủ." Tôn thị ta cần gì phải biết đủ, làm võ quan cả đời cũng là võ quan, về sau có chuyện đều phải đi trước. Trần Kính Tông, đi thì đi, nhi tử học ra một thân võ nghệ này chính là vì ra chiến trường. Có đại ca tam ca canh giữa bên cạnh ngài, nhi tử chạy đi đâu cũng yên tâm. Tôn thị ta chỉ là một bà lão còn đương nhiên là bỏ được nhưng trưởng công chúa thì sao Con có thể cam lòng để cho nàng lo lắng đề phòng, mãi canh cánh trong lòng sao. Trần Kính Tông cười, mẹ ruột mà ta còn nỡ để người nhọc lòng, nương tử tính là gì, gả cho ta thì nên nhớ thương ta. Tôn thị nín khóc mỉm cười, đánh một cái vào cái lưng rộng lớn của nhi tử trước mặt ta cũng dám giả bộ mạnh mẽ, nếu thật sự ở trước mặt thê tử, ngươi ngay cả dám cũng không dám phóng. Trần Kính Tông, tôn thị lau nước mắt. Không chú ý tới sự khác thường ngắn ngủi trên mặt nhị tử. Lần này rơi lệ trong lòng tôn thị ngược lại thoải mái hơn hắn. Cuối cùng thúc giục nói, được rồi, về đi, sáng mai còn phải lên đường. Lúc này Trần Kính Tông mới đi. Tứ nghi đường, Hoa Dương đã nằm trên giường bát bộ. Trần Kính Tông đứng bên ngoài nhìn vào bên trong, thoáng nhìn bát hoa sen được bày trên bàn trang điểm, cười cười. Hoa Dương không nhìn nổi sự đắc ý của hắn, chất vấn, ở đâu ra. Cái bát hoa sen này không giống với bát hoa sen bọn họ thường dùng mở lúc còn phụ trưởng công chúa. Trần Kính Tông ta mời thở thù công chiếu theo cái ở phụ công chúa làm ra. Miễn cho sau này dọn đến dọn đi, bao gồm cả bảo bối kia ta cũng tìm được phương pháp về sau không cần lại bảo đại trưởng công chúa chi tiền. Hoa dương nháy mắt tự tràng ra mặt mua à. Trần Kính Tông ta sao có thể ngu như vậy? Đây là do cầm y vệ phái người đi tìm mua chuyện này có tra thì cũng không tra được đến chúng ta đâu. Hoa dương, nàng nên khen hắn thật có tiền đồ sao? Trần Kính Tông thấy nàng không còn gì để hỏi, liền đi tới chiếc giá rửa mặt lao mặt bằng khăn ướt một lần nữa. Tiết trời tháng 6, thời tiết nóng bức, hắn đợt đi tới Xuân Hòa đường một chuyến, trên người lại ra mồ hôi. Cả kỳ để tăng, bọn họ cũng không dùng chén hoa sen được mấy lần. Trần Kính Tông đành phải mất một phen công phu mới để cho Tổ Tông yêu kiều này miễn cưỡng nhận tất cả mấy món đồ do hắn công phụng. Có thể thấy được việc này không thể lãng phí, phải mau đổi kịp mới vừa lúc thành thân. Trần Kính Tông rán vào lỗ tai hoa dương, nửa oán giận nửa sảng khoái nói. Trường công chúa kiêu ngạo bởi vì nói không ra lời hoàn chỉnh nên trực tiếp không để ý tới hắn. Mãi đến canh hai trong trướng mới yên tĩnh lại. Mùa đông hoa dương thích cùng Trần Kính Tông ngủ chung một cái chăn, mùa hè liền hận không thể để cho hắn xuống đất nằm. Nàng đắp một chiếc chăn mỏng ngang hông, kéo dài khoảng cách với Trần Kính Tông trần kính tông hoài nghi nói ta bây giờ còn trẻ nàng còn cần ta đợi lúc ta lớn tuổi nàng có phải là muốn cùng ta chia phòng hoa dương không để ý đến mấy câu chọc cười của hắn thừa dịp cơn buồn ngủ còn chưa lấn át lý trí hỏi buổi tối chàng đi gặp mẫu thân phụ thân có nói cái gì không trần kính tông ông ấy vừa lộ mặt đã bị mẫu thân đuổi tới thư phòng hoa dương yên tâm xưa nay cha chồng và trần kính tông nói chuyện không hợp nhau cho dù nàng lấy trần kính tông làm ngụy trang Cha chồng chắc cũng không đến mức nhất định phải đi tìm Trần Kính Tông cãi cọ. huống chi Trần Kính Tông vốn không phục phụ thân. Đây là mọi người biết rõ như ban ngày. Trường 132, Hoa Dương và Trần Kính Tông ở lại trần gia ba đêm rồi dọn về phủ trưởng công chúa. Thật ra Hoa Dương cũng không hiểu rõ Trần Kính Tông đang nghĩ gì chàng thật lòng theo ta về bên đây ở luôn ư. Theo quan sát của nàng mấy năm nay, Trần Kính Tông chỉ thua hai ca ca về mặt tuân thủ lễ pháp nghiêm ngặt, còn đâu vẫn thân thiết với người trong nhà, kể cả cha chồng. Nhìn từ bên ngoài, Trần Kính Tông suốt ngày cãi cọ với cha, nhưng đến khi cha chồng ốm liệt giường, gần như hôm nào hắn cũng phải qua thăm, có thể thấy lòng hiếu thảo của hắn không hề thua hai ca ca. Hắn đối xử với cha chồng như vậy, với mẹ chồng và các cháu trai, cháu gái trong nhà càng không cần phải nói. Một quan võ thẳng thắn bộc trực như hắn, không biết có khi nào sẽ cảm thấy ấm ức vì phải xa người thân trong thời gian dài không. Hoa Dương không phải kiểu trưởng công chúa ép phò mã phải ở chung như hình với bóng. Nàng bình tĩnh nói với Trần Kính Tông, cứ cách 3-4 ngày, chàng lại về một đêm đi. Trên chiều hay vệ sở có chuyện gì khiến chàng băn khoăn, có thể về thương lượng với phụ thân và đại ca. Trần Kính Tông vừa rửa đồ về xong, thấy nàng tỉnh táo, có vẻ rất có hứng nói chuyện. Hắn cầm một chiếc quạt tròn, nằm nghiêng cạnh nàng, quạt cho cả hai. Hắn vừa quạt vừa nhìn nàng nói, không có chiến sự, vệ sở có việc gì đâu. Nếu quân lương hay binh khí có vấn đề ta bẩm báo lên binh bộ là được. Hoa Dương chàng không nhớ người nhà à. Trần Kính Tông ta nhớ nàng hơn. Hoa Dương lườm hắn, bên khóe môi lại ẩn hiện ý cười. Trần Kính Tông dùng diềm quạt vỗ nhẹ lên gương mặt ửng hồng của nàng, nàng cứ dục ta về nhà, ngoài miệng giả vờ hiền huệ, hay là nàng coi trọng Tiểu Bạch Kiểm nào rồi đuổi ta đi nhường chỗ cho người ta. Hoa Dương nắm cán quạt kéo về phía mình, Trần Kính Tông vươn người sang, hơi thở ấm áp phả vào tai nàng. Hoa Dương lại lấy quạt che mặt mình lại. Giữa quạt tròn là lớp sa mỏng, trần kính tông hôn nàng cách lớp sa ấy, đôi tay phủ lớp chai mỏng nắm lấy nửa bên vai ngọc của nàng, chuyện nuôi chai, đời này nàng đừng hỏng nhớ thương. Hoa Dương không hề nghĩ đến chuyện nuôi chai. Một ông phò mã đã đủ cho nàng nuốt không trôi, lại còn nuôi chai, nàng sợ bản thân sống lâu quá ư. Trong cung, nguyên hiểu đế vẫn tuân thủ lịch làm việc và nghỉ ngơi mà thích Thái Hậu và trần các lão định ra cho hắn nghiêm ngặt ý mà tịt thì, thì nghĩ cho hắn nguyên hữu đế khá muốn làm theo nhưng hắn sợ mình giả bệnh không thể lừa được thái y thái y mang đi nói cho mẫu hậu và trần các lão biết hai kẻ nghiêm khắc kia không biết sẽ nghĩ ra chiêu gì mới dù là phê bình bằng lời nói hay phạt quỳ phạt chép sách nguyên hữu đế đều không thích mãi cho tới một buổi sáng sớm giữa tháng sáu nguyên hữu đế đang ngủ ngon đột nhiên lại bị đại thái giám tào lễ gọi dậy nhắc nhở hắn nên rời giường đọc sách nguyên hữu đế đầu óc mơ màng chỉ muốn ngủ Thế nhưng lý do kiểu như ngủ nướng sẽ không được Mẫu Hậu và Trần các lão đồng ý. Nếu hắn cố chấp đòi ngủ nướng, Mẫu Hậu sẽ sang hỏi hắn xem có phải hắn muốn làm hôn quân không. Nguyên hữu đế ép bản thân mình phải dậy, đọc sách ăn cơm, lên chiều, ngồi ở trên Long ỉ, Nguyên hữu đế 14 tuổi thỉnh thoảng lại tự véo mình một cái cố giữ bản thân không ngủ gục giữa chừng. Trần Đình dám nhìn lên Long ỉ mấy lần. Buổi chiều mới diễn ra được 30 phút, hắn đã bảo mọi người lui xuống, dù sao hôm nay cũng ít việc cần bàn bạc. Nguyên Hữu đế ngạc nhiên nhìn về phía trần các lão, nhưng các đại thần đều chờ hắn rời điện trước. Nguyên Hữu đế cố nén tò mò trong lòng, quay về càn thanh cung. Tiếp theo là khoảng thời gian nội các và các đại thần diện thánh riêng. Thích Thái Hậu cũng ngồi đó. Đến giai đoạn này, nguyên Hữu đế không cần nói thêm gì, chỉ cần nghe hoặc xem là đủ những gì mà cả mẫu hậu và trần các lão đều tán thành hắn gật đầu là được lúc tinh thần tốt nguyên hữu đế sẽ nghiêm túc ngồi nghe học tập cách xử lý quốc sự lúc hắn buồn ngủ nguyên hữu đế lời động não dù sao kiểu gì mẫu hậu với trần các lão chẳng xử lý tốt sau khi mọi việc được giải quyết xong trần đình giám sẽ đưa nguyên hữu đế đến ngự thư phòng thủ phụ như hắn dù có bận thì mỗi ngày vẫn dành nửa canh giờ để giảng bài cho hoàng đế lúc này trong ngự thư phòng chỉ có trần đình giám nguyên hữu đế và đại thái giám tào lễ nhân lúc các lão sửa sang lại sách vở nguyên hữu đế vội vàng ngáp một cái ai ngờ hắn còn chưa ngậm miệng trần các lão ngồi bàn đối diện đã thản nhiên bảo tào lễ đầu còn không ngẩng lên đi lấy chén trà cho hoàng thượng tỉnh táo nguyên hữu đế trong dâu các lão vẫn còn con mắt nữa đúng không tào lễ đau lòng nhìn hoàng thượng nhà mình lôi ra ngoài chuẩn bị nước trà nguyên hữu đế hồi hộp nhìn trần các lão trần đình giám nhớ tới lão tứ hồi nhỏ trần đình giám từng làm học sinh bao nhiêu năm cũng có bốn đứa con trai đi học lão tứ là đứa duy nhất dám công khai nằm ngủ khi tiên sinh đang giảng bài so với lão tứ nguyên hữu đế đúng là học sinh ngoan nhưng học sinh ngoan thỉnh thoảng cũng muốn lười biếng một chút hôm qua hoàng thượng không ngủ ngon ư trần đình giám đi tới dung mạo của hắn nho nhã bộ râu dài tăng thêm vài phần uy nghiêm nhưng ánh mắt nhìn nguyên hữu đế rất ôn hòa Nguyên hiểu đế quá quen với cách các lão khuyên nhủ, đôi khi ông sẽ trực tiếp phê bình hắn đầy nghiêm khắc, có đôi khi lại nhẹ nhàng dụ hắn nói hết những lời trong lòng, sau đó dùng giọng điệu bình thản, nói có sách máy có chứng mà khuyên hắn cần cù hiếu học phân biệt đúng sai, hiếu kính mẫu hậu yêu nước thương dân các thứ. Vì vậy, nguyên hiểu đế lắc đầu, nghiêm mặt nói, ngày mùa hè nắng trói trang, ta hơi mệt mỏi thôi, tiên sinh đừng lo. Trần Đình Giám, ra là vậy, thần còn tưởng hoàng thượng chăm chỉ học hành cần chính thương dân, long thể sẽ vất vả. Nếu Hoàng thượng không cảm thấy mệt vậy thần không cần điều chỉnh là lịch làm việc và nghỉ ngơi cho người nữa. Tim Nguyên hữu Đế đột nhiên đập nhanh hơn. Ông cũng nghiêm túc hay đang bầy bẫy chờ hắn nhảy vào thế. Một lát nữa tào lễ về rồi. Nguyên hữu Đế nhớ lại thái độ của ông trong một năm trở lại đây có vẻ ôn hòa hơn nhiều. Hắn quyết định tin ông thêm một lần, gương mặt nhỏ nhắn sụ xuống, giọng cũng thành khẩn hơn, không dối gì tiên sinh, đúng là ta rất mệt. Buổi sáng ta thường có cảm giác ngủ không đủ rất tuy vẫn cố rời giường đọc sách được nhưng đầu cứ mê mang. Lúc đọc ta chỉ thấy tốn thời gian mà tác dụng chẳng được bao nhiêu, không biết tiên sinh có thể giảm số lần lên chiều không, đợi đến khi ta lớn lên, thể lực đủ chịu được thì khôi phục số lần như cũ. Nếu giảm thời gian lên chiều, mỗi ngày hắn sẽ được ngủ nhiều thêm ít nhất nửa canh giờ. Trần Đình dám nhìn thấy tiêm máu mỏng manh trong mắt vị hoàng đế trẻ. Ông có hơi trần trờ. Nguyên Hữu đế ta biết tiên sinh lo lắng điều gì, ngài sợ ta về sau cũng lời biến chính chính sự. Thế nhưng ta có thể bảo đảm với tiên sinh, đến khi tự mình chấp chính ta chắc chắn sẽ làm một vị minh quân chăm chỉ. Trần Đình Giám cuối cùng ra quyết định được thần tin hoàng thượng. Lúc này Tào lễ bưng trà vào. Trần Đình Giám tiếp tục sửa sang lại tài liệu Nguyên Hữu đế giơ tay lên, giả vờ ngáp một cái. Giảng bài xong Trần Đình Giám đi cầu kiến thích thái hậu. Thích Thái Hậu nghe Trần Đình Giám định giảm số lần lên chiều, nếu mày nói có phải Hoàng thượng phàn nàn với các lão lên chiều vất vả không? Trần Đình Giám hơi con người cùng kính nói, Bẩm nương nương, Hoàng thượng không những không oán giận ngược lại còn che giấu mệt mỏi. Bản thân thần cảm thấy, Hoàng thượng hiện đang độ tuổi phát triển cơ thể, long thể và việc học đều quan trọng như nhau. Nếu cơ thể không được nghỉ ngơi đầy đủ, Hoàng thượng sẽ khó tập trung khi đọc sách. Cứ tiếp tục như vậy, việc học càng lúc càng khó thấy hiệu quả khiến hoàng thượng càng ghét học hơn, làm vậy mất nhiều hơn được. thích thái hậu trầm mặc, trần đình dám liếc nhìn nàng, nói: nương nương, hoàng thượng dù sao cũng mới chỉ 14 bốn tuổi. thần cho rằng, bồi dưỡng cho hoàng thượng cảm thấy hứng thú với việc học, việc triều chính quan trọng hơn. nếu chỉ vì việc học nặng nề mà khiến hoàng thượng khó chịu, bây giờ người vẫn còn niên thiếu đã không nghe người và thần dạy dỗ, đến khi hoàng thượng tự mình chấp chính, ai sẽ ngăn được hoàng thượng? Xa không đề cập tới, riêng triều đại này đã đủ hoàng đế làm ẩu rồi. Thích Thái Hậu hiển nhiên hiểu rất rõ về các vị tổ tông nhà mình, cũng chính vì hoàng đế cha chồng, rồi hoàng đế chồng nàng đều có tiền đồ, nàng mới sợ nhi tử đi theo vết xe đồ của họ, dạy dỗ nghiêm khắc từ nhỏ. Thích Thái Hậu đã đồng ý với đề nghị của Trần Đình Giám, nhưng vẫn tò mò hỏi, trước nay các lão đều nghiêm khắc, vì sao mấy năm nay lại nhẹ nhàng với hoàng thượng như vậy? Nàng cũng phải đề phòng trường hợp Trần Đình dám chiều theo ý nhi tử cố ý dung túng cho nhi tử học ít đi. Trần Đình dám hổ thẹn nói, nói ra sợ nương nương chê cười, thời còn trẻ thần đỗ trạng nguyên, được nhiều người khen. Về sau được tiên đế và nương nương thưởng thức, vào cung dạy dỗ hoàng thượng đọc sách trường từ thứ tử, tam tử nhà thần cũng là trạng nguyên, thám hoa, bản thân thần cảm thấy thần cũng có chút tài dạy học nên vẫn nghĩ câu thầy nghiêm gia trò giỏi là chính xác. Thích Thái Hậu gật đầu cả triều văn võ có ai không khâm phục Trần Đình Giám biết cách dạy con. Trần Đình Giám tiếp tục nói, bốn đứa nhi tử của thần, thần vẫn nghĩ rằng, lão tứ kiêu ngạo khó thuần sẽ là kẻ vô dụng nhất cả đời chỉ dựa được vào thân phận phò mã của trưởng công chúa để diễu võ dương ngoai. Thế nhưng năm kia, lão tứ nhà thần xuất lĩnh cả vệ đoạt giải nhất kỳ thì võ, năm ngoái hắn lại lập chiến công trên đường Bình Định. Người ngoài khen thần hổ phụ vô khuyền tử nhưng bọn họ đều đã quên, lão tứ từ năm 10 tuổi đã về nhà cũ ở Lăng Châu tiền đồ của hắn bây giờ có liên quan gì đến thần đâu. Mấy năm nay thần thường tự nghĩ lại trường tử tam tử đỗ được trạng nguyên thám hoa thật ra đều do tài năng của chính hai đứa đó, thần cũng chưa từng nghiêm túc dạy dỗ điều gì. Người thần thật sự dạy chỉ có hoàng thượng và lão tứ mà thôi, nhưng vì thần quá nghiêm khắc nên lão tứ càng ngày càng có khoảng cách với thần, đến sách cũng không thèm đọc. Đến khi thần nhận ra tài năng thật sự của lão tứ, rồi lại nhìn hoàng thượng, thần thường toát mồ hôi lạnh chỉ sợ lúc trước nghiêm khắc sẽ khiến hoàng thượng chôn mầm móng ghét đọc sách trong lòng. Nói tới đây, Trần Đình dám quỳ xuống, nương nương, nếu như vậy thật thần chính là tội nhân thiên cổ, xin nương nương trách phạt. Thích Thái Hậu buồn cười nói, đoạn phía sau các lão quá lời rồi còn phần phía trước lại quá khiêm tốn hai ca ca của phò mã có tài thật nhưng bọn họ có được thành tựu như ngày hôm nay đều nhờ người làm phụ thân như người dạy dỗ còn về phò mã hắn không thích đọc sách là trời sinh không phải do đối nghịch với ngươi trần đình giám có lẽ vậy hoặc có lẽ do thần già rồi có cái nhìn mới về dạy dỗ phần hiểu này chưa chắc đã đúng dạy dỗ hoàng thượng thế nào còn xin nương nương quyết định Cả triều văn võ, trước giờ thích thái hậu tin nhất là Trần Đình Giám, dù hắn có thay đổi cách dạy hoàng thượng, chỉ cần lý do có lý thích thái hậu vẫn ủng hộ. Các lão nói rất có lý, cứ thử theo cách của ngươi đi. Nếu hoàng thượng phụ tấm lòng của ngươi, càng thêm lừa nhác, các lão cứ tiếp tục nghiêm khắc với hắn. Trần Đình Giám nhận lệnh cúi đầu cáo lui. Thích thái hậu nhìn về phía ngoài cửa sổ, hai cha con các lão và phò mã bất hòa, bà đã biết từ lâu, nhưng có ai biết hoàng thượng và thái hậu như nàng cũng chẳng thân thiết gì đâu. Nàng biết nên làm thế nào để làm một hoàng hậu tốt, nhưng nàng có phải mẫu hậu tốt hay không, chắc phải để người đời sau bình luận. Trường 133, Trần Đình Giám và Thích Thái Hậu bàn bạc nhất trí xong, ông nhanh chóng định ra kế hoạch làm việc và nghỉ ngơi trong Nguyên hữu Đế, từ đó, những ngày không phải lên chiều, Nguyên hữu Đế không thể ngủ thêm nửa canh giờ mà mỗi ngày chỉ còn ba khắc được tự do làm việc của mình. Có thể đọc sách, vẽ tranh hay tu thân dưỡng tính, có thể đi ngự hoa viên ngắm cảnh thoải mái hưởng thụ, cũng có thể chơi xúc cúc với tiểu thái giám để vận động gân cốt. Nói chung, chỉ cần không vi phạm lễ giáo hay rời cung làm bậy, Trần Đình Giám và Thích Thái Hậu sẽ không can thiệp hay ràng buộc quá nhiều. Đương nhiên, thời gian nguyên hữu đế đọc sách và học tập chính sự không giảm bớt, đây là lúc hắn phải học làm hoàng đế, cho nên phải nỗ lực hơn xưa. Đầu tháng 6, Hoa Dương mới rời khỏi cung. Gần đây nàng lại không hề tiến cung nữa, nhưng nàng vẫn nghe về những chuyện thay đổi trong chiều qua lời kể của Trần Kính Tông. Nàng hỏi Trần Kính Tông, chàng cảm thấy như vậy có được không? Trần Kính Tông nhìn nàng đầy sâu xa, vấn đề này hơi khó trả lời ta sợ nàng lại trách ta. Hoa Dương trừng mắt nhìn hắn, trên đời này ai cũng có thể sợ vị trí trưởng công chúa của nàng, chỉ có Trần Kính Tông không hề kính nể nàng như là trưởng công chúa, giờ hắn lại cẩn thận hơn. Trần Kính Tông ngồi trên giường, chậm rãi ăn cơm. Hoa Dương muốn nghe thử ý kiến của hắn, thấy hắn không lên tiếng, nàng không thể làm gì khác hơn là nói, chàng đừng ngại nữa, dù chàng nói gì ta đều xem như chàng chưa từng nói gì cả. Trần Kính Tông liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, vỗ vỗ lên vị trí ngồi bên cạnh mình. Hoa Dương cũng không biết là hắn đang cố làm ra vẻ hay thật sự sợ tai vách mạch rừng, nhưng nghĩ tới chuyện đơn giản hóa vấn đề, Hoa Dương bèn đặt cuốn sách trong tay xuống, ngồi bên cạnh hắn. Trần Kính Tông nâng chén rượu lên, đưa tới trước mặt nàng. Hoa Dương sửng sốt, nếu chàng không nói thì ta đi đây. Trần Kính Tông tự uống một ngụm rồi mới nói, chắc chắn mỗi ngày Hoàng đế đều phải lâm chiều, đây là quy định do tổ tiên nhà nàng đã định ra. Hoa Dương gật đầu, đúng là như vậy. Trần Kính Tông, mấy vị tổ tông trước đó nhà nàng đều làm theo lời dạy đó, không được nghỉ chiều vô cơ, sau đó thì nàng cũng biết rồi. Hoa Dương cúi mắt. Sau đó từng người lại bắt đầu lười biếng, người lười nhất chính là Hoàng Gia Gia của nàng, mấy chục năm ông không lên triều sau đó cha nàng vừa đăng cơ đã chịu khó hơn, nhưng sau này cũng dần trở thành người lười biếng, so ra chỉ khá hơn Hoàng Gia Gia một chút dù sao mỗi tháng cũng phải lên triều hai lần. Vì sao mẫu hậu và cha chồng muốn đệ đệ còn nhỏ tuổi phải liên tục lên triều đó không phải là vì sợ đệ đệ học theo Hoàng Gia Gia và phụ Hoàng đó sao? Vấn đề là... Nàng vừa mới giải vây cho đệ đệ trong lòng, Trần Kính Tông đã nói, nhưng đệ đệ của nàng còn nhỏ, từ nhỏ đã phải vất vả, lại thành quá vội vàng, cho dù là ta ta cũng không chịu nổi. Các triều đại trước ấu đế 34 tuổi, hay là 78 tuổi đăng cơ là chuyện rất bình thường, nguyên hiểu đế kế vị khi còn nhỏ cũng không phải là chuyện quá ngạc nhiên. Nhưng nguyên hữu đế là tiểu hoàng đế có số mạng tốt nhất, vừa sinh ra không lâu hắn đã làm thái tử, không cần tranh đoạt vị trí này với những hoàng tử khác dự vương đã đi phiên từ sớm, hai cung cũng chỉ có thích thái hậu là mẫu hậu của hắn ở đây, không ai dám mưu hại thái tử. Tiên đế chỉ lười chứ không hồ đồ, phân công hiền thần xử lý giang sơn rất rõ ràng, trật tự, khiến nguyên hữu đế cũng không cần lo lắng có ngoại xâm. Chỉ là nguyên hữu đế sinh ra trong phúc đức, giờ mới có cơ hội oán giận là mình không ngủ đủ. Sau khi hắn nói xong, Hoa Dương chỉ có thể thở dài một tiếng. Từ khi nàng sống lại là tháng chạp năm nguyên hữu thứ ba, đệ đệ chỉ mới 16 tuổi, mỗi tháng hắn vẫn kiên trì lên chiều 9 lần, nhưng sau đó đệ đệ không kiên trì được nữa, dần biến thành một dạng hoàng đế nào đó mà chính Hoa Dương cũng không hiểu nổi. Nàng giúp đệ đệ giả bệnh để bớt lên chiều, bởi vì nàng biết đệ đệ có thể bị bệnh thật nhưng cha chồng vẫn luôn thỏa hiệp sao lại không hòa hoãn được mối quan hệ quân thần này. Mà thôi, đi một bước lại tính một bước, nàng là tỷ tỷ, vốn chỉ có thể cố gắng dẫn dắt đệ đệ đi trên con đường minh quân, nhưng có thể trở thành minh quân hay không thì quan trọng nhất vẫn phải xem đệ đệ của mình như thế nào. Vào tháng 7, khí trời còn nóng bức, Hoa Dương tiến cung ở hai đêm, ngày thứ ba đã xuất cung về Trần Phủ. Ban đêm, Trần Kính Tông hỏi nàng, lần này nàng định ở nhà bao lâu? Hoa Dương, qua hết thất tịch đi. Trần Kính Tông, thất tịch cũng không phải là ngày lễ chính kinh, sao lại phải ở ngoài này? Hoa Dương cảm thấy hơi kỳ lạ, chàng vội muốn quay về vậy sao? Nếu chàng còn vậy, chẳng trách mẫu thân cứ nói móc chàng mãi. Trần Kính Tông ngăn nàng lại, nhìn nàng, lâu rồi chúng ta không ra ngoài đi dạo, đêm thất tịch trong thành không cấm đi lại ban đêm, ta dẫn nàng ra ngoài một chút nhé. Ở lại phụ trưởng công chúa, phu thê bọn họ muốn đi dạo bên ngoài bao lâu thì cứ đi, còn nếu ở lại đây, lúc nào ra ngoài lúc nào về, lão già và mẫu thân đều biết hết. Hiếm khi thấy gã thô thiền này lại có hứng thú lãng mạn như vậy, chỉ là thất tịch năm nay cha chồng có thể gặp tai họa bất ngờ, nhất định Hoa Dương phải ở lại Trần Gia mới có thể giúp hóa giải mọi việc. Trong thành đông người lắm, ta không thích chen lấn, không bằng ngày mồng chín chúng ta tới Hoàng Phúc tự một chiều đi, ngày hôm sau là ngày hưu mộc của chàng, vừa hay ở ngoài chơi một ngày. Hoa Dương đề nghị, Trần Kính Tông, mồng chín là mồng chín, mồng bảy là mồng bảy chứ. Chất thịch là lúc Nghiêu lang chức nữ gặp nhau, các đôi nam nữ nhân gian cũng hẹn ước lúc hoàng hôn, Trần Kính Tông cũng muốn cùng nàng ra ngoài hẹn hò một lúc. Hoa Dương đã hiểu chàng muốn làm Nghiêu lang à? Trần Kính Tông không nói mà chỉ nhìn nàng. Hoa Dương, chàng không ngại xui xẻo hả cả năm Nghiêu lang chức nữ mới gặp được một lần còn không bằng nhìn thấy thỏ trên cung trăng đâu. Dù sao lúc nào thỏ Ngọc cũng có thể ở bên làm bạn với hằng Nga. Trần Kính Tông Hoa Dương, hơn nữa ta đã đồng ý với huyền nghi, huyền thanh rồi, đêm thất tịch ta muốn cầu cho các nàng khéo tay theo thua. Trần Kính Tông đâu thể khiến trưởng công chúa làm tiểu nhân nuốt lời được. Hắn đành phải bỏ kế hoạch ra ngoài vào đêm thất tịch. Ngày mồng 6 tháng 7, sau khi Tôn Thị và Trần Đình dám nằm xuống, bà hỏi trượng phu, ngày mai là thất tịch rồi, hai tôn nữ trong nhà muốn xin chức nữ cho khéo tay theo thua chàng về sớm một chút với hai đứa nhé. Trần Đình Giám, nữ nhi mới cầu chức nữ cho khéo tay thiêu thùa, nàng lo liệu là được. Có chút thời gian, không bằng ông xem thêm mấy phong tấu chương, viết thêm công văn thì hơn. Tôn Thị cười nhạo, không biết là ai năm đó nói mỗi năm thất tịch đều ở bên ta đấy. Trần Đình Giám, hóa ra muôn ông chơi cùng tôn nữ là giả mà là ở bên bà mới thật. Nhưng mà tuổi hai người cộng lại đã hơn một trăm rồi, trải qua bao nhiêu lần thất tịch, để bọn nhỏ biết thì lại trêu chọc nữa. Tôn Thị quay lưng về phía ông, tiếp tục lẩm bẩm. Mỗi ngày đều về trễ như vậy, nói là bận rộn công vụ, ai biết có phải ông đang nuôi phòng ngoài hay không? Trần Đình Dám tức giận đến bật cười. Tôn Nữ đã sắp cưới gả rồi mà ta còn nuôi phòng ngoài cái gì? Tôn Thị ai mà biết được nam nhân già nhưng lòng không già, bảy tám mươi tuổi cũng không hết khao khát đâu. Trần Đình Dám trầm mặc một lúc, ông mới im lặng ôm lấy thê từ. Tôn Thị. Sáng hôm sau, Trần Đình Giám vẫn đi tới nội các từ sớm, ông cũng muốn về nhà sớm, nhưng triều đình nhiều việc như vậy, vội vội vàng vàng nên quên mất. Đến nội các rồi, Trần Đình Giám mới phát hiện ra từng các lão đều gửi một cuốn sổ con xin nghỉ bệnh. Trần Đình Giám nhìn thấy mấy dòng chữ có thể học thuộc lòng kia thì chỉ lắc đầu. Hiện tại trong nội các có bốn vị các lão, ngoài ông và lữ các lão vẫn còn cần cù làm việc ra. Hai vị còn lại kia, một người là Ân Các lão đã 75 tuổi rồi, mỗi tháng chỉ có thể vào cung 2, 3 lần đã nhiều. Một vị khác chính là Tằng Các lão, năm nay 61 tuổi, sức khỏe ban đầu vốn rất cường tráng, nhưng hai năm qua bởi vì sợ ông nên lại thành sợ bệnh, ba ngày hai bữa lại đưa sổ con xin hoàng thượng cho ông ta hồi hương dưỡng lão. Đúng là Trần Đình dám không thích Tằng Các lão thật, bởi vì lúc trước Tằng Các lão đã từng trung thuyền với tiền thủ phụ Cao Các lão, cũng từng lên công đường phản đối ông đến mức vang cả nước miếng. Nhưng bây giờ nội các là do Trần Đình Giám quyết định chỉ cần Tằng Các Lão ủng hộ việc cải cách của ông hay là không ủng hộ nhưng cũng không quấy dối, vậy thì Trần Đình Giám cũng không muốn đối phó với Tằng Các Lão. Hiện tại ông ta lại bày ra dáng vẻ lo toan sợ bị ông hãm hại chẳng qua là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử mà thôi. Ông đưa sổ con cho Nguyên Hiểu Đế và Thích Thái Hậu. Nguyên Hiểu Đế không để ý lắm Tằng Các Lão muốn đi thì cứ đi, giữ lại cũng không có tác dụng gì. Nhưng thích thái hậu biết sự tình không đơn giản như vậy, Tằng các lão không muốn rời kinh ông ta chỉ đang phản đối việc cải cách đại thần và lên án Trần Đình Giám mà thôi. Tằng các lão là thần tử đắc lực của thiên đế, bây giờ ông ta bị bệnh các lão thay ta và hoàng thượng tới thăm viếng đi, bảo ông ta yên tâm tĩnh dưỡng, đừng băn khoăn nhiều quá. Thích thái hậu đặt sổ con xuống rồi nói với Trần Đình Giám. Trần Đình Giám gật đầu thần cũng đang có ý đó. Tham viếng là muốn thăm thật nhưng sau khi rời chiều Trần Đình Giám ở lại nội các thêm ba khăm nữa mới dẫn người hầu xuất cung. Ra khỏi Hoàng Thành Trần Đình Giám nhìn thấy một người quản sự trong nhà đứng bên cạnh xe ngựa dáng vẻ nhưng ngóng đợi. Trần Đình Giám, sao thế, chẳng lẽ trong nhà có việc gì? Quản sự lo lắng nói, là đại tiểu thư, vừa nãy nàng chơi đùa trong vườn hoa thì bất cần bị chật chân, đau đến phát khóc, lúc đó chỉ có trưởng công chúa ở bên nên ngài vô cùng tự trách. Trần Đình Giám hoảng hốt nói, Lang Trung nói sao? Quản sự không biết ạ, phu nhân gọi ta tới lúc Lang Trung còn chưa có mặt. Trần Đình Giám lập tức lên xe, bảo phu xe nhanh chóng chạy về nhà. Dù là vết biết... thương ở chân tôn nữ hay là việc trưởng công chúa tự trách thì đều quan trọng hơn việc tặng các lão bệnh nặng. Thậm chí Trần Đình Giám còn nghi ngờ tặng các lão có giả vờ hay không. Mai đi thăm viếng cũng chẳng sao. Trần gia. Lúc này, chủ nhân các phòng đều có mặt ở phòng của huyền nghi tại quan hạc đường, nhìn lang chung vừa mới mời tới nhẹ nhàng nâng mắt cá chân của huyền nghi lên. Huyền nghi không kháng cự, nàng cắn chặt môi như cố nén cơn đau, đôi mắt rưng rưng nước mắt. Du tú đau lòng muốn chết nhưng nàng cũng biết trưởng công chúa vẫn đang tự trách nên không dám biểu hiện ra ngoài. Hòa dường siết chặt chiếc khăn trong tay, ngồi bên giường của huyền nghi, vừa tự trách vừa lo lắng nhìn lang chung. Vị lang trung này là vương lão tiên sinh của Đức Nguyên Đường, năm ấy hoa dương nhảy xuống hồ băng giả bệnh vì không muốn để phụ hoàng tuyển tụ. Sau khi xuất cung nàng gặp ác mộng thật Trần Kính Tông lo lắng cho nàng lại không muốn ảnh hưởng đến cả nhà cho nên hắn từng vừa chật chân, mời vương lão tiên sinh chạy tới đây một chuyến. Vương lão tiên sinh sờ mắt cá chân mảnh khẳng của huyền nghi, trong lòng thầm nghĩ sao người nhà họ Trần đều yếu ớt vậy, rõ ràng không có gì đáng ngại nhưng cứ nhất định phải làm lớn chuyện lên. Nhìn khuôn mặt nhỏ khóc lóc như mưa của huyền nghi, lại nhìn trường công chúa quan tâm quá át loạn Vương lão tiên sinh không hề biểu hiện gì ông động viên một chút rồi lấy thuốc khảo đắp cho huyền nghi. Trần bá tông tự mình đưa ông ra ngoài, huyền nghi lặng lẽ đưa mắt nhìn tứ thầm, tứ thầm có nói đêm nay tứ thúc muốn ra ngoài đi dạo nhưng tứ thầm không thích trên đường đông người chen chúc nên không có hứng thú thầm lại không muốn nói thẳng như dội gáo nước lạnh làm tứ thúc thất vọng cho nên mới nhờ nàng giả vờ bị thương để che giấu tứ thẩm tốt với nàng như vậy đương nhiên uyển nghi sẽ đồng ý giúp đỡ còn tứ thúc thì cứ đàng hoàng ở nhà cùng tứ thẩm đi vì diễn trò uyển nghi còn bôi nước hạt tiêu lên tay áo nữa lúc không khóc được nàng sẽ nhẹ nhàng lau lên mắt khi trần đình dám vội vàng tới đây nhìn thấy vành mắt của đại tôn nữ khóc đến đỏ ửng sao ông có thể nghi ngờ được trước tiên ông quan tâm đến đại tôn nữ khuyên trưởng công chúa không nên tự trách quá Ngoài miệng thì Hoa Dương đáp lời, nhưng ánh mắt nhìn về phía uyển nghi vẫn vô cùng hối hận. Mãi đến khi trời tối, bỗng nhiên uyển nghi tuyên bố chân nàng không đau nữa, vui mừng chạy tới tứ nghi đường dù tứ thầm và mọi người ra vườn hoa cầu chức nữ cho khéo tay theo thua. Đương nhiên Hoa Dương sẽ nể mặt cháu gái, dẫn Trần Kính Tông cùng đi. Không chỉ có phu thê bọn họ Trần Bá Tông, Du Tú Trần Hiếu Tông và La Ngọc Yến, thậm chí Trần Đình Giám và Tôn Thị cũng tới, nhìn bọn nhỏ dùng châm tuyến, cười nói với giải ngân hà trên bầu trời. Rất ít khi Trần Đình Giám có thể bình tĩnh tận hưởng niềm hạnh phúc gia đình như vậy, lúc này ngồi ở trên ghế mây, gió phất phơ trỏm dâu dài cũng không che giấu được ý cười của ông. Hoa Dương thấy tâm trạng của cha chồng tốt như vậy, nàng cũng thấy vui theo. Đời trước cha chồng quá xui xẻo, vào trạng vạng hôm thất tịch ông tới phủ tàng các lão thăm bệnh tối hôm đó tình hình bệnh của tàng các lão trở nặng rồi qua đời. Các thái y đều tới xem thử, đúng là tàng các lão tới số qua đời vì bệnh thật. Nhưng khi cha chồng mất rồi, tân thủ phụ lại dâng bảy tội trạng của cha chồng, tội thứ tư là chỉ trích cha chồng bài trừ những người khác với mình. Mặc dù ông làm thủ phụ đã nhiều năm cách chức và xử phạt nhiều tham quan, đúng là vì phổ biến cách cách mà xử lý không ít quan chức không chịu phối hợp nhưng số lượng quan địa phương thì nhiều mà làm không bao nhiêu thế là tầng các lão được đề cử trở thành người chịu khổ nhất vì cố ý chọc giận ông, khiến cha chồng xa lánh cạt bỏ. Hoa Dương không can thiệp được vào việc ông đối xử với quan viên, nàng cũng không biết sốt cuộc cha chồng đã cách chức và xử phạt những quan chức nào, nhưng điều duy nhất nàng có thể làm là ngăn ông đi thăm tầng các lão. Kế hoạch thành công Vẻ mặt Hoa Dương đầy thỏa mãn. Đột nhiên có người ho nhẹ bên tai nàng một tiếng. Hoa Dương nghiêng đầu, đối mắt với sắc mặt đen thui của Trần Kính Tông, trong mắt hiện rõ nàng không chịu đi hẹn hò với ta mà nhìn lão già chằm chằm rồi cười là có ý gì. Hoa Dương, thật ra nàng có thể không để ý tới người ăn dấm lung tung Trần Kính Tông này, nhưng ai bảo tâm trạng nàng đang tốt chứ? chiều nay mặc dù trang chỉ tròn phân nửa nhưng hoa dương vẫn nghe theo trần kính tông để hắn ôm nàng bên cửa sổ cùng hắn học đòi văn vẻ chương một trăm ba mươi bốn trần kính tông ôm hoa dương về giường hai người còn nói chuyện một lúc đường phố bên ngoài đột nhiên truyền đến âm thanh gõ chuông lúc canh hai ma sôi quỷ khiến thế nào hoa dương lại nghĩ tới vị tằng các lão kia mấy năm nay nàng cũng không gặp vị tằng các lão này thật ra vài năm trước hai người đã chạm mặt ở trong cung Trong trí nhớ của nàng, tặng các lão luôn là một văn thần thoạt nhìn rất yên phận và thành thật. Nhưng người trông thành thật chưa chắc sẽ là người nhát gan. Nghe nói khi cha chồng vẫn còn là thủ phụ tặng các lão thường xuyên giúp đỡ thủ phụ đời trước đối nghịch với cha chồng trên triều thậm chí là cả nội các Mà khi đó thế lực và sự can đảm của tặng các lão là do thủ phụ đời trước cho. Tới khi cha chồng nàng được thăng chức tặng các lão lập tức biến thành con rùa đen rút đầu. Ngay cả mặt của cha chồng cũng không dám nhìn cáo bệnh ở nhà tâm nguyện duy nhất của ông ta là triều đình mau chóng phê chuẩn lời thỉnh cầu của mình, để ông cáo lão hồi hương, rời xa kinh thành đầy thị phi này. Với cái tính tình này của Tằng các lão thì việc ông qua đời lúc đêm hôm khuya khoát thật sự không có một chút quan hệ nào với cha chồng sao. Đương nhiên, chắc chắn cha chồng không phải thật sự hãm hại Tằng các lão mà lạc hoa dương đột nhiên nghi ngờ có thể nào là do tằng các lão rất sợ cha chồng cha chồng không xuất hiện còn tốt nhưng khi cha chồng vừa tới thăm ngược lại càng làm bệnh tình của tằng các lão nặng thêm có khả năng đúng là như vậy thật tằng các lão còn có thể sống lâu thêm một đoạn thời gian mãi cho tới khi cha chồng nàng đến thăm mới bị dọa mất mật mà chết bất đắc kỳ tử như thế nghĩ tới loại khả năng này hoa dương đột nhiên không ngủ được không phải là nàng bị ảnh hưởng bởi chuyện ra đi của tằng các lão Chỉ là thấy khó chịu vì bản thân mình hoàn toàn không thể nắm chắc được thế cục nếu như ngày mai cha chồng muốn đi thăm tặng các lão, nàng nên ngăn cản như thế nào đây? Còn chưa ngủ sao, đèn đã gần tắt Trần Kính Tông nghe được hô hấp của nàng không giống như người đã ngủ. Hoa dương lắc đầu ôm lấy thắt lưng ong của hắn, nàng quyết định không nghĩ nữa, ngày mai cứ tùy cơ ứng biến vậy. Trần Kính Tông chỉ cảm thấy kỳ lạ sao đêm nay nàng không chê nhiệt độ trên cơ thể mình. Vừa định xoa xoa tay cô, Hoa Dương đột nhiên buông hắn ra ôm chăn xoay người. Trần Kính Tông, ngày hôm sau Trần Kính Tông vừa đi không được bao lâu, Hoa Dương cũng tỉnh giấc. Bởi vì trong lòng có chuyện càng nằm nàng càng khó chịu. Thừa dịp sáng sớm mát mẻ, Hoa Dương mang theo hai nha hoàn đi dạo hoa viên. Trần Đình Giám cũng không biết cô con dâu trưởng công chúa của mình đang làm cái gì, ông ấy vẫn rời nhà sớm như trước đây, tới nội các làm việc. Sáng nay, lúc ông ấy và vài thần tử đang diện thánh ở Càn Thanh Cung, một thái giám đang canh giữ ở ngoài điện đột nhiên thu được một tin tức gã vội vén màn lên thăm dò vào trong phòng. Tào lễ đang hầu hạ ở bên cạnh nguyên hữu đế nhìn thấy bèn đi tới, nghe xong bẩm báo lại trở về. Thích thái hậu hỏi có chuyện gì? Khuôn mặt tào lễ lộ vẻ đau thương, bẩm nương nương, hoàng thượng mới vừa rồi trong nhà tặng các lão tới báo, nói ngay lúc nãy thôi, tặng các lão phát bệnh đi rồi. Nguyên hữu đế lấy làm kinh hãi, ông cụ tằng hôm qua còn diện thánh khẩn cầu cáo lão, hôm nay đã mất rồi. Mí mắt thích thái hậu hơi nhăn lại, nhìn về phía Trần Đình Giám. Trần Đình Giám đáp lại ánh mắt của bà ấy, lúc này cũng không thiện giải thích cái gì, chỉ nói chuyện với vài vị đại thần khác nói vài lời tưởng nhớ tằng các lão. Cùng làm trong nội các mười mấy năm, mặc dù là đối thủ thì cũng có chút tình cảm qua lại, Trần Đình Giám nói nói, đôi mắt lại bắt đầu mấn lệ. Vài vị đại thần thấy vậy, vừa thấy bội phục sự lợi hại của thủ phụ, vừa vội vàng rưng rưng nước mắt. Nguyên hữu đế không khóc ra được, nặng nề thở dài, tâm trạng cũng vô cùng nặng nề. Thích thái hậu làm chủ bảo tào lễ tự mình đi tới nhà tàng các lão để truyền khẩu dụ của bà ấy, ban cho tang nghi, cho tàng ra mặt mũi. Chờ vài vị đại thần lui ra, trong điện chỉ còn Thích Thái Hậu, Nguyên Hữu, Đế, Trần Đình Giám, lúc này Thích Thái Hậu mới hỏi Trần Đình Giám, hôm qua ngươi đi gặp thằng các lão tình huống như thế nào, tại sao lại đột nhiên đi như thế. Sớm không đi muộn không đi, lại cứ nhất nhất phải rời đi vào lúc Trần Đình Giám thăm bệnh tin tức vừa truyền ra thì những người đó sẽ dùng nước bọt dùng chết Trần Đình Giám mất. Trần Đình Giám kho người tâu, bầm nương nương, trạng vạng hôm qua quả thật thần có ý định suốt cung sẽ qua thăm tăng phủ. Chỉ là tôn nữ của thần Lào uyển nghi bất cần để mắt cá chân bị thương, đau đớn khóc lóc không thôi, thần thê quan tâm quá sẽ bị loạn, sớm đã phái quản sự tới tìm thần hồi phủ thần đành hồi phủ trước dự định qua hôm nay sẽ tới thăm tầng các lão, sao lại dự đoán được bởi vì sự trì hoãn này, lại không có cơ hội gặp tầng các lão một lần cuối cùng. Nói xong, ông ấy tiếc nuối thở dài. Tích Thái Hậu cũng thở ra một hơi nhẹ nhõm, may mà Trần Gia xảy ra sự tình như thế, mới giúp Trần Đình dám tránh được một vụ phiền toái. Thế sự khó lường, các lão không cần tự trách. Đúng rồi, vết thương ở chân của huyền nghi sao rồi. Thích thái hậu thể hiện sự quan tâm một cách thích hợp. Trần Đình giám, thầy lang xem qua nói không có gì đáng ngại, chỉ là tiểu cô nương được chiều chuộng từ bé yếu ớt quá, khóc rất lâu thật khiến trưởng bối trong nhà sợ hãi. Từ đầu đến cuối nguyên hữu đế một mực yên lặng lắng nghe. Đối với cháu gái của Trần các lão, hắn ta nhưng thật ra có chút ấn tượng, hình như tỷ tỷ rất thích cô bé ngũ quan thì không nhớ rõ lắm chỉ nhớ rõ khi trông thấy nha đầu kia hắn ta đã nghĩ trông nha đầu đó thuận mắt hơn trần các lão nhiều trần phù hoa dương tạm thời không sai bọn nha hoàn thu dọn đồ vật nàng vẫn đang chờ tin tức tằng các lão và trần đình giám cùng làm việc trong nội các mặt ngoài nhìn vào vẫn là tình cảm hòa thuận hiện giờ tằng các lão phát bệnh mà chết tằng gia báo tang cho thân bằng cố hữu cũng chính là trần gia Tôn Thị là đương gia chủ mẫu, sau khi nghe nói tin tức này cũng lập tức sai nha hoàn thông báo cho tức phụ tam phòng. Hoa Dương đi tới Xuân Hòa Đường, ngồi nói chuyện với bà mẫu mới biết được một số chi tiết. Ví dụ như buổi sáng hôm nay tặng các lão mới đi. Tâm trạng của Hoa Dương có chút phức tạp. Tiếp trước cha chồng của nàng đi thăm tặng các lão từ trần lúc nửa đêm. Đời này cha chồng không đi tặng các lão kiên trì được tới buổi sáng có lẽ còn có thể trông thấy thê thiếp tử tôn cho nên tằng các lão rất sợ cha chồng đó. Nếu trần gia bên này tạm thời không có gì cần nàng quan tâm, ngay ngày hôm đó Hoa Dương đã trở về phủ trưởng công chúa. Buổi tối Trần Kính Tông trở về, Hoa Dương nói chuyện này với hắn. Trần Kính Tông không hiểu ý của nàng lắm, là vì nuối tiếc vì triều đình mất đi một lão nhân nội các, hay là bởi vì tằng các lão là đối thủ của lão nhân nhà mình, nên nàng mới nói tin tức tốt này cho hắn. Không đoán ra dược Trần Kính Tông chỉ gật gật đầu tỏ vẻ đã biết, sau đó bắt đầu ăn cơm. Hoa Dương thấy hắn hoàn toàn không đặt việc này trong lòng, không tránh khỏi có chút tiếc nuối Nếu để cho Trần Kính Tông biết việc cha chồng mình thiếu chút nữa sẽ đi thăm tầng các lão, đều là nhờ nàng mới có thể tránh thoát mớ bòng bong này, chắn hẳn Trần Kính Tông sẽ khen nàng lên tận trời cao một trận đi. Hoa Dương cũng không phải thánh mẫu, có đôi khi làm chuyện tốt nàng cũng hy vọng người khác có thể thấu hiểu và cảm ơn, khen ngợi nàng một phen nhưng nếu nói ra sẽ phải giải thích một đống đồ vật này nọ, Hoa Dương lại không muốn lôi lão thái thái của Trần gia ra nói đi nói lại chẳng bằng mặc kệ. Nàng đổi chủ đề, ngày mai ta đi Hoàng Phúc tự trước, khi nào chàng rời khỏi vệ sở thì đừng về thành luôn, đi thẳng tới Hoàng Phúc tự tìm ta. Lúc này Trần kính tông mới hiểu được việc tầng các lão rời đi cũng không có ảnh hưởng gì với nàng, không phải lão nhân nào trong nội các cũng nhận được sự yêu ái của nàng, tại sao mệnh của lão nhân nhà mình lại tốt như vậy? Trần Kính Tông hung hăng nhai miếng thịt trong miệng mình, ăn xong lại hỏi nàng, triều đình mất đi một vị các lão, nàng còn có tâm trạng đi du sơn ngoạn thủy à? Hoa Dương nhớn mày, không phải là chàng không muốn đi chơi cùng ta chứ? Trần Kính Tông ý nguyện của ta chỉ là thư yếu, của nàng mới là chính. Hoa Dương cười suy một tiếng, nói không đi thì không đi, ngày mai chắc sẽ nóng lắm, vừa lúc ta còn không muốn bị lan qua lăn lại đâu. Trần Kính Tông tiếp tục ăn cơm, đi tới bên giường. Hắn mới kéo vị trưởng công chúa đang lười cả việc cho hắn một cái liếc mắt hôn hôn lỗ tai của nàng, khi nào nàng ra khỏi thành. Hoa dương nhắm mắt lại, giọng điệu nhạt nhẽo ta không ra ngoài ta phải ở lại trong nhà để tưởng nhớ thằng các lão. Trần Kính Tông, cả hai năm ông ta không phục mệnh triều đình rồi, dựa vào cái gì mà nàng phải tưởng nhớ. Hoa dương ta thích, Trần Kính Tông, vậy không bằng tới hoàng phúc tự thắp nén hương giúp thằng các lão càng có vẻ thành tâm hơn. Hoa Dương, cũng đúng, sáng mai ta đi, dâng hương xong sẽ về. Trần Kính Tông cắn vành tai của nàng. Đây đâu phải là cắn, rõ ràng là đang tán tỉnh. Nàng không muốn để Trần Kính Tông như ý, che che lỗ tai. Trần Kính Tông đổi thành hôn mờ u bàn tay của nàng, nàng thiên vị lão nhân nhà ta ta phải tra khảo nàng. Hoa Dương, khi nào thì ta thiên vị phụ thân rồi. Trần Kính Tông, nếu hôm nay người gặp chuyện không may là lão nhân, nàng còn có tâm tình đi hoàng phúc tự sao. Đều là các lão như nhau, sao trưởng công chúa như nàng lại có thể đối xử khác biệt vậy cơ chứ? Hoa dương cắn răng, bọn họ đúng thật đều là các lão, nhưng chỉ có Trần các lão là cha chồng của ta, đối với cha chồng của mình và những các lão bình thường đương nhiên không thể giống nhau. Trần kính tông, nhưng nàng đối xử với phụ tử ta lại không bình đẳng như nhau, trừ phi nàng đối xử với ta tốt hơn lão nhân trăm ngàn lần, bằng không ta có thể so đo với nàng cả đời. Hoa Dương, tùy chàng so đo, đừng làm phiền giấc ngủ của ta là được. Nói xong, nàng định lăn vào bên trong. Trần Kính Tông tóm chặt thắt lưng của nàng. Hoa Dương cấu vào tay hắn. Trần Kính Tông hít một hơi thật sâu, nàng không thể khen ta tốt hơn ông ấy một câu được sao. Hoa Dương tức đến mức bật cười, đừng nói chàng, cho dù là ba huynh đệ nhà chàng thì cũng không thể sánh bằng phụ thân phụ mệnh triều đình. Trần Kính Tông, hiện tại nàng có thể nói như vậy, nhưng chờ đến khi ta tới cái tuổi này của ông ấy, chắc chắn sẽ có nhiều thành tựu hơn. Hoa Dương, nàng không thể phản bác lại lời này, bởi vì nàng cũng chưa từng trông thấy TKD 50 tuổi của kiếp trước lập được bao nhiêu công trạng bởi vì hắn căn bản là không có cơ hội kia. Mà kể cả cha chồng của nàng, năm 25 tuổi khi còn đảm nhận chức vụ tại Hàn Lâm Viện, ông ấy cũng không được bao nhiêu người coi trọng. Mà Trần Kính Tông ở cái tuổi này, đã lập được chiến công. Cứ việc chức vụ chỉ huy sứ của hắn có được một phần là do quan hệ và tình cảm của nàng cùng cha chồng, thì sự hăng hái và chiến đấu trên chiến trường đẫm máu vẫn dựa hết vào chính hắn. Hai người một văn một võ căn bản không cùng một trường phái, chàng cần gì phải phân cao thấp với phụ thân. Hoa dương bất đắc dĩ cô chủ động hạ thấp thư thái, đó là không so đo với vấn đề quái gở đó của hắn. Trần Kính Tông xoay người nàng lại đây, nhìn vào mắt nàng, không phải ta thị nạnh với ông ấy, ta chỉ đang so bì với nàng thôi. Hoa Dương nhướng mày lần thứ hai, Trần Kính Tông dùng lòng bàn tay của mình tỉ mì mà miêu tả khuôn mày kiêu căng cao quý của nàng, so bì việc lúc nàng vừa gà vào trong phủ, luôn nhìn ta không vừa mắt. Hoa Dương, vậy sao chàng không tự nghĩ xem lúc đấy chàng có cái đức hạnh gì? Trần Kính Tông, phàm là nàng chỉ cần đối xử với ta tốt một chút ta cũng sẽ không như thế. Hoa Dương, cũng vậy thôi, phàm là cử chỉ của chàng dịu dàng một chút ta cũng sẽ không chướng mắt chàng khắp nơi. Hồ hấp của Trần Kính Tông ngày càng nặng nề, trướng mắt ta ở khắp nơi. Ta có chỗ nào để nàng không vừa lòng? Hắn biết là khi đó nàng ghét bỏ mình, nhưng là không đến mức che giấu lương tâm nói cái gì hắn cũng sai chứ. Hoa Dương buông thõng mi mắt, Trần Kính Tông nâng cầm của nàng lên, trong mắt tuôn ra kiên quyết rõ ràng. Đêm nay nàng mà không nói rõ thì cả hai chúng ta cũng không cần ngủ nữa. Hoa Dương đành làm ra vẻ cố gắng nhớ lại, sau một lúc lâu mới nói, khi đó, trông chàng là kiểu miễn cưỡng có thể chấp nhận được phàm là bộ dạng của chồng xấu xí hơn chút nữa thì ngay cả mặt mũi của cha chồng cũng không giữ được ta lại nữa ta chắc chắn sẽ hồi phủ. Trần Kính Tông, trừ mặt ra, còn gì nữa? Hoa Dương lắc đầu, Trần Kính Tông không tin, kéo tay nàng đặt lên người mình, chỗ này cũng không thích sao. Hoa Dương nhéo một cái. Trần Kính Tông bổ nhào tới, đè lên người nàng mạnh mẽ âu yếm, ngày mai, Hoàng Phúc tự, nàng dám không đi thì ta sẽ xuất ra cho nàng xem. hoa Dương, trường 135, buổi sáng, lúc Triều Văn trải đầu cho trường công chúa, nhìn thấy trường công chúa đột nhiên nở nụ cười, hàng lông mi thật dài buông thõng che lấp đôi mắt trong veo sáng ngời, hai bàn tay thon dài trắng nõn hờ hững cuốn lấy lọn tóc buông xuống trước ngực. Triều vân cười nói, trường công chúa nhớ tới việc tốt gì ạ lúc hoa dương mới vừa được phong vị trưởng công chúa nàng quen nếp để người bên cạnh tiếp tục gọi nàng là công chúa nhưng trôi qua một năm cái xưng hô công chúa vẫn dần bị trưởng công chúa thay thế hoa dương cũng nghe quen nàng hướng mắt về phía triều vân cũng không trả lời triều vân cười khẽ nói nô thì đoán là chuyện có liên quan với phò mà hoa dương cười nhưng không nói nàng vừa mới suy nghĩ nếu hôm nay nàng thật sự không đi tới nơi hẹn ở hoàng phúc tự thì trần kính tông có xuất gia thật không Một nam từ ham thích thú vui hồng trần như hắn sẽ đủ can đảm để xuất ra không, nhưng trần kính thông cũng đủ khí phách nói không chừng hắn thật sự dám cắt một đầu tóc dài đó đi. Nàng đành phải quấy giày cha chồng và bà mẫu đi khuyên hắn trước rồi để vị trưởng công chúa này tự thân đi đón hắn trở về mới bằng lòng nguôi giận, đến cuối cùng hắn hắn vẫn như cũ bất chấp thân phận hòa thượng giả mà làm sằng làm bậy hồ ngôn loạn ngữ trong chướng của nàng thôi. Hoa Dương mới sẽ không cho hắn loại cơ hội này đâu, hắn không sợ bị người chê cười, nàng và Trần Gia thì vẫn còn cần mặt mũi đó. Chỉ là tới trạng vạng Trần Kính Tông mới có thể đến Hoàng Phúc Tự, Hoa Dương cũng không cần phải xuất môn quá sớm. Kết quả là, ngay khi nàng đang dùng cơm trưa, ánh sáng bên ngoài đột nhiên tối sầm lại, Chiêu Nguyệt chạy ra bên ngoài nhìn một cái, kinh ngạc nói, sao trời lại đen như thế, đây là sắp mưa rồi à. Mặt Hoa Dương nhăn lại. Chờ nàng cơm nước xong, quả nhiên cơn mưa đổ ập xuống, hơn nữa khắp tầng mây đen kịt cơn mưa này rất có thể sẽ rơi mãi cho tới ban đêm, ngày mai cũng chưa chắc đã có thể tạnh. Bốn đại nha hoàn đều nhìn trưởng công chúa nhà mình, Hoa Dương chỉ có hai lựa chọn, hoặc là tiếp tục xuất phát đi về phía Hoàng Phúc tự phía trước, hoặc là phái người rầm rộ báo với Trần Kính Thông một tiếng, cái này thì bỏ đi. Hai khắc sau, Chu cắt khoác áo tơi, xuất lĩnh 50 thị vệ cùng mặc áo tơi chỉnh tề lên ngựa, hộ tống xe ngựa của trưởng công chúa xuất phát. Hạt mưa đập lột bột lên cửa cuốn bằng chút trái tim của Hoa Dương cũng dần trở nên yên tĩnh. Nàng muốn nhìn xem, dưới cơn mưa tầm tạ thế này, trong tình huống nàng không thông báo gì hết trần kính thông có thể tuân thủ lời hẹn ở Hoàng Phúc Tự hay không? Nếu như hắn đi, nàng cũng không coi là một chuyến tay không, nhưng nếu hắn không đi, Hoa Dương sẽ có biện pháp chỉnh đốn hắn. Hoàng Phúc Tự Hôm qua Ngô Nhuận đã chào hỏi với người của Hoàng Phúc Tự rằng xế chiều hôm nay trường công chúa sẽ đến tự ở một đêm chờ khi nén hương đầu tiên trong ngày được thắp. Hoàng Phúc Tự đã sắp xếp viện tiếp khách trường công chúa phái nha hoàn và thay giám tới dọn dẹp trước. Hoàng Phúc Tự cũng không cần đuổi những khách hành hương khác đi, chỉ cần chú ý không để người lạ mặt vào hầu hạ hay xông vào trong chùa là tốt rồi. Sau giờ ngọ mưa to đổ ào ào xuống, trái lại đều ép những khách hành hương buộc phải rời đi, vội vàng xuống núi. Để lại ngôi chùa vắng vẻ trông lại càng u nhã tịch mịch trong màn mưa. Lúc Hoa Dương đến, ống khói trong nhà bếp của chùa đang bốc lên từng luồng khói xanh. Hoa Dương không muốn hương sư động chúng, nên khi xe ngựa của trưởng công chúa tới nơi, chỉ có chủ trì của Hoàng Phúc tự mang theo hai vị cao tăng đức cao vọng trọng tự mình tới đón tiếp. Lúc ở trên núi Vũ Đương, Hoa Dương đã giao thiệp cùng chư vị cao nhân đạo gia. lúc này nói chuyện với các cao tăng vô cùng thành thạo. Ba vị cao tăng đưa nàng tới khách viện trọ lại rồi cáo từ trước. Hoa Dương nhìn các cao tăng đi xa hẳn, rồi mới vào trong phòng thay quần áo. Trưởng công chúa, nếu như phò mã cho rằng người không tới đây, nên hắn cũng sẽ không tới, ngài định sẽ trừng phạt phò mã thế nào. Triệu Vân và Triệu Nguyệt ở bên cạnh tròng kẹo. Hoa Dương cứ chờ đã, hắn không tới thì nói sau. Triệu Vân và Triệu Nguyệt cười cùng lấy quần áo của công chúa và phò mã ra trong dương ra treo vào trong tủ. Đêm mưa âm u trời cũng đã tối đen, Hoa Dương dùng cơm chay xong thì ngồi dựa vào bên cửa sổ, nương theo ánh sáng ngọn đèn dầu lật xem kinh Phật được đưa tới. Đọc kinh khiến lòng người yên tĩnh, ngược lại Hoa Dương lại không nghĩ nhiều tới việc xem cuối cùng Trần Kính Tông có tới hay không. Hoàng Phúc Tự nằm giữa sườn núi của núi Linh Vụ, màn đêm buông xuống cũng là lúc màn mưa che phủ cả ngôi chùa, một con khoái mã thình lình xuất hiện rồi dọc theo đại lộ phi nước đại tới chân núi. Trần Kính Tông gìm dây cương ngựa ngẩng đầu nhìn ra giữa sườn núi xa xa, lờ mờ có thể trông thấy được vài ngọn đèn dầu mờ ảo. Hắn cũng không biết được liệu Hoa Dương có thể tới hay không, đành phải sai Phú Quý hồi thành trước lỡ như Hoa Dương không tới thì Phú Quý cũng có thể báo hướng đi của nàng cho hắn, chờ Trần Kính Tông trở về sẽ thảo luận chuyện bồi thường với nàng. Đường lên núi chỉ có duy nhất một thềm đá nhất định phải vượt qua Trần Kính Tông buộc vật cưỡi của mình dưới một tàng cây có thể miễn cưỡng tránh mưa, rồi bước lên thềm đá tới bên ngoài hoàng phúc tự trần kính tông gặp chu cát ra bên ngoài tuần tra trong tay chu cát sách đèn lồng trông thấy trong bóng đêm có người đi tới một tay nắm lấy chuôi đao bên hông một tay nâng đèn lồng lên cao trần kính tông khoác áo tơi đội mũ che mưa khuôn mặt bị che hơn nửa chu cát vừa nhìn rõ thế mà lại chỉ thấy được hàm răng trắng nhẵn và khóe miệng đang mỉm cười của hắn chu cát có thể khiến trưởng công chúa bất chấp mưa gió đến hoàng phúc tự hẹn ước phò mã vui vẻ cũng phải Buồn chuôi đao ra chú cắt chấp tay hành lễ thuộc hạ bái kiến phò mã. Trần Kính Tông ừm, các ngươi đến từ lúc nào? Hai người tán dóc vài câu, sau khi xác định trên đường Hoa Dương đều bình an, Trần Kính Tông mới đi theo tiểu thái giám đi vào, đi thẳng tới khách viện của hai vợ chồng. Xung quanh khách viện toàn là cửa sổ bằng giấy, Hoa Dương không nhìn thấy tình hình bên ngoài, chỉ nghe thấy tiếng cười công nghênh phò mã của đám người triều nguyệt, một đám người nô đùa vui vẻ cũng không biết đang vui vẻ cái gì. Rất nhanh, Trần Kính Tông đã vào tới nơi, hoa dương ngẩng đầu, nhìn thấy toàn thân hắn quần áo ướt đẫm, dán chặt vào thân hình cao mất cứng cáp mà trên khuôn mặt anh Tuấn của Trần Kính Tông còn chảy xuống vài giọt nước mưa. Thời gian gần đây hắn phơi nóng đen đi không ít, giờ đây bị nước mưa nhuộm ướt dưới ánh đèn dầu nhu hòa chiếu vào, ngược lại khiến nhìn có vẻ trắng trẻo hơn nhiều, khiến người ta cảm thấy như đang nhìn ngọc đẹp mượt mà. Chính Hoa Dương cũng phải lăn qua lộn lại một phen, đương nhiên rất hy vọng Trần Kính Tông sẽ đến, nhưng nhìn thấy dáng vẻ ướt sũng này của hắn, lại không nhịn được buông lời trách cứ, mưa lớn như vậy, hoặc là đừng đến, còn nếu đến thì cũng phải mặc áo mưa chứ. Trần Kính Tông chờ tay đóng cửa sau lưng lại, vừa cởi áo tháo thắt lưng vừa nói, có mặc nhưng đường xa, mưa lại lớn, nên có mặc cũng như không. Hoa Dương sớm đã quay người hướng mặt ra cửa sổ, đưa lưng về phía hắn. Trong phòng đặt hai chậu nước Trần Kính Tông cầm chiếc khăn lau cơ thể ướt sũng của mình từ trên xuống dưới. Từ đầu cho đến cuối ánh mắt vẫn dừng trên bóng lưng mảnh mai của nàng. Cơn mưa xối xả cần cổ thon dài trắng nõn như ngọc hai vành tai lại nổi lên màu đỏ ửng Trần Kính Tông nói, đổi thành những phụ nhân khác lúc này chắc chắn đã xoay quanh phu quân của mình ân cần hầu hạ, nàng thì hay rồi, một chút bận biểu cũng không giúp. Hoa dương, Phật tổ ở trên, chàng nói ít vài câu đi. Trần Kính Tông ta không quản mưa nắng vội vàng tới dâng hương thành kính như thế, Phật Tổ còn có thể so đo với ta sao? Huống chi người ta chê bai chính là nàng, đâu có chê bai ông ấy. Hoa Dương cười lạnh, nếu như chàng phải chọn một người còn không bằng đắc tội Phật Tổ thì hơn, Phật Tổ từ bi khoan dung khinh thường phải so đo với chàng, nhưng nếu chàng chọc giận ta rồi, ta sẽ gọi các cao tăng bên ngoài ấn đầu chàng quy y, đến lúc đó ngay cả chỗ giải oan chàng cũng không có. Trần Kính Tông, trưởng công chúa đúng thật uy phong, ta đây coi như bị lão nhân hại thảm rồi, sớm biết rằng trong kinh thành có một việc hôn nhân như vậy chờ ta mới không chạy về đâu. Hoa Dương, hiện tại chàng chạy đi cũng không muộn, Trần Kính Tông không nói nữa. Hoa Dương không tập trung lật kinh thư qua một lát nghe âm thanh trà lau bên kia đã xong, nhưng không còn động tĩnh khác. Ngay khi Hoa Dương đang bực bội không biết hắn đang cái gì, phía sau đột nhiên có tiếng gió như sói như hổ. Ngay sau đó, một đôi bàn tay to nắm hai bả vai của nàng đè lên chiếc giường nhỏ bên cạnh Hoa Dương đã bị Trần Kính Tông đặt dưới thân. Hoa Dương giật mình chưa kịp tỉnh táo, lại chợt đối diện với khuôn mặt anh Tuấn vừa được lau rửa sạch sẽ của hắn, tóc dài túm lên đỉnh đầu, con người tối đen như mực nhìn thẳng vào nàng, dã tâm hừng hực. Hoa Dương quay mặt đi, trách mắng, mang xiêm y tới cho chàng rồi, đi thay trước đi. Trần Kính Tông, mang bát không? Hoa Dương, nằm mơ đi. Trần Kính Tông cười, có phải nàng sợ ta không đến, phí công chuẩn bị không? Hoa dương, chàng có tới hay không tới thì ta cũng không chuẩn bị. Trần Kính Tông lại nghĩ tới lúc ở trên núi Vũ Dương, so với một đạo cô chân chính thì nàng cũng không kém là bao tâm tịnh còn ít sục vọng. Lúc này Trần Kính Tông cũng chỉ thơm thơm nàng mấy cách, hôn được một lúc hắn thành thành thật thật đi vào bên trong mặc quần áo, trong khách viện có một phòng bếp nhỏ, sau khi Trần Kính Tông thu dọn ổn thỏa, Triều vân và Triều nguyệt lần lượt mang cơm chay lên. Trần Kính Tông ăn rất nhanh, xúc miệng xong thì chèn lên giường nghỉ ngơi với Hoa Dương. Giường ở đây không phải rất mới, cũng không có nhiều, nhưng chăn mền và màn trướng đều mang tới từ phủ trưởng công chúa, nhìn đâu cũng thấy đẹp đẽ quý giá. Bên ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi liên miên không dứt, từng đợt gió lạnh xuyên qua màn cửa sổ bằng lụa mỏng, khiến tấm màn tre theo hoa mẫu đơn nhẹ nhàng đong đưa dưới ngọn đèn. Có mưa, nên khí trời rất mát mẻ, Hoa Dương cũng chấp nhận việc Trần Kính Tông ôm lấy nàng từ phía sau. Ta còn nghĩ nàng sẽ không đến. Trần Kính Tông thủ thì bên tai nàng. Hoa Dương, nếu đã như vậy, vì sao chàng còn muốn đến đây? Nếu như nàng không đến, ta đây chỉ là đi một chuyến tay không? Nhưng nếu nàng đến rồi mà ta lại không tới, nàng sẽ không vui có khi sẽ thật sự hiu ta. Hoa Dương, chỉ vì việc nhỏ này mà hiu chàng, nếu như truyền ra sẽ bị dân chúng lên án là trưởng công chúa của bọn họ quá ương ngạnh mất. Trần Kính Tông, vậy nàng định phạt ta như thế nào đây? Hoa Dương, trong phụ trưởng công chúa có môi tòa Phật đường, phạt chàng ăn chay niệm Phật trong đó 3 tháng. Trần Kính Tông, ăn chay niệm Phật thì có là gì, buổi tối cho phép ta tiếp tục thị tẩm là được rồi. Hoa Dương, đương nhiên là phải ngủ bên kia. Trần Kính Tông, nàng quả nhiên còn độc ác hơn cả Phật tổ. Hoa Dương cười cười, Trần Kính Tông vuốt khóe miệng của nàng, hỏi có lẽ ngày mai sẽ mưa tiếp nàng có hối hận vì đã xuất môn không? Hoa Dương không đáp. Trần Kính Tông truyền qua bả vai của nàng, dán lên cánh môi mềm mại như đóa hoa. Sáng sớm hôm nay, lúc Hoa Dương tỉnh lại, Trần Kính Tông cũng không nằm bên cạnh nàng. Hoa Dương tập trung lắng nghe, bên ngoài cửa sổ chỉ có tiếng giọt nước mưa tí tách trượt từ mái hiên xuống mặt đất. Bọn nha hoàn đi vào phòng hầu hạ nàng thay quần áo. Hoa Dương, phò mã đâu? Triều Vân lắc đầu, sáng sớm đã đi rồi cũng không nói với chúng nô tỳ là đi đâu. Mãi cho đến khi bữa cơm chay được chuẩn bị xong, Trần Kính Tông mới trở lại. Nửa người trên vẫn hoàn hảo, nhưng vạt áo và ống quần bên dưới gần như ướt hết, trên mũi giày cũng dính đầy bùn. Bọn nha hoàn biết điều lui ra. Hoa Dương hỏi hắn, đi đâu xin cơm? Trần Kính Tông ta đi dò đường, đợi lát nữa dẫn nàng tới sau núi đi dạo một chút bằng không chẳng phải là thật sự đi trắng một chuyến sao. Hoa Dương lườm đống bùn trên giày hắn. Trần Kính Tông, tổ tông của ta ơi, nàng đừng lo lắng ta cõng ngài qua đó nhé. Hoa Dương thật muốn cầm chung trà ném vào người hắn. Ăn điểm tâm xong, hai người tới trước Phật tổ dâng hương. Trước bàn thờ có đặt hai cái bộ đoàn Trần Kính Tông và Hoa Dương cùng quỳ xuống. Trần Kính Tông nhìn về phía Hoa Dương. Hoa Dương liếc hắn một cái rồi thu hồi ánh mắt thành kính hứa hạ tâm nguyện rồi tự mình dâng nén nhang vào bát cắm. Sau khi rời khỏi Hoàng Phúc tự Trần Kính Tông sớm đã cõng hoa dương lên, xài bước đi tới thềm đá ở sau núi. Hoa dương dựa vào trên lưng hắn, nhìn màn sương mờ màu trắng vấn vít giữa núi rừng xa xa, nhìn thấy cành lá ven đường đang đỡ một hạt nước trong suốt còn đọng lại. Vài cây hoa cỏ dại bị cơn mưa đêm qua đánh dập tán loạn trên mặt đất những đoá hoa màu hồng phấn vẫn sạch sẽ như thế kiều diễm như thế. Không khí tươi mát mát mẻ quả là vô cùng khó có được trong cái hè oi ả này. Vừa nãy nàng xin gì với Phật đổ, đi một lúc Trần Kính Tông đột nhiên hỏi, Hoa Dương, nói ra sẽ mất linh. Dưới chân Trần Kính Tông trượt một cái, sợ tới mức Hoa Dương vội vàng ôm sát cổ của hắn, sau đó mới phát hiện Trần Kính Tông thế mà lại giả vỡ trượt chân. Nàng véo chặt thịt trên cổ hắn, Trần Kính Tông cúi đầu cắn mờ u bàn tay nàng. Hai người cứ như thế, vừa đi vừa nói cười, làm loạn một lúc. Cuối cùng, Trần Kính Tông cõng Hoa Dương đi vào một thung lũng. Dòng nước trong vắt đổ xuống từ trên vách núi cao cả trưởng. Tảng sáng, dương quang chiếu xuống, bên trên thác nước xuất hiện áng cầu vòng ngắn. Đợi lát nữa mặt trời lên cao chúng ta có thể ở trong này nghịch nước. Trần Kính Tông đặt mấy tấm vải dầu chống nước lên mặt đá, sóng vai ngồi xuống với Hoa Dương. Hoa Dương, ai thích nghịch nước với chàng? Trần Kính Tông cười như không cười nhìn nàng. Hoa Dương quay đầu đi ánh mắt rơi xuống dòng suối cách đó không xa trừ thác nước ra, những nơi khác đều rất nông, nông đến mức nàng có thể nhìn rõ một tầng cát ở bên dưới. Chương 136. Con đường đi từ Hoàng Phúc tự thông với sau núi đã bị Chu Cắt dẫn thị vệ của phủ trưởng công chúa trông coi tuyệt đối sẽ không thả bất kỳ kẻ nào vào phá hỏng hứng thú của trưởng công chúa và phò mã nhưng cho dù như thế, khi Trần kính tông đề nghị Hoa Dương cởi đôi giày với những hoa văn cây cỏ màu xanh và đóa hoa mẫu đơn xinh đẹp của mình cùng với chiếc quần dài màu xanh ngọc rườm rà chỉ mặc một chiếc áo cánh màu trắng và chiếc quần bằng lụa ở bên trong, Hoa Dương vẫn phụng phiu từ chối Trần kính tông nàng không cởi thì xuống nước cũng phải sắn lên thôi kiểu gì bộ quần áo bên ngoài cũng toàn nếp uốn, nếu như bị những khách hành hương trong chùa nhìn thấy, có khi người ta còn sẽ tưởng rằng ta và nàng ở sau núi làm chút hoạt động gì đó bất kính với phật tổ. Hoa Dương ta vốn cũng không muốn xuống nước chính chàng tự đi chơi đi. Trần Kính Tông nhìn khuôn mặt kiêu căng của nàng, nghĩ thầm, mẫu thân còn nói tính tình hắn qua cưng rắn, nhưng so với cái miệng kia của nàng thì xương cốt của hắn vẫn mềm như bún. Nàng không cởi Trần Kính Tông hai cười ba kéo đã tháo ngoại bào ra, để lộ tấm lưng rắn chắc to lớn, đường cong cơ thể lộ rõ, đưa lưng về phía Hoa Dương sắn hai ống quần lên. Đừng nhìn khuôn mặt và cần cổ của Trần Kính Tông đen, bả vai và phía sau lưng của hắn lại trắng nõn như ngọc. Trần Kính Tông đột nhiên quay đầu lại. Hoa Dương vội vàng rời mắt đi. Trần Kính Tông nở một nụ cười không rõ ý vị, vài bước đã đi đến bên bờ suối, đi vào trong nước. Lúc này Hoa Dương mới nhìn qua, phát hiện nước suối cũng mới chỉ đến mắt cá chân của hắn. Trần Kính Tông mò cá trong nước đi dạo một vòng, quay đầu thấy nàng vẫn ngồi trên tảng đá, đưa tay áo lên che nắng, nói, lấy ngoại bào của ta che đi. Hoa Dương với tay lấy chiếc ngoại bào, mở rộng ra choàng lên đỉnh đầu mình. Trần Kính Tông lại đi dạo trong nước một vòng, lúc hắn chuyển mình nhìn Hoa Dương, nàng sẽ nghiêng đầu đi, giống như lồng ngực của hắn xấu xí lắm vậy. Hoa Dương không nhìn hắn, đương nhiên không rõ lắm hắn đang làm cái gì, chỉ nghe thấy Trần Kính Tông đột nhiên hô lên, trời mưa. Hoa Dương vừa nhìn lên trời, đột nhiên một mảnh bọt nước sối vào người, trừ phần đầu troàng áo của Trần Kính Tông bị chặn ra thì cả chiếc giày, làn váy của nàng đều bị sối ướt cả mảng lớn. Hoa Dương căm tức lườm nam nhân đang đứng trong suối nước. Trần Kính Tông lại giống như không có việc gì, đi đến chỗ giữa suối nước và tảng đá, đưa lưng về phía Hoa Dương rồi ngồi xuống, cúi đầu gảy lớp cát bên dưới. Hoa dương không làm được việc lên tiếng mắng hắn, nhưng trong bụng ngậm một đống lửa, nàng nhìn nhìn một thân xiêm y ướt sũng của mình, rồi lại nhìn chung quanh thanh tịnh yên tĩnh. Nổi lòng độc ác cởi bộ quần áo hoa lệ mà dườm già bên ngoài ra, xếp gọn lên tảng đá ấm ác. Cuối cùng cười dày, sắn ống quần màu trắng lên, chân trần bước vào trong suối nước. Nàng một đường đi tới sau lưng Trần Kính Tông, hai tay trụ lại vốc nước tất cả đều xối lên tấm lưng rộng lớn đang phản chiếu ánh mặt trời của Trần Kính Tông. Bởi vì Trần Kính Tông cong lưng cúi đầu, nên phần lớn nước đều đổ lên lưng, đầu vai, một phần nhỏ lại quay về với con suối. Trần Kính Tông giữ nguyên tư thế cúi đầu nhìn về đằng sau. Con suối chảy róc sách như một mặt gương, ảnh ngược của nàng phản chiếu trong đó, màu áo trắng tinh và da thịt khi sương tái tuyết hiện rõ mồn một. Cuối cùng hắn cũng quay người lại, cầm hai tay ướt sũng của hoa dương, ngửa đầu nhìn lại. trưởng công chúa mân mê cánh môi anh đào, đôi mắt sách sáng ngời nổi giận đùng đùng lườm hắn. Trần Kính Tông lại nở nụ cười, rõ ràng rất muốn nghịch nước nàng không cần thiết phải đỡ cái giá của trưởng công chúa, sợ thế nhân chê cười, sợ làm mất uy nghiêm của nàng. Hoa Dương làm như không hiểu, Trần Kính Tông thu hồi nụ cười, vẻ mặt nghiêm túc trước mặt người bên ngoài nên thế, nhưng nơi này chỉ có hai ta, nàng lại có cái gì không buông ra được đây. Lông mi Hoa Dương khẽ nhúc nhích rồi buông xuống. Từ khi nàng có trí nhớ, những người bên cạnh chỉ biết nhắc nhở nàng phải tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghi, chớ quên nàng là công chúa tôn quý. Trần Kính Tông nâng tay nàng, nhẹ nhàng hôn lên, mặc kệ là cử chỉ nàng vô ý, hay quần áo không trình tề, ta cũng sẽ không cười nàng, ta chỉ hy vọng rằng nàng có thể làm việc mình thích. Hoa Dương nhìn thấy đỉnh đầu của hắn lúc cha chồng và hai vị ca ca của hắn ở nhà nghỉ ngơi, bọn họ đều thích dùng ngọc trâm quấn tóc, nhưng trần kính tông lại không thích như thế. Bình thường hắn luôn dùng một cái dây buộc tóc màu đen để túm hết lên, đơn giản chất phác nhưng cũng mười phần khí khái hào hùng. Hoa Dương nhìn quanh một vòng, dùng âm thanh lạnh lùng nói, lỡ như có người tới đây, Titi cây ta sẽ tự bắt người trở về chọc thủng mắt của bọn họ. Hoa Dương. Sao nàng có thể độc ác như vậy được chừng mắt nhìn hắn, lỡ như có người tới đây chàng phải mang ta rời đi nơi này trước tốt nhất đừng để người ta nhận ra thân phận của ta. Trần Kính Tông gật đầu, hoa dương chỉ về hướng bờ suối, chàng lên bờ đợi đi, mặc xiêm y vào rồi canh chừng bốn phía, không được nhìn ta. Nàng vừa mới nói xong, ánh mắt của Trần Kính Tông đã rơi xuống cơ thể nàng. Chất vải của chiếc áo cánh bên trên có thể coi là dày, song chỉ cao tới ngang ngực để lộ ra một mảng vai và cổ lớn. Về phần chiếc quần lụa ở bên dưới, một tầng mỏng dính, đôi chân thon dài bên trong mờ mờ ảo ảo. Trần Kính Tông còn chưa xem đủ, Hoa Dương đã dùng một tay sách tay hắn lên kéo thẳng đến bên bờ suối, mình thì đi tới khúc sông có tán cây che nắng. Dù sao cũng là ở giã ngoại, khó có khi nàng chịu buông thả, Trần Kính Tông cũng không có quấy dối. Mặc ngoại bào vào cẩn trọng canh giác cho nàng. Hoa Dương đã sống hai đời, đây là lần thứ hai nàng nghịch nước ở bên ngoài như thế này. Lần đó ở Lăng Châu là bởi vì ở ngay sau thôn chấn, bất cứ lúc nào cũng có thể có dân chúng xung quanh tới gần Hoa Dương chỉ dám để lộ cẳng chân, mà nay ở nơi non xanh nước biếc này, lại có chú cắt dẫn thị về còn cả thi thi cây ở ngay gần canh gác cho nàng Hoa Dương chơi được một lúc nàng nghĩ bụng, nàng muốn chơi hết mình một lần Ánh mắt trời càng ngày càng lên cao, suối nước cũng càng ngày càng ấm Hoa Dương đi tới hồ nước ngay bên dưới thác nước Nơi này nước rất sâu, cũng nhiều mỏm đá lớn. Hoa Dương đi đến giữa mấy hòn đá, nhoài người lên tảng đá quan sát chung quanh. Trong mắt Trần Kính Tông lúc này, nàng nghiễm nhiên là một tiên nữ vừa mới hạ phàm, vội vã tẩy rửa bùn đất bẩn thiểu trên đường đi, lại sợ bị phàm phu tục tử nhìn thấy. Còn Hoa Dương thì thấy Trần Kính Tông là một tên không thành thật. Nàng lại nhắc nhở hắn nhớ chú ý xung quanh, lúc này mới cúi đầu xuống. Một lát sau, chiếc áo cánh trắng thuần và quần lụa trắng của trưởng công chúa cùng xuất hiện trên tảng đá. Cỏ dại bên cạnh trần kính tông sắp bị hắt bứt hết. Mà giữa mỏm đá kia, hoa dương bơi qua bơi lại trong nước một lúc, rồi lại ngửa mặt tựa vào tảng đá trơn nhẵn, nửa người lộ ra khỏi nước thoải mái nhìn mấy con chim bay trên thác nước, bầu trời xanh đằng xa xa. Tiếng nước ảo ảo, nàng không nghe được âm thanh gì thỉnh thoảng sẽ đưa mắt nhìn xuyên qua khe hở giữa những tảng đá, phát hiện Trần Kính Tông còn ngồi ở bên kia tuy rằng sẽ dùng ánh mắt sâu kín liếp sang bên này, nhưng cũng không có quên việc quan trọng mình phải làm. Thấy như thế, hoa dương yên tâm, ngâm trong nước hơn hai khắc đồng hồ, hoa dương trồi lên mặt nước. Trước tiên hong khô người trước rồi mới mặc quần áo vào, lại tiếp tục phơi chân một lúc. Lúc nàng trở lại bờ một lần nữa, cũng chỉ còn vài sợi tóc gặp nước còn ướt. Nàng đứng trong bóng dâm của cây cổ thụ dùng ánh mắt ý bảo Trần Kính Tông tới hầu hạ nàng thay quần áo. Trần Kính Tông nhặt đôi giày và chiếc quần dài đã sớm phơi khô ngoài nắng lên vòng ra sau cây. Hoa dương nhắm mắt lại, duỗi hai cánh tay sang ngang. Trần Kính Tông quấn chiếc quần dài vào trước rồi đeo giày. Những tơ lụa mềm mại mát mẻ đó phủ lên cơ thể mảnh mai che lấp thân thể tiên tư ngọc cốt của trưởng công chúa. Ngay khi Hoa Dương mở to mắt muốn kiểm tra dung nhan của mình đã đúng mức chưa Trần Kính Tông đột nhiên đưa một tay nắm thắt lưng của nàng kéo người vào trong ngực một tay nâng cầm nàng lên vội vàng đặt một nụ hôn lên. Hoa Dương nở nụ cười bởi vì vừa nãy hắn đủ trung thực cho nên bây giờ nàng cũng bằng lòng cho hắn. Nhưng nàng đã xem nhẹ sự kích thích mà hết thảy vừa mang lại cho Trần Kính Tông bàn tay hắn dần dần chuyển tới cặp váy còn có ý định cởi nó ra giúp nàng. Hoa Dương một phen bắt được. Trần Kính Tông đổi thành ôm nàng, thở hổn hển bên tai. Hắn thở hổn hển lâu thật lâu, lâu đến mức Hoa Dương lo lắng hắn sẽ không nhịn nữa. Trần Kính Tông rốt cục cũng thả lỏng nàng ra, nhưng Hoa Dương thoáng nhìn qua, hắn căn bản còn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại. Nàng kéo ra một khoảng cách ngồi trên tảng đá nhìn dòng nước chậm chậm chảy. Trần Kính Tông dựa lưng vào thân cây, đầu ngửa ra sau, nhắm mắt nghỉ ngơi. Hoa Dương nghiêng đầu, trông thấy thân ảnh còn thẳng tắp và mạnh mẽ hơn gốc cây đó, trông thấy cổ hắn duỗi hẳn ra một đồ cong, thỉnh thoảng hầu kết lại nhấp nhô. Hoa Dương yên lặng thu hồi tầm mắt, một lúc sau Trần Kính Tông đi tới, thần sắc đã khôi phục như bình thường, chỉ là lúc nhìn nàng, trong ánh mắt của hắn hình như có thứ gì bị đè nén. Hoa Dương, trở về sao? Trần Kính Tông gật gật đầu, xoay người qua để lộ tấm lưng với nàng. Hoa Dương, ta tự đi thôi, đường đi hẳn là khô rồi. Trần Kính Tông vẫn ngồi sổm không cử động, Hoa Dương đành phải nằm úp lên, chất liệu quần áo mùa hè cũng không dày là bao Trần Kính Tông đi chưa được bao lâu, Hoa Dương đã cảm nhận được sau lưng hắn như một bình chè vừa được đổ nước nóng vào từng luồng từng luồng nhiệt truyền sang người cô. Nhưng điều kỳ lạ là, rõ ràng sáng hôm nay không có nóng như thế. Có lẽ là do mặt trời lên cao trăng, cả suốt đường đi hai người đều không nói chuyện, chỉ có da thịt đang dán vào nhau theo từng bước chân của Trần Kính Tông. Phía trước chính là Hoàng Phúc Tự, Trần Kính Tông cũng đã trông thấy bóng dáng lặng yên biến mất của chu cát. Hắn quay đầu lại trông thấy khuôn mặt ửng đỏ của Hoa Dương. Trần Kính Tông đi đến bên cạnh một thân cây, thả nàng xuống, nói, nàng nghỉ một lát đi, cái dáng vẻ hiện tại này của nàng rất dễ khiến người khác hiểu lầm. Hoa Dương liếc hắn một cái, rất nhanh. Võ quan đúng là lợi hại, rõ ràng trên người nóng như vậy, nhưng trên mặt lại vô cùng đứng đắn. Trần Kính Tông đột nhiên che kín hai mắt của nàng, đừng nhìn ta. Hoa Dương không rõ nguyên cớ, vì sao? Trần Kính Tông quá quyến rũ ta sợ ta không khống chế được bản thân. Hoa Dương, sao nàng có thể dùng ánh mắt quyến rũ nhìn hắn? Đập vào bàn tay của Trần Kính Tông, Hoa Dương vòng quanh đại thụ đi nửa vòng cho tới khi đảm bảo hắn không nhìn được cả góc áo của mình. Trần Kính Tông cười cười, dựa vào thân cây nói ta chợp mắt một chút khi nào mặt không đỏ nữa thì nói cho ta biết. Hoa Dương sờ sờ mặt mình, hừ lạnh đều là do trên đường phơi nắng. Trần Kính Tông ừm, bây giờ là lúc nắng độc nhất trong ngày, lúc đi ra ngoài đáng ra nên mang theo một cây dù. Hoa Dương, sau này không bao giờ ra khỏi thành vào mùa hè nữa. Trần Kính Tông, mùa hè nóng nhưng mùa hè cũng có chỗ tốt của mè hè. Lúc hắn nói lời này âm thanh hơi khàn, Hoa Dương cũng hơi đoán được tốt là chỉ cái gì, không nói nữa. Xa xa, sau một mảnh cỏ dại cao hơn nửa người Chu cát âm thầm ẩn núp. Hắn ta vốn tưởng rằng rất mau trường công chúa và phò mã sẽ đi qua, hắn ta cũng có thể mang theo bọn thị vệ bên này rời đi. Nhưng đợi thật lâu cũng không nhìn thấy hai bóng hình quen thuộc kia. Chẳng lẽ là gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn rồi? chu Cát lặng lẽ ló đầu ra chỉ thấy phò mã đang tựa vào một thân cây, làn váy của trường công chúa lộ ra từ sau cổ thụ. Này lại là đang làm cái gì? chu Cát không hiểu cũng không dám thực tiện đi qua quấy giày. Tốt rồi. Hoa dương nghiệm kinh Phật trong đầu vài lần cuối cùng mới ép được sự sao động trong lòng xuống. Nàng vòng ra từ sau cây, ngay lập tức đối diện với ánh mắt của Trần Kính Tông. Hoa dương vội vàng tránh đi, không chấp mắt đi qua bên người hắn, hơi hơi dương cầm đi phía trước. Mặt trời chói chang nhô lên cao trường công chúa chậm rãi mà đi, dáng vẻ của người trong trẻo lại mang theo lạnh lùng kiêu căng, phong thái không gì sánh kịp. Trần Kính Tông cười cười cước bộ tăng tốc chuyển tới trước người nàng. Thân hình cao lớn thẳng tắp đổ cái bóng dài, hắt lên gương mặt nhỏ bé của trưởng công chúa. Audio truyện được đăng ở cỗ Úc Đọc Chuyện.com, trường 137. Bởi vì lúc này mặt trời đã lên tới đỉnh, hoa dương không còn hào hứng lại chạy đi đâu chơi, không bằng sớm hồi phủ, ngủ một giấc trưa còn có thể đi dạo với Trần Kính Tông trong vườn hoa rộng rãi thoáng mát ở phủ trưởng công chúa, để hắn chân chính hưởng thụ cuộc sống nghỉ ngơi nhàn hạ bọn nha hoàn dọn dẹp đồ vật trần kính tông ngồi dưới cây hoa ngọc lan chờ cùng nàng hai cây hoa ngọc lan tươi tốt um tùm hoa rụng hồng cả một mảng sân trên bàn trà bầy trà nước và chùm nho màu đỏ tía hoa dương không thích ăn vỏ trần kính tông phụ trách lột vỏ giúp nàng thịt quả nho căng mọng ngón tay của trần kính tông cũng dính toàn nước nho hắn đưa quả nho đã lột vỏ tới trước mặt nàng hoa dương giơ chiếc quạt tròn lên che hết nửa khuôn mặt không để bọn nha hoàn nhìn thấy sau đó cúi đầu nhận sự hầu hạ của hắn ánh mặt trời xung quanh tôn lên khuôn mặt nhẵn nhụi trắng sáng của trường công chúa cố tình đôi môi như hoa như ngọc ấy lại đỏ như bôi son nhưng trần kính tông biết nàng chính là như vậy sự xinh đẹp của nàng là trời sinh bây giờ vẫn còn rất nóng chờ thời tiết mát hơn một chút rồi chúng ta lại cưỡi ngựa trở về còn có thể đi du ngoạn nhiều nơi hơn một chút hoa dương chàng ngày nào cũng cưỡi ngựa đi tới đi lui trong vệ sở còn chưa cưỡi đủ sao Trần Kính Tông quen rồi, huống chi còn là cưỡi ngựa cùng nàng, đương nhiên là cưỡi ngựa đi làm không thể so được. Hoa Dương từ chối cho ý kiến, thấy Trần Kính Tông chỉ chăm chăm bóc vỏ nho cho nàng, chính mình lại chưa ăn cái gì, nàng tùy tiện bóc một quả nho lên, nhét vào trong miệng của hắn. Trần Kính Tông nhìn đầu ngón tay tinh tế, xinh đẹp của nàng, nuốt cả quả nho chưa bóc vỏ, nhận được một ánh mắt ghét bỏ từ nàng. Trần Kính Tông, nàng là cô công chúa lớn lên trong bình mật, không biết có bao nhiêu dân chúng cả đời này cũng chưa từng được ăn quả nho như thế, đừng nói bọn họ sẽ không ghét bỏ vỏ nho dày, ngay cả hạt nho bọn họ cũng có thể nuốt dược. Hoa Dương, chàng cũng không phải dân chúng tầm thường, cho dù những năm chàng ở Lăng Châu kia cũng không thể nào ngay cả quả nho cũng không có mà ăn chứ. Trần Kính Tông, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên ăn quả nho do tự tay trưởng công chúa đút. Hoa Dương lại lườm hắn một cái. Triều Vân, Triều Nguyệt và mấy tiểu thái giám di chuyển đồ vật không ngừng ra ra vào vào tiểu viện này. Những tiểu thái giám kia không dám nhìn loạn. Triều Vân, Triều Nguyệt lại trông thấy trường công chúa và phò mã mặt đối mặt ngồi hai bên bàn trà. Tuy rằng phò mã thỉnh thoảng sẽ bị công chúa lừa mấy lần, nhưng bầu không khí giữa hai người đã có loại thân mật khó mà biểu đạt được bằng lời, giống như một đôi chim sẻ đậu trên cây hoa ngọc lan, thoáng chốc đuổi bắt đùa giỡn, thoáng chốc lại trụ đầu khe khẽ nói chuyện. Mấy dương hòm hôm qua mang đi đều đã xếp hết lên xe Trần Kính Tông tự bung dù che cho hoa dương đội duy mạo bước xuống núi. Có bọn thị vệ đi trước mở đường, những khách hành hương lên núi đều tránh sang một bên, vừa cung kính vừa tò mò nhìn đôi thần tiên quyến lữ trong truyền thuyết là phò mã ra và hoa dương trưởng công chúa sánh vai đi tới, rồi lại đi xa dần. Cuối cùng cũng tới chân núi, có một thị vệ đứng chờ trong tay dắt theo thú cưỡi của Trần Kính Tông. Tối hôm qua Trần Kính Tông buộc thú cưỡi ở dưới chân núi, sáng sớm nay hắn đã phân phó Chu cắt sắp xế thị vệ xuống chăm sóc miễn cho có dân chúng đi ngang qua tiện tay dắt đi. Ánh mắt của Hoa Dương quét qua con ngựa một lần, bước lên xe trước. Lúc Trần Kính Tông đi vào thấy nàng đã tháo duy mạo xuống, để lộ hai gò má đỏ bừng vì cái nắng gắt của mùa hạ. Trần Kính Tông kéo lòng cổ áo ngoại bào, ngồi bên cạnh quạt gió giúp nàng. Xe ngựa truyền động có gió nhẹ xuyên qua mảnh cửa thổi vào, lúc này Hoa Dương mới cảm thấy dễ chịu. Con ngựa này chàng nuôi bao lâu rồi. Trần Kính Tông nghĩ nghĩ, nói, là năm ta 18 tuổi vào kinh, đại ca tặng cho ta. Hoa Dương không khỏi khen, đại ca đối xử với chàng rất tốt. Trần Kính Tông, không phải làm đại ca đều như vậy sao, nếu như ta là lão đại trong nhà ta cũng sẽ chăm sóc huynh đệ bên dưới như thế. Hoa Dương, thôi đi, nếu như chàng làm huynh trưởng, không làm hư bọn đệ đệ là tốt lắm rồi. Trần Kính Tông, cứ nói đi, đừng nhắc tới đại ca của ta là được. Mùi giấm chua nhàn nhạt lại bay ra, Hoa Dương cũng lười phải lườm hắn, kéo đề tài lại trên con ngựa, năm nay chàng 25 con ngựa kia cũng nuôi được 8 năm rồi, sắp già rồi chứ. Trần Kính Tông, sao mà già được nó mới 13 tuổi còn thuộc vào hàng ngựa tráng nhiên mà. Hoa Dương nhưng thật ra có chút hiểu biết về loài ngựa, bình thường phải ngựa 20 tuổi mới coi là già, nhưng có một vài con em nhà quý tộc chỉ cần ngựa qua 16 sẽ cho lui không dùng nữa. Mà với thân phận như Trần Kính Tông thế này thế mà lại chỉ có một vật cưỡi, đã là vô cùng tiết kiệm. Đừng thấy Hoa Dương rất ít khi cưỡi ngựa, nhưng trong chuồng cũng có nuôi ba con ngựa trắng xinh đẹp đó thôi. Trần Kính Tông, như thế nào, nàng muốn tặng ta một con tuấn mã? Hoa Dương, muốn không? Trần Kính Tông, vẫn nên thôi đi, ngựa mà nàng tặng chắc chắn không phải của tầm thường. Nếu như ta cưỡi ra ngoài, lão nhân mà thấy lại kéo ta dậy dỗ không biết khiêm tốn. Sự tôn kính mà Hoa Dương dành cho cha chồng mình là thật nhưng nếu như nàng muốn tặng cho Trần Kính Tông thứ tốt thì cũng sẽ không để ý tới cái nhìn của cha chồng. Lại nói con ngựa kia ở bên ngoài của Trần Kính Tông cũng chỉ là mặt hàng khoảng mấy chục lượng bạc. Dù sao thì cách đây 8 năm, cho dù Trần Bá Tông lúc đó có yêu mến đệ đệ cách mấy đi nữa cũng sẽ không tiêu tốn mấy trăm lượng bạc để tặng cho đệ đệ một con ngựa chiến. Thứ nhất là có lẽ là y không có nhiều tiền riêng như vậy, thứ hai là có cha chồng ở bên trên nhìn chằm chằm. Mà Trần Bá Tông hiếu thảo nghe lời như thế, cũng không dám tiêu nhiều bạc như vậy dẫn đến phụ thân nghiêm khắc trách cứ. Mấy năm trước hoa dương hoặc là không có cơ hội trông thấy thú cưỡi của Trần Kính Tông, hoặc là tâm tư đều đặt trên việc lớn, xem nhẹ những thứ này. Hiện giờ nàng nhìn thấy rồi, lại càng muốn đối xử với Trần Kính Tông thật tốt, xứng đáng với thân phận phò mã của trường công chúa, mà một con ngựa chạy nhanh cũng có thể giúp hắn tiết kiệm được thời gian đi đường. Ngoài miệng Trần Kính Tông nói không muốn nhận, Hoa Dương cũng không kiên trì nữa, dáng vẻ trông như không quá để bụng. Trở lại phụ trường công chúa, Hoa Dương đi tắm rửa trước tắm xong ra dùng cơm với Trần Kính Tông. Lúc nghỉ trưa Trần Kính Tông thành thật nằm ở một bên, nói với nàng ta gọi ngô nhuận sắp xếp thuyền, buổi tối trời mát ta muốn đi du hồ. Hồ nước trong phụ trưởng công chúa rất lớn, cũng đủ cho chủ nhân trèo thuyền dung ngoạn Hoa dương đưa lưng về phía hắn, như có như không ở một tiếng. Nhưng nàng biết Trần Kính Tông đang nhớ thương cái gì, sáng nay hắn nhịn điên rồi, thể nào cũng phải đến nơi mới mẻ đa dạng mới có thể giải tỏa được bụng lửa đó màn đêm buông xuống trần kính tông trèo thuyền chở hoa dương đi tới giữa hồ bên trong thuyền trường công chúa ngồi trên giường đang đọc sách thì bị một đôi bàn tay ôm vào ngực những vật át không thể thiếu cũng là hắn thừa dịp đêm muộn lôi tới đây được áng trăng sáng tỏ chiếu vào mặt hồ bình tĩnh phò mã ra buông mái trèo đi vào trong thuyền theo đó mà gợn nước du thuyền lưu lại dọc đường cũng dần phẳng lặng chỉ là không qua bao lâu lại có gợn nước lăn tan lấy chiếc thuyền làm trung tâm khi nhanh khi chậm lăn tan dập dềnh ra bốn phía Trong du thuyền cũng giống như bị một cơn gió lốc vô hình càn quét, đong đưa trái phải. Từ đầu đến cuối, chỉ có ánh trăng vẫn dịu dàng. Gần canh hai, trần kính tông cuối cùng buông lỏng hoa dương. Hoa dương dùng chút sức lực còn sót lại di chuyển lên giường, nằm bên sườn cửa sổ. Hắn vén mảnh cuốn lên, chỉ để lại một tầng sa mỏng. Thuyền nhỏ lúc ẩn lúc hiện. Lúc này, ánh trăng sáng chiếu thẳng xuống sông cửa sổ, nửa mặt trăng bị mây che khuất nhìn giống như một đôi tai thỏ thật dài. Hoa Dương vô ý thức kéo tấm chăn mỏng ở bên cạnh lên che người. Trần Kính Tông ôm lấy nàng từ đằng sau, cười nhẹ bên tai, sợ bị hằng Nga thấy à. Hoa Dương, hơi lạnh mà thôi, huống chi hằng Nga người ta cũng không phải chàng, nhìn ta làm gì. Trần Kính Tông nghĩ nghĩ, đoạt lấy chiếc chăn che lên người mình, vậy ta phải đề phòng nàng ta dình coi phu quân của nàng. Hoa Dương muốn bảo hắn câm miệng. Trần Kính Tông nằm với nàng một lát, sau đó mặc quần vào, ngồi xổm trước hai cái chậu đồng, nương theo ánh đèn mờ mờ còn thật sự lau chùi chúng. Hoa Dương xoay người lại, thấy hành động này của hắn tò mò hỏi, chàng không chê như vậy rất phiền sao. Trần Kính Tông liếc nhìn nàng một cái, có gì mà phiền? Đây đều là bảo bối, ta cũng không phải người qua sông đoạn cầu, vong ân phụ nghĩa. Hoa Dương dừng một chút rồi nói ý của ta là hiện tại ta và chàng đều không có tang kỳ để hiếu gì đó, chẳng lẽ chàng không nghĩ tới việc không dùng thứ này. Trần Kính Tông, nàng nghĩ thế nào? Hoa Dương ăn ngay nói thật ta cảm nhận được dùng hết những thứ cô mẫu đưa cho thì cũng gần như là có thể thuận theo tự nhiên, không nghĩ tới chàng lại đi rước thêm về. Bằng tất cả thứ cô mẫu đưa sang này thì có lẽ năm sau sẽ dùng hết nhưng phụ hoàng băng hà muộn một năm cho nên hàng tồn trong phủ hiện có thể giữ được đến nguyên hữu năm thứ ba. Đến lúc đó Hoa Dương 24 tuổi, nếu như cha chồng vẫn hoàn hảo khỏe mạnh, đệ đệ cũng không căm thù cha chồng nữa, Hoa Dương cũng không cần cô kỵ thứ gì. Nhưng việc để nàng cảm thấy ngoài ý muốn là Trần Kính Tông thế nhưng một chút cũng không sốt ruột phải có con, còn tự tìm được phương pháp. Ảnh ngược trong mắt Trần Kính Tông phản chiếu lại ngọn đèn, Hoa Dương nghi ngờ nói, dưới gối đại ca và tam ca đều trai gái có đủ, chàng thật sự không hâm mộ sao. Trần Kính Tông có chứ, nhưng ta không vội. Ta và nàng thành thân tùy đã 4 năm, nhưng 2 năm ta ở Lăng Châu, 1 năm để tang vì tiên đế, hai người chúng ta ở bên cạnh nhau tính ra cũng chỉ có 1 năm rưỡi. Trong 1 năm rưỡi này, đa số ta đều đi sớm về trễ căn bản không có bao nhiêu thời gian ở cùng nàng. Ngay cả thời gian ở cùng nàng còn không đủ ta không có lòng dạ nuôi con. Hoa Dương không hiểu lắm thời gian bọn họ bên nhau ban ngày đúng là ít. Nhưng buổi tối lại thường xuyên ân ái thân mật gần như đêm nào cũng có, hắn còn chế ít. Trên mặt nàng lại nổi lên dạng mây đỏ, đôi mắt sáng ngời trong suốt sự hoang mang trong lòng cũng lộ rõ. Trần kính tông cười cười trước tiên thầy trừ sạch sẽ cuối cùng kiểm tra kỹ một lần xem có nước gì ra không rồi treo khăn lên giá bên cạnh. Rửa sạch tay xong, hắn lại lấy một chiếc khăn khác nhúng vào nước ngồi bên cạnh giường hầu hạ đồ tông lau mồ hôi. hoa dương dưới người, hai mắt nhắm lại trưởng công chúa cao quý lại tự tin, nhưng có đôi khi vẫn rẻ rặt chỉ những lúc giống như hiện tại nàng không khoác lên mình bộ quần áo hoa lệ, chỉ có thể sai hắn hầu hạ, nàng hào phóng mà ung dung. Ánh trăng mềm mại như nước xuyên thấu qua mảnh lụa mỏng, rơi vào thân thể đẹp đẽ như ngọc thạch không một tì vết của trưởng công chúa. Trần kính tông rũ mắt vừa trà lau cho nàng, vừa hỏi, nàng cảm thấy, phu thê là gì? Đầu ngón tay của hoa dương vô thức nắm lấy mảnh cửa, một nam một nữ thành thân là phu thê. Trần Kính Tông thành thân chỉ là nghi thức khiến cho hai người có danh nghĩa là phô thê. Nhưng chỉ cần xảy ra chuyện gì xấu, vợ chồng trên danh nghĩa rất dễ dàng có thể mỗi người một ngả. Hoa Dương mở to mắt, khó tin nhìn hắn, chàng còn lo lắng ta sẽ hiu chàng. Hắn thường xuyên nói như thế, Hoa Dương còn cho là hắn thuận mồm. Trần Kính Tông ý tứ hàm xúc nói, thành cũng tiêu hà, bại cũng tiêu hà. Người từng giúp đỡ mình cũng có khả năng sẽ giết hại mình. Trần Kính Tông, nhờ vào lão nhân ta mới có thể cưới được nàng. Nếu như ngày nào đỏ lão nhân đổ xuống ta và à nàng sẽ như thế nào? Lồng ngực Hoa Dương thắt chặt thiếu chút nữa đã nghĩ có phải Trần Kính Tông biết chuyện gì hay không? Chỉ là thần sắc của hắn quá bình tĩnh là sức lực vừa phải trên tay hắn nói cho Hoa Dương biết hắn không có khả năng biết chuyện gì hết. Phàm là hắn có thể biết được kết cục của cha chồng và Trần Gia ở kiếp trước hắn cũng sẽ không đối xử với nàng như thế này. Được rồi, sao lại nhắc tới loại chuyện không tốt như thế? Hoa Dương hơi tức giận, cho dù chàng là nhi tử của phụ thân cũng không nên chủ ông ấy. Trần Kính Tông ta không chủ ông ấy, là do ông ấy hiện tại làm việc đắc tội rất nhiều người, người không tán thành ông ấy nhiều lắm, nói không chừng ngày nào đó thật sự sẽ vạn ngã được. Hoa Dương im lặng, hình như nàng chưa từng đàm luận về thế cục triều đình hiện tại với Trần Kính Tông. Nàng vừa định nói vài lời nói an ủi mà ngay cả nàng cũng không xác định được tính chất đúng sai Thí dụ như mẫu hậu và đệ đệ của nàng sẽ luôn ủng hộ cha chồng Trần Kính Tông mở miệng trước nàng không nỡ ta chết Mà nếu như ngày đó có tới thật lão nhân đánh mất chức quan ta cũng trở thành thảo dân Hoặc có lẽ là nặng hơn lão nhân nhận tội ta trở thành tội thần nàng sẽ như thế nào Hoa Dương chưa từng nghĩ tới vấn đề này Bởi vì chuyện này còn chưa từng xảy ra Tuy rằng kiếp trước lời nói của hắn ứng nghiệm, nhưng hắn lại mất sớm, trần gia sung quân biên cương, nàng vẫn là trưởng công chúa tôn quý của nàng. Trần Kính Tông sờ sờ khuôn mặt của nàng, ta cũng không muốn con của chúng ta sẽ trở thành chói buộc của nàng. Trường 138, Hoa Dương không nghĩ tới Trần Kính Tông vừa mới rửa sạch những thứ kia, lại đột nhiên nói ra lời nói nghiêm túc lại nặng nề như thế. Quá ngoài ý muốn, trong lúc nhất thời nàng cũng không biết phải đáp lại thế nào. Trần Kính Tông mặc xiêm y vào cho nàng, chính hắn cũng mặc thêm ngoại bào, đi ra bên ngoài chèo thuyền. Du thuyền lắc lư, hoa dương nằm trên gối đầu, cách một tầng sa mỏng, nhìn mặt trăng treo trên bầu trời đằng xa. Thật ra Trần Kính Tông là kiểu người vừa vui vẻ thì miệng sẽ không ngừng, nhưng lúc nên làm những chuyện đứng đắn, hắn sẽ đứng đắn hơn bất kỳ ai. Hắn sẽ bôn ba qua lại trên núi khi trời mưa như chút nước chịu mệt nhọc giúp đỡ dân chúng tị nạn mà sẽ không hâm mộ hai ca ca quan văn sung sướng nhàn hạ hơn bản thân mình. Hắn sẽ kiên trì chỉnh đốn vệ sở ngay cả khi bị một đám tham quan ở Lăng Châu vây quanh thay quân lính tranh thủ quân lương, đất vườn, mà không phải thông đồng làm bậy ăn chặn tiền tài cùng đám tham quan. Hắn dựa vào thân phận con trai của lão nhân, con rể của hoàng đế mà dễ dàng lấy được chức quan chỉ huy sứ tam phẩm, nhưng hắn cũng dựa vào bản lĩnh của chính mình mà dẫn đầu tà vệ, đoạt được hạng nhất tỷ thí võ nghệ, sau lại lập công trong trận bình định dự vương tạo phản. Một người chính trực như thế, trí tuệ như thế, có thể trông thấy nguy cơ giấu sau cảnh tượng huy hoàng của Trần gia chuyện này có gì mà ngạc nhiên đây? Có lẽ, nếu như Hoa Dương là một tiểu thư khuê các bình thường, Trần Kính Tông đã sớm nói ra lo lắng của hắn với bạn đời. Nhưng bởi vì nàng là công chúa, nàng đứng về phía triều đình, nên hắn mới không nói những thứ này, đề phòng khi nàng hiểu lầm cái gì, sẽ nói lộ ra với Hoàng thượng Thái Hậu. Biến cuộc trò chuyện giữa phu thê thành đại sự quốc gia. Hắn biết cha chồng thi hành cải cách không đúng, nhưng hắn chưa bao giờ khuyên can cha chồng, chỉ yên lặng chuẩn bị cho kết cục xấu nhất của trần gia. Loại chuẩn bị này, chính là hắn không muốn dùng con cái để ràng buộc nàng. Nói cái gì mà ràng buộc hay không, nếu như Hoa Dương gai mắt Trần Kính Tông, cho dù nàng có sinh hạ đứa nhỏ, nàng cũng sẽ không vì con mà nhân nhượng hắn. Là chính Trần Kính Tông, hắn không tin là cho dù có hài tử đời này càng sẽ không hiu hắn, hắn càng sợ nàng bởi vì hài tử mới giữ lại vị phò mã có gia tộc đã ngã xuống vũng bùn này. Trần Kính Tông hỏi nàng có hiểu phu thê là gì hay không? Hoa Dương hiểu, nàng cũng từng trông thấy phu thê chân chính là đồng cam cộng khổ giống như la ngọc yến với trần hiếu tông một tiểu thư hầu phụ yếu ớt như thế rõ ràng có thể thoát ly quan hệ chỉ bằng một phong thư ngay sau khi trần gia xảy ra sự cố nhưng la ngọc yến không làm thế nàng ta tham mạo hiểm gió tuyết khi chân mang xiềng xích cũng muốn đến biên cương chịu khổ với trần hiếu tông trần kính tông không muốn để hoa dương trở thành thê tử như vậy hắn lựa chọn làm một trượng phu bằng lòng buông tay bởi vì hắn cứng như sắt thép Nếu như Trần Gia có xảy ra chuyện, hắn sẽ cùng tiến cùng lùi với Trần Gia, nhưng hắn lại không hy vọng Hoa Dương bởi vì hài tử mà hao tâm tốn sức vật lộn vì hắn. Cho nên hắn không vội vàng muốn có con, cho nên hắn càng quý trọng thời điểm hai người còn có thể làm phu thê. Sắp cập bờ rồi, theo lời nhắc nhở ngắn gọn của Trần Kính Tông, thân thuyền lay động vài cái, rồi ổn định hẳn. Hoa Dương ngồi dậy, mảnh che cửa thuyền bị người sốc lên, Trần Kính Tông đi vào trong nhìn nàng, treo chọc tổ tông có thể tự đi không? Hoa Dương lường nguyết một cái, Trần Kính Tông ngồi lên giường, Hoa Dương nằm úp lên lưng hắn, ngay khi Trần Kính Tông chuẩn bị đi ra ngoài, Hoa Dương ôm lấy cổ của hắn, nhỏ giọng nói bên tay, hôn sự của chúng ta đúng là do phụ thân mà thành, nhưng mặc kệ sau này phụ thân là các lão hay là dân chúng bình dân, mặc kệ Trần gia là đại gia tộc của kinh thành hay là tiểu hộ nghèo túng, ta cũng sẽ không vì chuyện đó mà hưu chàng. Nếu như ta hưu chàng, chí có thể vì chàng làm chuyện có lỗi với ta. Trần Kính Tông im lặng một lát cười nói, cho ta một trăm lá gan, ta cũng không dám làm chuyện có lỗi với ngài. Hắn lại không đứng đắn, hoa dương hừ lạnh, sau này không cho chàng nói loại lời nói đen đủi này. Trần Kính Tông bắt đầu đi ra ngoài, là nàng hỏi chuyện hài từ trước ta nói lời thật lòng còn không được sao. Hoa dương béo cổ hắn, Trần Kính Tông đứng ở cửa khoang thuyền, chờ hoa dương béo xong, hắn nghiêng đầu hỏi, nàng hỏi ta có sốt ruột không, nếu như ta có, nàng bằng lòng sinh không? Hoa Dương không muốn cha chồng còn ba tội chưa giải quyết nếu như mang thai sẽ tiêu hao mất tinh lực một năm của nàng sao nàng có thể yên tâm sinh đẻ được. Nàng lại hỏi Trần Kính Tông hiện tại chàng thật muốn làm cha sao. Trần Kính Tông nàng vội vàng muốn làm mẹ thì đêm nay ta có thể cho nàng. Còn nếu nàng không vội chúng ta có thể từ từ đợi thế cục bên ngoài ổn định lại ta mới có thể yên tâm chăm sóc đôi tổ tông lớn nhỏ này được. Hoa Dương như thế nào gọi là thế cục ổn định trần kính tông hạ giọng hoàng thượng tự mình chấp chính đi hiện tại những chuyện lớn trong triều cơ bản đều do thái hậu và nội các làm chủ hoàng thượng còn trẻ không nhìn ra thái độ của hắn chờ khi hoàng thượng tự lên chấp chính hết thảy sẽ sáng tỏ hoa dương trầm mặc trần kính tông nàng sẽ không nói lời này cho hoàng thượng đấy chứ hoa dương ta lại không ngốc Trần Kính Tông, nàng không ngốc nhưng nàng và hoàng thượng rất thân thiết mà ta thật sự sợ nàng sẽ bán ta, sau đó hoàng thượng nhìn ta không vừa mắt, lão nhân cũng chê ta nói nhiều hỏng việc ta đứng đâu cũng là sai. Hoa Dương, nếu như người biết sợ, sẽ không nói với ta. Làm vợ chồng 4 năm, mặc dù còn chưa hiểu rõ đối phương, nhưng cũng hiểu được bản tính của hai bên, giống như nàng nhìn thấy sự quang minh lỗi lạc sau vẻ vô liêm sỉ của Trần Kính Tông, Trần Kính Tông cũng sẽ biết nàng tuyệt đối không nhập chuyện giữa phu thê và quốc gia đại sự làm một. Trần Kính Tông xài rộng bước chân, nhìn chung quanh, xác định không có ai mới cười cười, nhìn nàng nói ta còn tưởng nàng sẽ nói là ở trong lòng ta chàng và hoàng thượng đều quan trọng như nhau, thậm chí còn thân thiết hơn hắn. Hoa Dương cũng cười, chàng mơ cũng thật đẹp đó. Sáng hôm sau, Trần Kính Tông lại cưỡi con ngựa hắn nuôi 8 năm kia tới vệ sở. Sau khi Hoa Dương ăn điểm tâm xong, gọi ngô nhuận tới, phai y đi tới chợ bán ngựa nhìn xem có con ngựa tốt nào hay không. Ngựa có thể đưa vào kinh thành buôn bán cơ bản đều là ngựa mông cổ, mà ngựa mông cổ cũng có tốt có xấu. Như loại ngựa tốt vài năm khó gặp thì người buôn ngựa đã tặng tin tức cho những hào môn tứ sáng sớm, sau đó cũng sớm bị mua đi. Những con còn lại cho dù vẫn có thể gọi là danh câu nhưng lại không thỏa mãn được yêu cầu làm quà tặng của hoa dương. Ngô nhuận lại là kẻ hiểu biết thẩm mỹ và yêu cầu của công chúa nhất chạy bên ngoài một vòng rồi trở về phục mệnh trường công chúa tạm thời trợ ngựa không có ngựa tốt khiến người ta vừa nhìn đã thấy thích có điều nô thì đã dặn dò với kẻ buôn ngựa bảo bọn họ có ngựa mới thì dắt tới đây phát tin tức cho phủ địa ta trước. Cho dù ở kinh thành này quan lại đi lại khắp nơi trên đất. Nhưng bên ngoài Hoàng Cung, không một nhà nào có hy vọng có thể vượt qua phụ trưởng công chúa của Hoa Dương. Hoa Dương, phải đợi khoảng bao lâu? Ngô Nhuận, trước trung thu có thể sẽ có một đám ngựa mới được vận chuyển tới đâu? Tính toán, cũng còn khoảng một tháng nữa. Hoa Dương bảo Ngô Nhuận để ý, nàng tạm thời đặt chuyện mua ngựa xuống. Tới mùng 1 tháng 8, Hoa Dương vẫn tiến cung thỉnh an mẫu hậu như trước. Tích Thái Hậu trông thấy nữ nhi khí sắc hồng nhuận, biết nữ nhi ở ngoài cung còn ung dung tự tại hơn là trong cung, nhưng dù sao cũng thành thân sắp 5 năm. Tích Thái Hậu sợ nữ nhi tự do quá, sẽ khiến phò mã hiểu lầm trong lòng nữ nhi không có hắn, vô duyên vô cớ làm bất hòa tình cảm vợ chồng. Sắp 22 rồi, có hài tử đi thôi. Tích Thái Hậu dịu dàng khuyên nhủ. Tích Thái Hậu là một vị mẫu hậu nghiêm khắc kiếp trước hoa dương cũng không dám làm trái lời mẫu hậu, nhưng đời này nàng không quá đỗi kính sợ bà như thế chu miệng nói, ngài lại dục con nữa, sau này con sẽ không tiến cung đâu. Tích Thái Hậu, nương là vì tốt cho con, con nói như vậy cũng là vì tốt cho ngài, miễn cho lần sau con không nghe lời, ngài lại phải tức giận. Tích Thái Hậu cảm thấy, nữ nhi của bà càng ngày càng lắm lý. Khi còn nhỏ nàng có thể để cho mẫu hậu quan sát nữ nhi học lễ nghi, hiện tại lại không có biện pháp can thiệp vào chuyện phòng the của nữ nhi và phò mã. Mẫu nữ rằng co một hồi, nguyên hữu đế cũng tới rồi. Đệ đệ hành lễ xong, hoa dương bèn tìm cái cớ mang đệ đệ đi, hai tỷ tì đệ tìm một nơi nói chuyện. Tỷ tỷ làm mẫu hậu mất hứng, nguyên hữu đế vẫn rất biết nhìn mặt đoán ý, nhất là sắc mặt của mẫu hậu. Hoa Dương ngồi xuống chiếc bàn đá trong tròi nghỉ mát, bảo đám người tàu lễ chiều vân lui ra bên ngoài, nàng mới nói lời thân thiết với đệ đệ, mẫu hậu dục ta sinh hài từ ta mất hứng. Ánh mắt nguyên Hựu đế liếc qua bụng tỷ tỷ, vành tai ửng đỏ. Hoa Dương thật sự không phải cố tình nhắc chuyện này với đệ đệ, đành đổi hướng câu chuyện sang Trần Kính Tông và Trần Gia, nhà người khác đều là cha mẹ chồng hoặc trưởng phu sốt ruột vấn đề con nối dõi ta thì hay rồi, nhà chồng chưa vội, mẹ ruột ngược lại đã vội thay. Nguyên Hựu Đế mỗi ngày đều bị Mẫu Hậu và các đại thần giáo huấn đủ loại lễ pháp giáo điều, nhưng thật ra cũng hiểu được ý thức của Mẫu Hậu, Mẫu Hậu là sợ Tỷ Tỷ sẽ bị dân chúng lên án. Hoa Dương, sao, để cũng đứng về phía Mẫu Hậu. Nàng hơi nhướng hàng lông mày lá liễu, một bộ nếu Nguyên Hựu Đế dám gật đầu, nàng sẽ tức giận. Nguyên Hựu Đế cũng không dám làm mất lòng Tỷ Tỷ, nếu như Tỷ Tỷ tức giận còn tốt, nhưng lỡ như Tỷ Tỷ nghĩ là mọi người trong nhà đều không giúp nàng, Tỷ Tỷ sẽ rất đau lòng. Nguyên hữu đế vội vàng hỏi, ta đương nhiên là ủng hộ tỷ tỷ, tỷ tỷ muốn sinh lúc nào thì sinh lúc đó, ai dám nghị luận sau lưng tỷ tỷ ta sẽ sai cầm y vệ bắt hắn. Đệ có lòng thành này là tỷ tỷ vui rồi, không cần kinh động đến cầm y vệ. Đối phó qua việc này, hai tỷ đệ bắt đầu chia sẻ vài việc mới mẻ trong cung ngoài cung một tháng qua. Hoa Dương nhắc tới hành trình đi Hoàng Phúc Tự của nàng và Trần Kính Tông, coi như hắn may mắn, nếu không thì ta đã phạt hắn quy y ở Hoàng Phúc Tự rồi. Nguyên hữu đế chảy mồ hôi hột thay Trần Kính Tông, mưa lớn như vậy đổi thành hắn ta thì khả năng cao là sẽ không tới. Cũng may Trần Kính Tông thật thà chất phác lại coi trọng tỷ tỷ mới bảo vệ được tóc trên đầu hắn. Hoa Dương nói xong, đến phiên Nguyên hữu đế, đọc sách xem sớ đều là những chuyện rất nặng nề, hắn cảm thấy tỷ tỷ nghe thấy những chuyện này sẽ không vui vẻ gì cho cam. Bèn chọn những sổ con có nội dung thú vị để ói thí dụ như một vị quan lại nào đó sùng thiếp diệt thê, bị nhạc phụ của mình cũng làm quan hung hăng vạch tội. Đúng rồi, sứ thần người tác ta cử đến tiến cống ngựa tốt cho triều đình đã đi qua kế châu, mấy ngày nữa sẽ đến kinh thành, phò mã anh dũng phi phàm ta chuẩn bị chọn một con trong những con ngựa tốt lần này để ban cho hắn. Trong lòng hoa dương cũng hơi lay động, tác ta bên kia rồi rào ngựa tốt nhưng chỉ phục vụ cho việc quân. Những kẻ buôn ngựa muốn vận chuyển ngựa đến trung nguyên đều phải trải qua tuyển chọn của quan viên tác ta, số lượng và chất lượng của ngựa về tới đây đều có hạn chế. Có thể nói rằng, những con thiên lý mã trong miệng tay buôn lậu ba hoa trích tròe kia đặt trên thảo nguyên cũng chỉ là mặt hàng tầm trung. Nhưng chiều đình tác ta tiến cống thì không giống thế, 500 con tuấn mã, dù thế nào cũng phải có mấy thước thượng hạng như thế mới không làm mất mặt của tác ta. Vô duyên vô cớ sao phải tặng hắn? Hoa Dương không để ý lắm hỏi. Nguyên hữu đế, hắn là tỷ phu của ta, hắn đối xử với tỷ tỷ tốt ta thưởng cho hắn một con ngựa thì tính là gì? Hoa Dương, được thôi, lát nữa ta sẽ nói với mẫu hậu đây là ta cố ý xin sỏ của đệ một con ngựa tốt cho phò mã, miễn cho nàng cứ luôn nghi ngờ ta bắt nạt hắn. Còn có, lúc ngươi ban cho phò mã cũng phải lộ ra là có công lao của ta, để hắn cảm động. Nguyên hữu đế, tỷ tỷ đối xử với phò mã thật tốt nha. mươi 139 Vào ngày 6 tháng 8, các sứ thần thát đát dâng hiến ngựa cho Trung Nguyên đã tới Kinh Thành. Triều Đình đã cử các quan viên lễ bộ đến triều đại sứ thần ở Dịch Quán, đến ngày 9 Nguyên Hữu, đế vào triều là lúc nhóm sứ thần thát đát tiến cung bái kiến. chiều mùng 8, Hoa Dương vào cung. Thích Thái Hậu, bình thường tháng 6, tháng 7, đầu tháng con mới nhập cung, lần này tới đây chẳng lẽ là vì ngày mai sứ thần thát đát dâng ngựa. Hoa Dương, mấy trăm con ngựa hồi hám có gì đẹp, vừa rồi lúc con nghỉ chưa mơ thấy mẫu hậu tỉnh lại đặc biệt nhớ người nên mới tới đây. Thích Thái Hậu, bàn bàn nhớ nương nương như thế, nương thật sự rất cảm động. Bà ấy nhìn vào mắt nữ nhi, đoán rõ tâm tư nhỏ của nàng. Hoa Dương cười, mặt dựa vào bà vai mẫu hậu, nương, ngày mai sứ thần cống nạp ngựa người có muốn đi xem náo nhiệt không? Thích Thái Hậu, vào chiều thì thôi, ta đi một chuyến đến trường đua ngựa. Hoa Dương, vậy con đi cùng người. Thích Thái Hậu con lại muốn chọn cho mình một con ngựa khác à? Bà ấy nhớ rõ nữ nhi đặc biệt thích ngựa có bộ lông trắng tuyết lúc thiên đế còn trên đời, vài lần thát đát cống ngựa tiên đế đều sẽ đặc biệt ban thưởng con ngựa trắng xinh đẹp nhất cho nữ nhi. Đừng nhìn thích Hoàng Hậu trướng mắt tiên đế ở nhiều chỗ, nhưng mỗi khi nhớ tới tiên đế thương yêu hai đứa nhỏ, trong lòng thích Thái Hậu lại có chút buồn bã. Hoa Dương con không muốn nữa. Là phò mã tốt của người, mấy năm nay hắn vẫn luôn cưỡi con ngựa già mà đại ca cho, hắn không chê khó coi nhưng con ngại vừa hay lần này có cơ hội bảo đệ đệ thưởng cho hắn một con. Thích Thái Hậu tự nhiên mong ngóng nữ nhi và con rể phu thê ân ái, ngày thường nữ nhi ương ngạnh, khó có được một lần chịu đối tốt với phò mã Thích Thái Hậu cũng vui vẻ ủng hộ nàng. trạng vảng tối ba người một nhà ăn tốt, hoa dương lại làm trò trước mặt mẫu hậu xin đệ đệ một con ngựa. Nguyên hữu đế buồn cười phối hợp diễn một tuồng kịch với tì tì. Hôm sau, Nguyên Hữu đế lên triều sớm. Mấy năm gần đây thát đát mới cúi đầu xưng thần trước triều đình, nếu lúc này ngồi trên long ỷ là tiên đế, cho dù là tiên đế nổi tiếng háo sắc với tuổi tác đó của tiên đế, nhóm sứ thần thát đát đều sẽ cung kính nói chuyện. Nhưng Nguyên Hữu đế trước mặt mới 14 tuổi, thân hình còn mảnh khảnh ốm yếu, đặt vào long ỷ rộng rãi càng giống một hài tử chưa đủ lông đủ cánh làm sao để sáu người đàn ông to lớn như núi thành thâm thần phục được. Nói tới lần cống nạp ngựa lần này, giọng nói vang dội của người đứng đầu sứ thần Thát Đát vang lên, Hoàng thượng năm nay là năm kiến nguyên của ngài, khả hãn chúng tôi vì chúc mừng, ngoại trừ theo hiệp nghị chọn ra 500 con ngựa tốt nhất dâng lên cho ngài còn gửi đến tuyệt thế bảo mã ngàn năm khó gặp, đợi chút nữa ngài nhìn thấy sẽ biết. Phía trên Long ỉ, Nguyên Hữu Đế và Trần Đình dám nhìn nhau, cười nhạt với sứ thần Thát Đát đã là tuyệt thế bảo mã, chậm làm sao có thể để khả hãn từ bỏ những thứ yêu thích sứ thần thắt đát cười lớn hơn hoàng thượng không cần khách khí nếu con ngựa kia chịu nghe lời khả hãn chúng tôi hẳn là khả hãn cũng luyến tiếc đưa ngài chỉ là tính tình con ngựa kia quá khó bảo khả hãn chúng tôi đã mấy lần cố ý thuần phục nó đều thất bại khả hãn đã nói con ngựa này có lẽ chỉ có thiên long chi tử của trung nguyên mới có thể hàng phục được cho nên kêu chúng tôi mang nó đến đây tặng cho ngài nguyên hữu đế bĩu môi khó có thể phát hiện Dù hắn ta có tự phụ đến đâu cũng biết thân thể mới 14 tuổi của mình không thể so với thắt đát khả hãn, sứ thần thắt đát nói như vậy, rõ ràng là muốn nhìn thấy hắn ta bị mất mặt. Đúng lúc này Thích Cần bước ra khỏi hàng cười nói với sứ thần thắt đát, không biết khả hãn có để dũng sĩ nào khác trên thảo nguyên thử hàng phục con ngựa kia không. Mặt Thích Cần trắng như ngọc cho dù y mặc áo bào của quan võ thì sứ thần thắt đát cũng chướng mắt loại tiểu bài kiềm này, khinh thường nói tuyệt thế bảo mã há để cho người nào cũng có thể nhúng chàng. Thích Cần chỉ sở con ngựa kia chỉ là một con ngựa tốt bình thường, chỉ là khả hãn già rồi không có sức lực. Một câu ngắn ngùn lại chọc giận sáu sứ thần thắt đát, họ sắn tay áo lên chuẩn bị động thủ với Thích Cần. Nguyên hữu đế khiển trách Thích Cần không được vô lễ với khả hãn. Lúc này Thích Cần mới hành lễ bồi tội về phía nhóm sứ thần thắt đát. Người lớn lên xinh đẹp hào hoa phong nhã mà chắp tay bồi tội càng thêm phong độ nhẹ nhàng. Nhóm sứ thần thắt đát biết lễ tiết của Trung Nguyên, Thích Cần đã như vậy. Nếu bọn họ tiếp tục gây dối lại giống như bọn họ thô lỗ và nhỏ mọn. Nhóm sứ thần thắt đát khịt mũi, ngựa của nói, cho dù là bảo mã hay ngựa thường, chúng ta đi tới trường đua ngựa là biết. Lời còn lại không cần phải nói nhiều trước tiên nguyên hữu đế phái người tới nghênh đón Thái Hậu, sau đó dẫn văn võ bá quan cùng sứ thần thắt đát đi tới trường đua ngựa. Thích Thái Hậu và Hoa Dương chỉ tới muộn hơn bọn họ một chén trà nhỏ nguyên hữu đế cung kính tiến lên hành lễ với thích thái hậu văn võ bá quan cũng đều cúi đầu khom người tuy rằng nhóm sứ thần thát đát cũng hành lễ ánh mắt lại không cung kính mà quét qua mặt hai mẹ thích thái hậu bọn họ trướng mắt một đám nam nhân tiểu bạch kiềm của trung nguyên có điều khi nhìn thấy hai mẹ con tôn quý nhất trên đời này đều cảm thấy ngạc nhiên Sau khi hành lễ xong, hai tỷ đệ hoa dương một trái một phải đứng bên cạnh mẫu hậu dẫn đường đi vào lên đài của trường đua ngựa còn sáu sứ thần thát đát kia chỉ có thể bực bội đi theo sau đáng người trần đỉnh giám. Trên đài cao đã dọn sẵn ghế ngồi, một nhà ba người hoàng đế ngồi ở giữa, mấy vị các lão cùng sáu vị sứ thần thát đát lần lượt ngồi ở trái phải, phía dưới còn lại các quan viên văn võ đều đứng. Nguyên hữu đế, dâng ngựa đi. Ngay sau đó tào lễ hô, hô to một tiếng dâng ngựa các thai giám khác theo thứ tự truyền đạt khẩu dụ của Hoàng thượng xuống. Một lúc sau quan trông nuôi ngựa cùng thắt đát đã dẫn theo trăm linh một con ngựa tốt đi tới. Thoạt nhìn 500 con ngựa kia đều béo mập khỏe mạnh, nhưng sau khi cẩn thận phân tích kỹ sẽ phát hiện 500 con ngựa này đều tồn tại yêu khuyết điểm, trong đó có 10 con là thượng đẳng còn lại chỉ là tương đối tầm thường giống với ngựa mông cổ tuy rằng ở Trung Nguyên có thể bán với giá trên dưới 100 lượng bạc lại không đủ làm đại quan coi là hiếm lạ Ngoài ra, có một con ngựa với bộ lông đỏ thẫm khác biệt đơn độc được dắt ra bên ngoài đàn ngựa. Mà một mình nó dưới sự phụ trợ của 500 con ngựa giống như hạt trong bầy gà ánh mắt mọi người, bao gồm cả hoa dương đều rơi vào con ngựa đỏ thẫm trước tiên. Sứ thần thắt đát vuốt bộ dâu bù xù của mình, nói một cách tự hào con ngựa màu mận chín này là tuyệt thế bảo mã mà khả hãn chúng tôi đặc biệt dâng lên cho Hoàng thượng. Càng là thiếu niên trẻ tuổi càng dễ dàng bị thu hút bởi bảo mã khí phách như vậy, nguyên hữu đế cũng không ngoại lệ, hắn ta vừa thấy con ngựa đỏ thẫm kia có thể nói là nhất kiến trung tình. Mặc dù biết nhóm sứ thần Thát Đát có ý đồ xấu, nguyên hữu đế vẫn cười khen ngợi con ngựa này, xích thố trong lời đồn Tam Quốc có lẽ là như thế này. Trần Kính Tông nghe vậy đưa mắt nhìn Hoa Dương. Hai tỷ đệ này một người yêu thích Chu lang của Tam Quốc một người yêu xích thố của Tam Quốc khi còn nhỏ đã cùng nhau nghe qua chuyện Tam Quốc diễn nghĩa phải không? Hoa Dương không để ý tới ánh mắt của Trần Kính Tông, nàng còn đang bận nhìn về tuấn mã đỏ thẫm kia. Vào lúc này đời trước tuy rằng nàng đã chút bỏ xiêm y cũng không cần chịu tang cho Trần Kính Tông nhưng nàng lại không có hứng thú vào cung xem thát đát dâm ngựa. Nhưng nàng có ấn tượng rất sâu về chuyện này, chính là tin tức từ trong cung truyền ra, môi nhuận nghe được thì báo cho nàng biết. Nếu ngựa là dâng cho đệ đệ, đệ đệ đương nhiên muốn cưỡi thử, nhưng ngựa hung dữ như vậy các đại thần nào dám tùy tiện để đệ đệ đến gần, mà để bọn thị vệ thử trước. Ba thị vệ ngựa tiền đều bị con ngựa hung dữ hất văng và bị thương ở mức độ khác nhau. Sau đó cha chồng Nam Khang là tĩnh An Hầu cũng thỉnh cầu muốn thử. Tĩnh Nam Hầu là đại tướng của triều đình, lúc trước bởi vì dự vương tạo phản mà bị lạnh nhạt một năm, có điều số ông ta không tốt, giống nhau đều bị con ngựa hất văng, ông ta lại gần 60 tuổi, tĩnh dưỡng thời gian rất lâu mới bình phục lại hoạt động một cách tự nhiên. Tĩnh An Hầu chủ động xin ra trận thất bại, các quan võ khác cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lúc này, Tích cần tự tiến cử mình, y chính là biểu ca của đệ đệ lại thường xuyên đi theo đệ đệ, trên người dính chút hơi thở của đế vương có lẽ có thể thành công. Thích Cần cũng thực sự có năng lực cuối cùng hàng phục được con ngựa hung hăng này, nhưng nghe nói trong quá trình hàng phục bị gãy ba chiếc xương sườn, suýt chút nữa đôi tay bị phế. Con ngựa bị hàng phục cũng kiệt sức đồng thời tổn hại ngạo khí, đệ đệ muốn cưỡi thử nhưng không được thuận lợi, trùng hợp ứng với lời nói của sứ thần Thát Đát, con ngựa này chỉ ngoan ngoãn dốc sức cho thiên tử Trung Nguyên. Vốn dĩ hoa dương không cần lo lắng chuyện này, nhưng nàng lặng lẽ nhìn về phía Trần Kính Tông. Nàng thường xuyên khen ngợi sức mạnh của Trần Kính Tông trước mặt đệ đệ, đời trước Trần Kính Tông đã qua đời từ lâu, đời này hắn yên ổn đứng ở đây, chút nữa đệ đệ có khi nào yêu cầu Trần Kính Tông đi hàng phục con ngựa này không? Thích cần bị gãy xương sườn, hoa dương nghe xong thì thôi, đổi thành Trần Kính Tông hoa dương lại không đành lòng, càng sợ Trần Kính Tông bị thương không chỉ là xương sườn. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, lòng bàn tay nàng cũng diện ra một tầng mồ hồ mỏng. Rất nhanh sứ thần thát đát tự mình dắt con ngựa đỏ thẫm lại đây mời Nguyên Hữu Đế cưỡi thử. Nguyên Hữu Đế không hề rụt rè thật sự muốn thử, sau đó Trần Đình Giám và các đại thần nội các tiến lên ngăn cản, miệng quan văn vốn lợi hại, huống chi các nhóm trưởng lão sắp thành tinh này nói có sách máy có chứng khuyên can Nguyên Hữu Đế cũng giữ thể diện cho Hoàng Đế, còn những sứ thần thát đát đó căn bản không nghe hiểu mấy ông già đó đang lải nhảy cái gì, dù sao bọn họ chỉ chờ đợi để xem trò cười của quần thần Trung Nguyên. Tiếp theo nếu như không có gì ngoài ý muốn, nguyên hữu đế sẽ sắp xếp bọn thị vệ đi cưỡi thử. Hoa Dương bỗng nhiên mở miệng hỏi sứ thần thắt đát các người làm thế nào để thuần phục ngựa trên đồng cỏ. Tất cả mọi người nhìn về phía Hoa Dương. Sứ thần thích vẻ đẹp của trưởng công chúa nên trả lời cũng rất khách khí, nói vài cách để thuần hóa ngựa cho nàng. Trong số đó đối với những con ngựa hung dữ bị bắt từ bên ngoài thường bị khuất phục bằng vũ lực nghe nói người trung nguyên sẽ dùng roi sắt để trừng trị ngựa không nghe lời nam nhân thảo nguyên chúng tôi coi thường làm như thế ngựa có linh tính là bạn tốt nhất của chúng tôi làm sao có thể đối đãi như động vật bình thường được hoa dương gật đầu nói ngựa xác thực có linh tính nếu con ngựa màu mận chín này được các người gọi là tuyệt thế bảo mã vậy linh tính của nó không thua con người sứ thần thát đát kiêu ngạo cười nó rất thông minh mềm cứng đều không ăn lại không để cho khả hãn chúng tôi cưỡi Hoa dương, nó nguyện ý xuất hiện trước mặt khả hãn chứng tỏ lúc ban đầu nó vẫn muốn dốc sức vì khả hãn, chỉ là nó phát hiện khả hãn không phải minh quân trong thiên hạ nên mới không chịu cúi đầu. Sứ thần thát đát tươi cười cứng đờ. Hoa Dương lại nhìn về phía đệ đệ mình nghìn năm mới gặp được Bảo Mã, giống như hiền tài trị quốc trăm năm hiếm có. Mà từ xưa đến nay các bậc hiền tài đều có tính khí riêng, có người tích cực vào đời, cũng có người tạm thời ở ẩn chỉ đợi bá nhạc. Như Thục Hán đã ba lần đến mời ra các lượng dốc sức vì mình. Con ngựa này muốn phục vụ Minh Quân dũng mãnh như Khả Hãn còn không làm con ngựa này tâm phục khẩu phục đủ thấy nó không phải chỉ biết vì bá chủ chinh chiến tứ phương mà là vì người mang lòng thiên hạ. Đế vương nhân từ chiêu hiền đại sĩ, khiến cho dân chúng tứ phương quy thuận, vậy nên ta cho rằng lúc này hoàng thượng cũng nên lấy lễ đối xử tử tế với con ngựa này, thường xuyên tự mình chăm sóc nó, dùng sự khoan dung nhân ái cảm hóa nó, như thế mới có thể thể hiện cách cai trị đất nước của một minh quân, chiêu hiền đại sĩ, chiêu mộ người hiền tài và coi trọng kẻ sĩ, nhằm thu hút người tài giỏi cho một sự nghiệp lớn lao. Nguyên hữu đế Hắn ta còn đang khiếp sợ trước lời nói này của tỷ tỷ Trần Đình Giám và Quan Văn là những người đầu tiên quỳ xuống, hô to trưởng công chúa Anh Minh. Quan Văn quỳ Quan Võ cũng xôn xao quỳ xuống, thích thái hậu cười, đầy khen ngợi nhìn nữ nhi, lại nói với nguyên hữu đế tỷ tỷ người nói có lý con ngựa này bôn ba ngàn dặm tới trung nguyên ta, Hoàng thượng Há có thể dùng sức mạnh tiếp đãi thế kia cũng không phải sự hiếu khách mà nước ta hướng tới. Nguyên hữu đế rất thích con ngựa đó, thích đến mức căn bản không muốn người khác giúp hắn ta thuần hóa, hơn nữa hắn ta biết rõ thuần phục một con ngựa hung dữ không thể một lần là xong, cho hắn ta thời gian từ từ làm quen với con ngựa này, lại có quan thuần phục ngựa ngày ngày giảm bớt tính hoang dã của nó, có thể hai ba tháng qua đi, con ngựa này sẽ ngoan ngoãn nghe lời hắn ta. Nguyên Hựu đế đã dùng lý do trên để thoái thác sứ thần thát đát. Sứ thần thắt Đát bực bội, nói đến đạo lý, bọn họ có sáu cái miệng vậy mà cũng không nói lại được vị trưởng công chúa yểu điệu kia. Trường 140, Nguyên Hữu Đế dẫn mọi người từ trên đài đi xuống, đến bên cạnh con ngựa đỏ thẫm. Con ngựa này xác thực đủ hung dữ, nhưng nó đã bị thắt Đát bắt được mấy tháng tính hoãn giã ít nhiều thu lại, không cho người cưỡi, có điều sờ một hai cái cũng không sao. Nguyên Hữu Đế càng nhìn càng vừa lòng. Sứ thần thắt Đát còn muốn khuyến khích Nguyên Hữu Đế cưỡi thử, Nguyên Hữu Đế lại vững vàng, cười nói tới câu chiều hiền đại sĩ ngăn chặn miệng đối phương. Sau khi thưởng thức xong tuyệt thế bảo mã tạm thời không thể cưỡi được này, Nguyên Hữu Đế gọi người tới dắt mười con ngựa thượng đẳng lại đây. Mười con ngựa tốt này tượng trưng cho bộ mặt của thắt Đát, mỗi con ngựa cũng đáng giá ngàn vàng. Nguyên Hữu Đế nhìn một vòng, nói với hoa dương bên cạnh mình, tỷ tỷ có thích con nào không? Hoa Dương khiêm tốn nói, bảo mã tặng anh hùng, rơi vào trong tay tỷ tỷ chính là nhân tài không được trọng dụng. Nguyên hữu đế trêu chọc nói, nếu tỷ tỷ lo lắng chuyện này thì có thể ban thưởng bảo mã cho người anh hùng. Nói xong, hắn ta mỉm cười liếc nhìn Trần Kính Tông đang đứng giữa các quan võ. Trần Kính Tông, bên cạnh vang lên một số tiếng cười đùa thiện trí, Trần Kính Tông nhìn về phía Hoa Dương. Hoa Dương làm bộ như không nghe thấy ồn ào bên kia cảm ơn ý tốt của đệ đệ, nàng bắt đầu cẩn thận lựa chọn. Mười con ngựa này thật sự khó phân biệt chúng có chiều cao tương đương, khí lực và sức mạnh như nhau, chỉ có một số khác biệt về bộ lông và mặt ngựa. Hoa Dương nhìn chúng một con ngựa cả người màu đen nhánh, trên chán có một chùm lông tròn tròn, trắng như tuyết bên cạnh hiện ra sóng lượn giống như bọt sóng biển hoặc đoá hoa mẫu đơn chưa nở rộ. Chỉ với đoá mẫu đơn này, Hoa Dương đã thích nó. Ngón tay trắng nõn tinh tế vuốt ve chán con ngựa, Hoa Dương quay đầu lại cười với en en, con này đi, nó rất hợp ý ta. NN đương nhiên đồng ý, triều đình còn muốn mở tiệc khoản đãi sứ thần thắt đát sau khi xem ngựa xong NN đưa theo chúng thần rời đi. Hoa Dương ôm lấy cánh tay của mẫu hậu, hai người cùng nhau đi đến càn thanh cung. Thích thái hậu tại sao bàn bàn lại nghĩ tới lý do thoái thác như thế? Hoa Dương còn sợ lỡ như ngựa tiền thị về không thuần phục được con ngựa kia, đến lúc đó đệ đệ tự mình đi thử thì quá mức nguy hiểm, không thử thì bị nhóm sứ thần thắt đát cười nhạo mới sốt ruột nghĩ tới. Thích Thái Hậu vui mừng vỗ vỗ tay nữ nhi, trước kia nương đánh giá thấp con, không ngờ tới con còn có tài ăn nói như vậy. Hoa Dương cười nói, chỉ là nhất thời thông minh thôi, nương mới là chân chính cơ chí. Tâm trạng của Thích Thái Hậu cực tốt. Làm cha mẹ đều mong con cái thành tài, hai đứa nhỏ này của bà ấy, một người là hoàng đế, một người là trường công chúa, người trước có yêu khuyết điểm đều có sự quan ghi lại, nữ nhi bên này chỉ bằng vào công lao năm trước cùng với nói về đế vương nhân từ ở trường đua ngựa hôm nay, đã đủ lưu lại cái hiền danh, nữ nhi có hiền danh truyền lại đời sau, bà ấy làm mẫu hậu cũng kiêu ngạo. Sau khi hoa dương cùng mẫu hậu ăn cơm chưa xong thì mang theo ngựa tốt của mình trở về phụ trưởng công chúa. Hoa Dương thật sự thích con ngựa này, nàng gọi người dắt tới Thê Phương Điện ngắm đi ngắm lại, sau đó lại ở trong thư phòng bôi bôi vẽ vẽ, suy nghĩ làm một yên ngựa xứng với tư thế hoai hùng của nó. Nếu Hoa Dương tự mình cưỡi nó, nàng nhất định sẽ khảm một số đá quý lên yên ngựa chỉ là con ngựa này sẽ đưa cho Trần Kính Tông, chắc chắn hắn không thích mấy thứ hoa hoè loè loẹt này. sửa đi sửa lại đến trước khi mặt trời lặn, rốt cuộc Hoa Dương giao bản vẽ cuối cùng cho Ngô Nhụn bảo y sắp xếp thợ thủ công đi làm. Nàng mới vừa tắm gội xong, ngồi ở trong viện để gió thu mắt mẻ hong khô tóc thì thấy Trần Kính Tông từ hành lang bên kia đi tới, hắn mặc một bộ trường bào hồng thẫm, tóc mai hơi ướt hiển nhiên là vừa tắm xong ở Lưu Vân điện Nàng hỏi, sao hôm nay chàng trở về sớm như vậy? Trần Kính Tông, buổi trưa ở trong cung cùng Hoàng thượng chiêu đãi các sứ thần thắt đát, sau khi yến hội kết thúc mấy sứ thần khăng khăng kéo mấy quan võ chúng ta tới thi đấu vật buổi chiều không đi vệ sở. Hoa Dương nhìn bà vai của hắn, chàng vật lộn với bọn họ Trần Kính Tông gật đầu. Hoa Dương biết hắn võ nghệ cao cường, dáng người cao lớn hiếm thấy ở trung nguyên, chỉ là so với mấy sứ thần thắt đát kia, hắn vẫn kém vạm vỡ hơn, giống như trường kiếm cùng đại đao. Chàng có bị thương không? Trần Kính Tông chỉ xét về sức lực thì ta không bằng bọn họ cánh tay bị bọn họ nắm tạo ra mấy dấu tay, có điều ta đã dùng sự khéo léo thắng được hai ván. Hoa Dương thử nhất cánh tay hắn. Trần Kính Tông yên lặng nhìn nàng, chỉ đến khi tay của Hoa Dương chuyển đến cánh tay của hắn thì hắn mới hơi nhíu mày, hít vào một hơi. Hoa Dương đưa hắn vào trong phòng rồi bảo hắn cởi áo ra. Trần Kính Tông làm theo, cánh tay hắn còn rất trắng, dẫn tới mấy dấu tay xanh tím càng thêm rõ ràng. Hoa Dương phân phó Triều Nguyệt đi lấy thuốc mỡ tới để loại bỏ ứ máu. Trần Kính Tông mặc lại quần áo chờ Triều Nguyệt đi rồi hắn mới lộ bà vai mình ra lần nữa, nhìn Hoa Dương lại nhìn chiếc bình xứ mà Triều Nguyệt đặt ở một bên. Hoa Dương tự mình bôi đi, lại không phải không cử động được. Trần Kính Tông cam chịu mở bình xứ ra, vừa lấy thuốc vừa nhìn nàng chằm chằm, bây giờ nghĩ tới nàng trong doanh trại năm ngoái quả thực giống như nằm mơ vậy. Hoa Dương, dù sao có còn hơn không, huống chi ta không thích mùi thạch cao. Trần Kính Tông đang định dán miếng thai cao lên cánh tay, nghe đến đây thì hắn khựng lại, vậy thì ta không cần nữa, vốn dĩ cũng không mỏng manh như vậy, buổi tối làm nàng không ngủ được thì mất nhiều hơn được. Hoa Dương, không cần, buổi tối muốn để ta người mùi đó cũng không có cơ hội. Trần Kính Tông cười cười, ngoan ngoãn bôi thuốc, Hoa Dương tò mò hỏi hắn, thát đắt dâng con ngựa kia cho Hoàng Thượng, nếu cho chàng đi thuần phục thì chàng có nắm chắc không? Trần Kính Tông, cái này phải thử mới biết được có điều ai thử cũng cực khổ, may mà nàng thông minh thay hoàng thượng và văn võ bá quan tránh được một sắc rối. Lòng dạ thắt đát đen tối, ngoài miệng thì nói con ngựa kia chỉ có thiên long chi tử của Trung Nguyên mới có thể hàng phục nó. Có lời này ở phía trước, nếu quan võ không hàng phục được con ngựa kia là bất tài vô dụng, làm mất mặt triều đình. Nhưng nếu hàng phục được thì chẳng phải thành thiên long chi tử, vậy hoàng thượng ở chỗ nào? Trừ khi hoàn cảnh bắt buộc, nếu không Trần Kính Tông sẽ không vội vàng nhận lấy công việc cực nhọc này, nếu thực sự muốn thì hắn cũng phải làm ra mất nửa cái mạng mới có thể hàng phục con ngựa hung dữ kia, lấy cái đó để chứng minh hắn không phải là thiên long chi tử gì. Hoa Dương hừ một tiếng nói, ta cũng không muốn nhìn thấy nhóm sứ thần thát đát kiêu ngạo đắc ý, dâng ngựa thì dâng đi, còn nhất định phải gây sự. Vẻ mặt Trần Kính Tông định hót, bây giờ bọn họ đã biết trường công chúa của chúng ta lợi hại, sau này chắc chắn sẽ thành thật hơn. Hoa Dương liếc mắt nhìn hắn một cái. Trần Kính Tông tiếp tục phút mông ngựa, hoàng Thượng cũng công nhận nàng đã lập một công lao lớn, văn võ cả chiều không ai được ban ngựa chỉ có ban thưởng cho mỗi nàng. Hoa Dương cười nói, con ngựa kia quả thực là ngựa tốt. Sắc mặt Trần Kính Tông khẽ biến, nàng thử nó rồi. Tuy rằng con hắc mã này không có hung hăng như con ngựa màu mận chín kia, nhưng ngựa từ thảo nguyên đưa tới chưa hoàn toàn bị thuần hóa, ngộ nhỡ với thân hình mềm mại này của Hoa Dương bị ngã xuống. Hoa Dương, còn chưa có, để chu cát thử trước xem. Trần Kính Tông, có ta ở đây vì sao còn phải để hắn ta thử? Hoa Dương, chàng là phò mã của ta, dù gì cũng là nửa trù tử của phụ trưởng công chúa, có thể để chàng làm người đi thử ngựa sao? Trần Kính Tông, để chia sẻ nỗi lo cho lão Tổ Tông, thần không ngại vượt lửa qua sông. Hắn nghiêm túc làm Hoa Dương chịu không nổi, đứng dậy đi ra ngoài. Trần Kính Tông đuổi theo từ phía sau ôm lấy nàng, cúi đầu hôn lên một bên cổ và vành tay, đợi Hoa Dương vô lực dựa vào trong ngực hắn. Trần Kính Tông mới hỏi ở bên tai nàng, có phải nàng chọn cho ta không? Hoa Dương, ngựa kia của chàng không phải còn đang lúc tráng miên sao, còn là của đại ca chàng đưa chỗ nào cần đổi? Trần Kính Tông y đưa sao có thể giống nàng đưa? Ta không muốn nàng tiêu tốn hàng trăm lượng bạc một cách vô ích, ngựa này là miễn phí, chỉ cần nàng đưa thì ta dám nhận. Hoa Dương muốn cười, Trần Kính Tông bình thường rất kiêu ngạo trừ khi vì ngủ hắn mới chịu thua rất ít bây giờ lại thẳng thắn mà cầu ngựa của nàng. Từ trước xem có lẽ nó còn không vừa mắt chàng, không cho chàng cưỡi đấy. Trần Kính Tông không nói cái gì, chỉ xoay người nàng lại, mạnh mẽ hôn nàng một lúc. Chuyện đề cử, vợ nhỏ cuối cùng em đã lớn. Sổ dọc sổ dọc sổ dọc sổ dọc sổ dọc. 30 phút sau, hai vợ chồng tới trường đua ngựa của phụ trưởng công chúa. Trường đua ngựa ở ngay sau chuồng ngựa, các trù tử muốn cưỡi ngựa có thể đến đây, các trù tử không có hứng thú tiểu thái giám sẽ phải thường xuyên đưa ngựa đi lại xung quanh, nếu không ngựa bị nhốt trong chuồng ngựa mọi lúc cũng sẽ bị bệnh. Tiểu thái giám tạm thời trang bị một bộ yên ngựa cho con hắc mã mới được hoàng đế ban cho này. Hòa dương đứng ở một bên nhìn thấy Trần Kính Tông sờ soạng con ngựa từ đầu đến mông, cuối cùng ôm cổ ngựa áp vào mặt mình, tự hồ thù thì gì đó. Ta thử cưỡi nó trước, nếu nó nghe lời ta sẽ mang nàng lên. Sau khi làm quen với con ngựa bảo bối, Trần Kính Tông xoay người nhảy lên theo tiếng gọi với Hoa Dương rồi phi nước đài. Con ngựa mạnh mẽ giống như một cơn gió đen lướt qua, rất nhanh đã quay trở lại từ phía bên kia của trường đua ngựa. Ánh hoàng hôn vàng nhạt bao phủ hoàn toàn Trần Kính Tông trên lưng ngựa mãi đến khi hắn ghìm cương ngựa ở cách đó vài bước Hoa Dương mới thấy rõ khuôn mặt tuấn tú dạng rõ của hắn. Hắn đưa tay về phía nàng, Hoa Dương không nhúc nhích. Trần Kính Tông đánh ngựa đi tới đên nàng lại đưa tay ra. Lúc này Hoa Dương mới đặt tay vào trong lòng bàn tay rộng lớn của hắn. Trần Kính Tông cúi người, một tay nắm lấy tay nàng, một tay đặt dưới nách nàng, ngay sau đó làn váy dườm ra của trưởng công chúa Tông bay trong không trung như những cánh hoa, nàng trượt rơi vào cái ôm ấm áp của hắn. Hoa Dương ngồi nghiêng một bên theo bản năng ôm lấy vòng eo thon chắc của hắn. Trần Kính Tông hôn lên tóc nàng, chờ nàng quen thuộc bắt đầu rụp người đi chầm chậm. Khi đối mặt với hoàng hôn, hoa dương cảm nhận được gió và bầu trời xanh ở nơi xa. Ngay khi con ngựa chạy được nửa vòng rồi quay lại, ánh hoàng hôn rực rỡ khiến nàng rũ mi mắt xuống, nhìn cánh tay thon dài của hắn đang ôm lấy nàng. Văn võ bá quan đều biết đây là ngựa mà hoàng thượng ban thưởng cho nàng, thật sự để cho ta cưỡi ta rất vinh hạnh, chỉ sợ bọn họ nói nàng quá chiều ta thôi. Lại một lần nữa quay lưng về phía hoàng hôn, trần kính tông hôn lên mặt nàng. Hoa Dương, nghị luận thì nghị luận, đây là chuyện riêng của chàng và ta, không liên quan gì tới bọn họ. Trần Kính Tông, được vậy sáng mai nàng cùng ta về nhà nói rõ ràng với lão nhị là nàng đưa ta con ngựa này, miễn cho bọn họ lại nói rằng ta trộm dùng ngựa của nàng. Hoa Dương giễu cợt nói, cái áo choàng lông cáo lần trước còn chưa đủ cho chàng khoe sao. Trần Kính Tông, chỉ cần nàng đưa ta, đưa một lần thì ta khoe khoang một lần. Hoa Dương không thèm nói chuyện với hắn. Sau khi cưỡi đủ rồi, Trần Kính Tông ôm nàng xuống ngựa. Hoa Dương cũng sờ cổ ngựa, nói với Trần Kính Tông, ngựa tốt như vậy, chúng ta đặt cho nó một cái tên đi. Trần Kính Tông suy nghĩ một lúc rồi nói, lão hắc thì sao? Tên này gọi lên nghe thân thiết, vừa nghe là thấy giống như một người bạn kề vai chiến đấu sinh tử không rời. Hoa Dương, vẻ ghét bỏ hiện lên gương mặt nàng, Trần Kính Tông đành để nàng chọn một cái tên. Hoa Dương nhìn về khối tuyết trắng trên chán ngựa nói, bạch tuyết tháp. Mẫu đơn quá yêu ớt, hắn chưa chắc đã mọi gọi ra cái tên này, tuy rằng bạch tuyết Pháp cũng là tên một loại mẫu đơn, nhưng nghe lại có một cảm giác tuyết bay lạnh thấu xương cùng uy nghiêm. Trần Kính Tông cẩn thận thưởng thức một lúc nhìn hắn nhìn nàng lần nữa, ánh mắt trở nên sâu xa. Trường 141, đối với quan viên như bọn họ, những ngày lễ như ngày mùng mười Tết là những ngày hiếm hoi được ngủ nướng, quan viên nếu muốn ra ngoài, trừ khi là có việc quan trọng, nếu không họ cũng ngủ đủ giấc rồi mới dậy. Bình Giang Bá sống bên cạnh phủ trưởng công chúa Hoa Dương Chính là như thế. Bình Giang Bá đã gần 50 tuổi, tước vị và phủ đệ đều là do tổ tiên truyền lại, đến đời ông ấy thì xa suốt, sau khi ông ấy chết thì tước vị cũng không còn. Bình Giang Bá không thông minh nhưng đủ cần cù và thật thà từ nhỏ đã quyết tâm phấn đấu chăm chỉ đọc sách vượt qua ba kỳ thi mùa xuân đậu tiến sĩ, tiếp đó cần trọng làm việc cuối cùng ở cái tuổi này đạt được chức quan tứ phẩm. Cuối thu mát mẻ, Bình Giang bá chuẩn bị đưa theo hai đứa con trai đi tới vùng ngoại ô cưỡi ngựa để rèn luyện cơ bắp và xương cốt. Ông ấy ngủ tới khi mặt trời lên cao mới dậy, sau khi ăn cơm xong thì dọn dẹp lúc này mới chuẩn bị ra ngoài. Ba cha con vừa bước ra khỏi cửa, khóe mắt thoáng nhìn thấy xe ngựa ở ngõ nhỏ đang đi về hướng này, ba người đồng thời nghiêng đầu, đằng trước chính là phò mã gia trần kính tông cưỡi ngựa đi theo bên công chúa trong xe ngựa. Trần Kính Tông và bọn họ đã quen biết từ lâu, lớn lên lại anh Tuấn như vậy là một nhà ba người kinh diễm lại hâm mộ Trần Kính Tông cưỡi con ngựa màu đen uy phong lẫm liệt kia. Bá gia muốn ra ngoài sao, khoảng cách gần lại Trần Kính Tông từ trên cao nhìn xuống hàn huyên hỏi chuyện lúc cười rộ lên để lộ ra hàm răng trắng. Khóe mắt bình răng bá co giật thằng nhãi danh cáo già Trần Đình dám làm quan 30 năm chưa từng khoa trương như vậy, sinh ra con trai sao lại có tình tính thế này. Đúng vậy, phò mã cùng công chúa định đâu Trong lòng ghen ghét muốn chết trên mặt bình giang bá lại cười đến vô cùng cung kính Trần kính tông liếc nhìn bức màn xe ngựa chậm chạp nói trở về trần phủ ngồi Bình giang bá cười ha hà gật đầu tươi cười vẫn luôn duy trì cho đến khi trường công chúa đi xa Trường tử của ông ấy cũng dám mở miệng phụ thân phò mã khi nào có được một con ngựa tốt như vậy Trước kia còn thấy hắn cưỡi một con ngựa đen bình thường mà Bình Giang bá chua chát nói, hôm qua thát đát dâng ngựa, Hoàng thượng thưởng một con cho trưởng công chúa. Con thứ nói, sau đó trưởng công chúa quay đầu liền tặng cho phò mã. Dù sao cũng là lễ vật của Hoàng thượng, trưởng công chúa không sợ Hoàng thượng Phật lòng sao. Bình Giang bá con thì biết cái gì, lúc ấy trưởng công chúa nói nàng không dùng được con ngựa tốt như vậy, Hoàng thượng đề nghị nàng có thể tặng cho người khác cho nên trưởng công chúa đơn giản chính là thay phò mã chọn ban thưởng. Hai người nhi tử nhìn nhau, đều cực kỳ hâm mộ Trần Kính Tông có một người cha tốt, nếu cha bọn họ cũng có năng lực như Trần Các Lão, nói không chừng nam nhân được công chúa sủng ái bây giờ là bọn họ. Từ phủ trưởng công chúa tới phủ Trần Gia đi ngang qua đều là phủ đệ quý nhân, họ gặp được Trần Kính Tông trên cơ bản đều có thể hàn huyên hai câu. Tuy rằng hoa dương ngồi ở trong xe nhưng nàng cũng có thể tưởng tượng ra hắn đắc ý đến như nào. Cái khác không nói, trước kia những ngày nghỉ nàng đi nơi nào Trần Kính Tông đều ngồi cùng xe với nàng, hôm nay khăng khăng phải cưỡi ngựa, không phải vì khoe khoang thì vì cái gì. Chỉ là hoa dương không biết đến cùng là hắn khoe khoang ngựa hay yêu ái của nàng dành cho hắn. Không lâu sau tới phủ Trần gia sau khi Trần Đình Giám được thăng chức thủ phụ, ông ấy lập ra quy củ đối với người gác cổng, chỉ chiêu đãi những quan viên có công việc khẩn cấp cần thảo luận với ông ấy, hoặc là bách tính có oan tình kể lể, nên mấy nữ quyến tới thăm hỏi mẹ chồng nàng Dâu Tôn Thị hay khách nam đều không thấy. bởi vậy những cận thần muốn thiết lập mối quan hệ với thủ phụ đại nhân đều biết điều không dám tới quấy rầy trước cửa Trần gia cũng yên tĩnh chiều ngày hôm qua trần kính tông đã bảo phú quý chạy tới thông báo cho người nhà là hôm nay bọn họ sẽ trở về cho nên sáng sớm mọi người trần gia đã tụ tập đông đủ chờ nghênh đón trưởng công chúa khi người gác cổng tới báo tin nói trưởng công chúa đã quẹo vào ngõ nhỏ trần đình giám tôn thị và các con dâu cháu trai cháu gái đồng thời đi ra ngoài vừa đi ra ngoài bọn họ nhìn thấy trước tiên là con ngựa mà trần kính tông đang cưỡi trần đình giám trần bá tông trần hiếu tông đã tận mắt nhìn thấy trưởng công chúa chọn ngựa Mẹ chồng nàng dâu Tôn Thị ở bên này, nhất là người có con mắt tinh tường như Lan Ngọc Yến, nàng ta thấy ngựa của Trần Kính Tông, vội thì thầm vào tay mẹ chồng, mẫu thân, con ngựa này của tứ đệ không tầm thường, có ngàn lượng bạc cũng không mua được. Tôn Thị cảm thấy như từ hôm nay đặc biệt tuấn lãng oai hùng, hai chân run lên, suýt chút nữa đứng không vững. Một ngàn lượng, bà ấy đi theo trưởng phu đến nay còn chưa thấy qua một vạn lượng bạc nhưng một nhà già trẻ đã có ai dùng qua thứ có giá trị một ngàn lượng bạc đâu. Là Nhi Tử dùng bổng lộc của phò mã tiêu tiền bừa bãi hay là trưởng công chúa tiêu tiền cho Nhi Tử? Tôn Thị lén nhìn trưởng phu, Trần Đình dám mím môi, Trần Bá Tông miễn cưỡng cười vui vẻ, giải thích với mẫu thân, mẫu thân, hôm qua thắt đát dân ngựa, hoàng thương muốn ban thưởng cho trưởng công chúa, trưởng công chúa nói mình không cần cho nên mới đặc biệt chọn con ngựa này cho tứ đệ. Tôn Thị bình tĩnh lại, Nhi Tử cùng trưởng công chúa không tiêu pha bừa bãi là được xe ngựa chậm rãi chuyển động trần kính tông cũng cưỡi ngựa nhàn nhã đi đến trước cửa trần gia hắn mới tự nhiên xuống ngựa chào hỏi mẫu thân như bình thường trần đình giám lạnh lùng nhìn nhi tử trần kính tông đi tới giúp hoa dương xuống xe ngựa trần đình giám nhanh chóng đổi sang dáng vẻ nho nhã ôn hòa lại cung kính ông ấy khó nói nên lời tôn thị nhìn thấy con dâu được sủng ái mà lo sợ nói ngựa tốt như vậy sao trưởng công chúa không tự mình dùng đưa cho lão tới quá phí phạm của trời hắn nào đáng giá như vậy Trần Kính Tông chỉ nhìn Hoa Dương, Hoa Dương cười với mẹ chồng, ngựa tốt xứng anh hùng, phò mã lập được chiến công, cưỡi ngựa này rất thích hợp nương không cần thay hắn khiêm tốn. Tôn Thị nửa thật nửa đùa nói, thời điểm về Lăng Châu có hàng xóm nói thấy khói nhẹ bốc lên từ phần mộ của tổ tiên Trần gia, hóa ra khói nhẹ này đều là tổ tiên tích góp phúc khí cho lão tứ, nhìn hắn đi theo con dính vinh quang. Hoa Dương cười nhìn về phía cha chồng. Trần Đình giám bất đắc dĩ nói trường công chúa thưởng hắn là phúc của hắn, chỉ là lão tứ không biết khiêm tốn trường công chúa đừng quá nuông chiều hắn. Hoa Dương, người cùng mẫu thân nói như vậy, lại không biết mẫu hậu thường dặn dò con phải đối tốt với phò mã, đều là trưởng bối của con, bây giờ con thật sự rối rắm, không biết nên nghe ai. Trần Đình giám tôn thị, huyền nghi cười kéo cánh tay tứ thẩm nói, nương nương lớn nhất tứ thẩm đương nhiên phải nghe nương nương. Hoa dương xoa đầu tiểu cô nương, dẫn đầu đi vào trong phủ trần gia. Chỉ là nam nữ quyến rất nhanh thì tách ra, đại lang nhị lang tam lang quân lấy tư thúc năn mỉ hắn đưa bọn chúng đi cưỡi ngựa trần Đình giám, trần bá tông, trần hiếu tông cũng đi theo tới trường đua ngựa. Trường đua ngựa của trần phủ nhỏ hơn phủ trường công chúa nhiều tốt xấu gì còn có một nơi. Trần kính tông đưa nhóm cháu trai cưỡi một vòng, trần Đình giám khụ khụ đại lang ngoan ngoãn dẫn hai đệ để tránh đi bọn nhỏ vừa đi sắc mặt trần đình giám lập tức trầm xuống nhìn chằm chằm vào đứa thứ tư nói người thật biết khoe khoang trần kính tông hoàng thương chỉ kém trước mặt mọi người tuyên bố là y ban thưởng cho ta nếu ta đã nhận hoàng ân thì nên để hoàng thượng biết ta rất thích phần thưởng này cất dấu không cần thiết ngược lại làm hoàng thượng nghi ngờ ta có phải chướng mắt con ngựa này hay không đúng rồi đây đều là ta học từ người chẳng phải trước kia tiên đế thường áo khoác cho ngài không phải vừa vào đông ngài đã khoác sao trần đình giám Trần bá tông khuyên nhủ, phụ thân, tứ đệ nói cũng có lý, ngài đừng so đo với hắn. Chủ yếu là so đo cũng không có ích lợi gì, lần nào chỉ có thể tức giận với lão tứ nhưng lão tứ căn bản đau thương bất nhập. Trần đình dám khịt mũi, phất tay áo bỏ đi. Nhìn theo bóng lưng của phụ thân biến mất Trần Hiếu Tông lập tức đi tới chiến mã của Hoàng Thất trong mắt không giấu được sự thưởng thức cùng yêu thích. Ở thời điểm hắn ta chuẩn bị đưa tay ra sờ thì Trần Kính Tông bước nhanh tới kịp thời bắt lấy cổ tay của hắn ta. Trần Hiếu Tông không thể tin được lão tứ, người đừng có quá phận. Trần Kính Tông, trưởng công chúa đưa ta, người làm ca ca như huynh không biết xấu hổ nhúng chàm. Trần Hiếu Tông, một con ngựa thôi, tại sao ta phải xấu hổ? Trần Kính Tông, trưởng công chúa đặt tên cho nó là Bạch Thuyết Tháp ý nghĩa là hoa mẫu đơn, con ngựa này tương đương với một đoá hoa mẫu đơn mà nàng đưa cho ta, mấy đứa còn nhỏ vì vậy thích cũng thôi đi, huynh là một lão nam nhân đã sắp 30 tuổi, không biết xấu hổ. Trần Hiếu Tông Trần Bá Tông lớn tuổi hơn, Trần Kính Tông không quan tâm tới bọn họ, ra lệnh cho Phú Quý dắt bạch tuyết tháp vào chuồng ngựa. Phú Quý biết được ý nghĩa của bạch tuyết tháp nên không dám động vào ngựa chỉ thật cẩn thận cầm chặt dây cương, dắt con ngựa này mà thể hiện ra cử chỉ cung kính của ngô công công đang đỡ trưởng công chúa cuối cùng trần hiếu tông cười lạnh một tiếng bình thường sau khi tắm rửa xong đệ thường dẫn trưởng công chúa đi dạo đây đó tối hôm qua ta còn không hiểu để vì sao lại chịu về nhà thăm người thân hóa ra chỉ vì tới đây khoe khoang thôi trần kính tông ta biết mọi người đều quan tâm ta ở phủ trưởng công chúa sống có tốt không chỉ có tận mắt nhìn thấy ta sống tốt như thế nào mọi người mới có thể yên tâm Trần Hiếu Tông, da mặt của đệ thật đúng là càng ngày càng dày, xem ra năm nay ta không đưa mỡ cho đệ, da mặt dày của đệ cũng đủ để chống lại sương gió thu đông rồi. Trần Kính Tông, nếu huynh dám không đưa ta sẽ nói với Tam Tẩu là ở trấn trên có một cô nương luôn nhớ thương huynh. Trần Bá Tông cao mày, cô nương nào? Trần Hiếu Tông nóng này, đại ca huynh thật sự tin hắn sao, hắn căn bản là đang uy hiếp đệ, phải biết tính ghen tuông của Tam Tẩu là gây nhất. Trần Bá Tông dạy cho cả hai đệ đệ một bài học loại chuyện này không thể làm được lấy ra nói giỡn cũng không được. Trần Kính Tông, đại ca yên tâm ta lại không giống như tam ca, gặp ai cũng cười, phong lưu khắp nơi. Trần Hiếu Tông, sáng hôm sau, Trần Kính Tông cưỡi bạch tuyết tháp vô cùng tuấn lãng, phi nhanh và rầm rộ tới tà vệ, phu quý đáng thương bị hắn bỏ lại thật xa, không thấy bóng dáng đâu. Lính canh doanh trại nhìn thấy ngựa của phò mã, hai mắt sáng lên, biết phò mã ra bình dị gần gũi, trong đó có một người hâm mộ nói, đại nhân mới mua ngựa à? Trần Kính Tông cười sờ sờ cổ ngựa tùy ý nói, hoàng thượng ban thưởng cho trưởng công chúa trưởng công chúa lại tặng cho ta. Lính canh doanh trại sau khi Trần Kính Tông vào vệ sở, không lâu sau toàn bộ 5.000 tân binh và lão binh trong vệ sở đều biết đổ sổ tới chuồng ngựa háo hức muốn xem phong thái của ngựa. Phú quý đứng ngoài hàng rào canh giữ bạch tuyết tháp lớn tiếng hét có thể nhìn nhưng không được sờ, phò mã nói ai dám trộm một sợi lông ngựa, hắn sẽ tự tay thưởng cho người đó một gậy Các tướng sĩ cười vang, cười xong, bọn họ biết đại nhân chỉ huy sứ nhà mình coi trọng trưởng công chúa nhất kể cả con ngựa mà trưởng công chúa tặng này cho nên đều thành thật tuân theo quy củ. Chớp mắt đã đến ngày 13 tháng 8, trong cung lại có phiên triều Trời còn tối, Trần Kính Tông cưỡi bạch tuyết tháp đi tới Kinh Thành, rẽ vào một con ngõ nhỏ thì đụng phải một con ngựa khác Thích Cần ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa. Trần Kính Tông làm như không thấy tiếp tục đi với tốc độ ban đầu. Thích Cần ở phía sau hắn hai con ngựa, nhìn vào tấm lưng thẳng đứng của Trần Kính Tông cùng với cặp mông tròn trịa của con ngựa lắc lư sang trái rồi sang phải theo quy luật. Rõ ràng là con ngựa nào cũng đi như vậy, nhưng không biết vì sao Trần Kính Tông cưỡi lên lại giống như tỏ ra khinh thường và miệt thị đối với y. Thích cần âm thầm nắm chặt dây cương, trường 142, lúc Trần Kính Tông đang vô cùng yêu thích con ngựa đẹp mà Hoa Dương tặng cho hắn, nguyên hữu đế trong cung cũng rất mê con bảo mã đỏ thẫm không muốn buông tay, ngày nào cũng tới chuồng ngựa nhìn, thậm chí còn đặt cho con ngựa một cái tên cực kỳ uy phong hòa kỳ lân. Trung thu, Hoa Dương và Trần Kính Tông vào cùng ăn tết nguyên hữu đế dẫn tỷ tỷ và tỷ phu của hắn ta đi ngắm hòa kỳ lân. Nghe nói bạch tuyết tháp của phò mã là tên do tỷ tỷ ta ban cho. Nguyên Hựu đế chế diễu nói, Hoa Dương nhướng mày, sao hả, nghe không hay à? Nguyên Hựu đế êm tai thì êm tai, chỉ là con ngựa đó toàn thân đen sì, không xứng với cái tên Bạch Tuyết Tháp cho lắm. Thực ra lông đen hay trắng không liên quan gì lắm, mấu chốt là Bạch Tuyết Tháp là tên một loài hoa mẫu đơn, con ngựa ô kia lại dũng mãnh tỉ tỉ chỉ lo chọn tên dễ nghe, không hề nghĩ đến tâm trạng của phò mã như thế nào. Nguyên hữu đế suy đoán, nếu để phò mã tự mình đặt tên, nhất định sẽ đặt một cái tên cực kỳ uy phong. Hắn ta liếc nhìn Trần Kính Tông với ánh mắt thương cảm. Trần Kính Tông phụ họa quả thực là màu sắc không hợp cho lắm, chỉ có điều bạch tuyết tháp rất đúng với phần lông trắng trên chán của con ngựa cũng rất có ý thức lịch sự tao nhã hơn là thần nghĩ. Nguyên hữu đế chợt hỏi, người nghĩ tới cái gì? Trên mặt hoa dương lộ ra vẻ khinh thường, dường như nghe cũng không muốn nghe. Trần kính tông nhìn bóng dáng công chúa xấu hổ cười nhỏ giọng trả lời hoàng thượng. Thần nghĩ cái tên lão hắc cũng tốt nghe thân thiết. Nguyên hữu đế tuy rằng hắn ta đã biết ngày bé phò mã không thích đọc sách không được văn vẻ như trần bá tông và trần hiếu tông nhưng lão hắc quả thực là quá giản dị. Bởi vì nguyên hữu đế thích hòa kỳ lân quan trăm ngựa trong cung cũng vô cùng tận tâm với nó mà hòa kỳ lân cũng chỉ là một con ngựa được hầu hạ ăn uống ngon lành ngày nào cũng có người trải lông gãi ngứa cho nó thỉnh thoảng vừa đánh vừa xoa. Đợi đến trung tuần tháng 9, Hòa Kỳ Lân đã thần phục trước mặt Nguyên Hữu Đế. Nguyên Hữu Đế cũng gan dạ, bảo quan trăm ngựa dắt ngựa đi hai vòng, thấy Hòa Kỳ Lân ngoan ngoãn, hắn ta bèn nhảy lên phi ngựa đi. Sung sướng thì sung sướng, nhưng khi Thái hậu biết được việc này vẫn nghiêm khắc mắng hắn ta một trận. Nguyên Hữu Đế nghe tai trái ra tai phải, vì tâm trạng tốt nên cũng không để ý lắm. Hôm sau, Lúc Trần Đình Giám đang giảng bài cho hắn ta, Nguyên Hữu Đế bèn thương lượng với ông, nói muốn đến Tây Sơn săn bắn. Trần Đình Giám giật mình, dù sao hai vị hoàng đế lúc trước đều thích hiên tĩnh, chưa bao giờ chủ động sắp xếp đi cưỡi ngựa săn bắn. Nhưng Nguyên Hữu Đế mới 14 tuổi, vẫn còn quá trẻ, lỡ như trong cuộc đi săn mùa thu có sai sót gì ai chịu trách nhiệm nổi. Nguyên Hựu Đế biết ông lo lắng, cười cười vòng qua bàn học đi tới trước mặt Trần Đình Giám, giơ tay lên đo bả vai của hai người Tiên Sinh xem đi. Chậm chỉ thấp hơn Tiên Sinh có nửa thước. Đứng giữa quan văn trong triều Tiên Sinh không khác gì hạc giữa bầy gà, mà những người giống Chậm thì lại chiếm đa số. Người thấp hơn Chậm không dưới năm người Tiên Sinh sao lại coi Chậm như tiểu hài tử mới vài tuổi chứ? Trần Đình Giám kho người nói, thần không dám. Nguyên hữu đế đỡ ông đứng lên, thành thật nói: Tiên sinh muốn trẫm là một minh quân, trẫm nghĩ minh quân nên yêu thương bách tính, cũng nên biết bày binh bố trận. Tiên sinh muốn ta xây dựng nước giàu binh mạnh, trẫm cũng có tâm nguyện như vậy. Chỉ là nếu trẫm cứ mãi co đầu ruột cổ như con rùa trong cung, làm một kẻ tay trói gà không chặt sở cả cuộc đi săn mùa thu thì tương lai làm sao có thể hiệu lệnh tướng sĩ? Trần Đình dám cụp mắt nói: Hoàng thượng nói có lý. Chỉ là long thề của Hoàng thượng liên quan đến Giang Sơn xã tắc bọn thần phải cẩn thận. Mà thần nhớ rõ, năm Hoàng thượng 6 tuổi tiên đế phóng ngựa rong ruổi trong cung, Hoàng thượng cũng lợi dụng thiên hạ để khuyên ngăn tiên đế yêu quý long thề. Bây giờ Hoàng thượng cố tình đi săn mùa thu cung tên ở đó không có mắt nguy hiểm hơn nhiều so với cưỡi ngựa trong cung. Thần thân là thần tử, sao có thể không khuyên không can ngăn? Nguyên hữu đế sừng sộ lên, nhìn ông một hồi sau đó lùi lại ngồi xuống ghế thản nhiên nói, mà thôi tiên sinh giảng bài đi. Trần Đình dám gật đầu, bắt đầu giảng bài. Tuy rằng nguyên hữu đế không còn suy nghĩ muốn đi săn vào mùa thu nữa, nhưng hắn ta ngứa chân ngứa tay. Ngày 20 tháng 9, nguyên hữu đế không phải đọc sách đi dạo một vòng trong ngự hoa viên, đột nhiên phái người đi gọi thích cần và trần kính thông tiến cung. Trong số các võ quan ở kinh thành, nguyên hữu đế không thuyết phục được đám người lớn tuổi còn người trẻ tuổi thì đương nhiên là nguyên hữu đế thân với biểu ca và tỷ phu của mình nhất. Phụ trưởng công chúa gần hơn nên trần kính tông tới trước. Nguyên hữu đế nhìn hắn, cười cười, nghe nói ngày nghỉ tắm ngội phò mã đều dẫn tỷ tỷ của ta ra khỏi thành du lịch trẫm còn tưởng ngươi chạy từ ngoài thành về. Thiếu niên làng chỉ có thể du ru, ru ở trong cung cảm thấy ước ao được tự do như tỷ tỷ và tỷ phu tâm trạng không được tốt ước ao thậm chí còn pha chút ghen tị Trần Kính Tông xấu hổ nói thần ngu rốt trưởng công chúa thích cầm kỳ thi họa thần đều rốt đặc cán mai chỉ có thể dành ra chút thời gian đưa trưởng công chúa ra ngoài thành đặc thanh thưởng thức mùa thu. Chỉ là thời tiết hơi lạnh trưởng công chúa không thích ra cửa nên hôm nay thần chỉ đi dạo trong vườn hoa cùng công chúa, lúc hoàng thượng sai người tới gọi thần vào cung thần vừa lỡ lời nói sai bị công chúa gian dạy, thần còn phải cảm ơn hoàng thượng đã giải vây cho thần. Nguyên hữu đế, sao ngươi lại đắc tội tỷ tỷ. Trần kính tông cúi đầu thấp hơn, giải thích thần và trưởng công chúa đang đi bên cạnh hồ sen, lá sen trong ao đã ngả vàng, trông rất tiêu điều. Trưởng công chúa ngâm một bài thơ vịnh hoa sen, có cảm giác buồn buồn của mùa thu. Thần muốn dỗ nàng vui nên nói mùa thu rất đẹp, có thể gọi người đi lấy ngó sen để ăn, chẳng những mùi vị ngon, còn có thể dễ tiêu ngăn tiêu chạy cơ thể khỏe mạnh. Nào ngờ trưởng công chúa không những không vui mà còn rất tức giận. Nguyên hữu đế... Lúc tỷ tỷ phong hoa tuyết nguyệt phò mã lại chỉ một lòng nghĩ tới ăn uống, còn nói cái gì mà dễ tiêu ngăn tiêu chảy, tỷ tỷ có thể vui vẻ mới là lạ. Nguyên hữu đế ghét bỏ Trần Kính Tông vụng về, nhưng lại cảm thấy chuyện này hơi buồn cười. Hắn ta lắc đầu, nhân lúc thích cần còn chưa tới, hắn ta bèn than trách về Trần Đình dám một lượt cho Trần Kính Tông nghe. Nguyên hữu đế muốn xem xem Trần Kính Tông sẽ nói đỡ cho cha ruột hay là theo phe hắn ta để trách cứ cha ruột. Trần Kính Tông vẫn đang cung kính đứng đối diện Nguyên Hữu Đế đột nhiên ngẩng đầu ánh mắt hơi phức tạp nhìn hắn ta. Nguyên Hữu Đế nhìn thấy vài phần ước ao trong đôi mắt đó. Ước ao, hắn ta không giải thích được ánh mắt của ngươi là như thế nào vậy? Trần Kính Tông cười khổ, lại cụp mắt xuống, nói lời Hoàng Thượng vừa nói khiến mình nhớ lại một câu chuyện cũ. Nguyên Hữu Đế chuyện gì? Trần Kính Tông đáp chuyện từ thừa thiếu thời của ta. Năm ấy ta cũng mới 13-14 tuổi thôi, vẫn còn ở nhà cũ ở Lăng Châu cùng với lão Thái thái. Lúc đó cha mẹ đều ở Kinh Thành, lão Thái thái lớn tuổi muốn quản lý ta cũng không được nhị thuốc của ta thì yếu đuối căn bản không dám hỏi về ý định của ta. Cho nên lúc ở nhà cũ ta muốn làm gì thì làm cái đó, nếu ai khiến ta tức giận ta sẽ cố ý trốn lên trên núi cho bọn họ sốt ruột xem bọn họ có dám khoa tay múa chân không. Nguyên hữu đế cười cười, trong mắt xẹt qua chút châm chọc hắn ta đoán Trần Kính Tông đang lòng vòng dạy dỗ hắn ta. Trần Kính Tông tiếp tục nói có một lần ta một mình đi vào trong núi. Ở nhà cũ của ta, khắp nơi là núi thấp, không có mảnh thú nguy hiểm gì ta tự phụ với võ nghệ của mình, không sợ trời, không sợ đất. Không ngờ hôm ấy khi ta lên cây đào trứng chim, vừa tới gần tổ chim thì đột nhiên có một con rắn đen lao ra, nếu như đang đứng trên mặt đất thì đương nhiên là ta không sợ, chẳng qua lúc đó ta không có sự chuẩn bị gì, giật mình nên buông lỏng tay, rơi thẳng từ trên cây cao xuống đất. Nguyên hữu đế khách sáo hỏi, ngã có bị thương không? Trần Kính Tông lắc đầu, dưới góc cây chất đầy một đống lá rộng rất dày, may mà ta còn bảo vệ được cái mạng. Chỉ là đùi phải bị gãy xương, trên cánh tay cũng bị cành cây cắt vào chảy rất nhiều máu. Vừa nói Trần Kính Tông vừa vén tay áo lên, để lộ ra vết thương cũ đã khép lại từ lâu, bây giờ chỉ còn là một vết sẹo nhỏ màu xám trắng ở bên tay phải. Nguyên hữu đế vốn cho rằng chuyện cũ là do hắn bịa ra, nhìn thấy vết thương này mới biết hóa ra đó là một câu chuyện có thật. Hắn ta thật sự tò mò, đùi phải bị gãy xương chẳng phải là ngươi sẽ không đi được nữa sao? Trần Kính Tông, đúng, miễn cưỡng đi vài bước đã đau không chịu nổi ta chỉ có thể cam chịu nằm ra đất nhìn bầu trời dần biến thành màu đen. Nguyên Hựu Đế tưởng tượng bản thân ở một mình trong hoàn cảnh đó, xung quanh đen như mực đều là núi rừng hoang dã, còn có rắn hoặc dã thú sẽ xuất hiện, lông tơ cả người dựng đứng hết lên. Trần Kính Tông thật ra lúc đó ta có mang theo lương khô của ta, nằm trong núi một ngày một đêm, người ở trên trấn đã tìm tới, cõng ta xuống núi. Đợi đến khi vết thương của ta tốt lên, vẫn thích chạy lên núi như cũ, không ai quản lý nổi ta nhưng hoàng thượng có biết khi ta chịu cơn đau gãy xương nằm trong núi qua một đêm trong lòng ta nghĩ gì nhiều nhất không có thể là nhắc tới chuyện lúc còn nhỏ nguyên hữu đế lại đứng gần nên bất chi bất giác trần kính tông đã quên tôn ti cũng không tự xưng thần nữa nguyên hữu đế vốn không để ý đến tiểu tiết như thế hỏi ngươi nghĩ gì Trần Kính Tông cười cười, gần như cả đêm ta đều nằm đó chửi lão già nhà ta, nếu như không phải ông ấy hờ ra là dậy ta mắng ta thì ta cũng sẽ không tức giận mà chạy về với ông bà ta không chạy về với ông bà thì cũng sẽ không lên núi ta không lên núi thì cũng không bị ngã từ trên cây xuống. Nếu như ta còn ở lại kinh thành thì chỉ ngã bệnh thôi mẹ ta cũng sẽ ở bên cạnh lo lắng hỏi han ân cần chăm sóc ta kỹ càng. Thậm chí ta còn nghĩ, dù ta có chết trong núi thì lão già nhà ta cũng không rơi một giọt nước mắt nào. Dù sao thì con của ông ấy cũng nhiều như thế, ai cũng có tiền đồ hơn ta. Tuy rằng hắn đang cười, nhưng nguyên hữu đế dường như có thể thấy được bóng dáng thiếu niên Trần Kính Tông cô đơn nằm trong núi. Thấy hắn vừa chịu đau vừa giận ca chém thớt với cha ruột lại cũng vừa chua sót khi cha ruột đối xử rất tốt với các ca ca, sau đó tội nghiệp rơi nước mắt. Ngay sau đó, nguyên hữu đế bỗng nhiên hiểu được vì sao Trần Kính Tông lại ao ước được Trần Đình giám khuyên can như hắn ta. Chỉ ít khi hắn ta định làm gì mạo hiểm, Trần Đình Giám sẽ ngăn lại, nhưng Trần Kính Tông ở nhà cũng làm gì nguy hiểm cũng không có cha mẹ ở bên cạnh. Phận con cái, lúc nào cũng thấy phiền chán vì bị trường bối quản lý dạy dỗ. nếu thật sự có chuyện gì xảy ra bọn họ cũng nghĩ tới trường bối trước, mong rằng trường bối của họ thể giúp đỡ đúng lúc, mong rằng trường bối có thể ở bên cạnh nói những lời dịu dàng nhẹ nhàng. Nguyên hữu đế thậm chí còn nhớ tới khi hắn ta ngã bệnh lúc còn nhỏ, Trần Đình Giám cũng tự mình đi tới bón thuốc cho hắn ta. Dù sao hắn ta cũng là thái tử Trần Đình giám có lúc nghiêm khắc nhưng cũng có lúc ôn hòa cung kính, nhưng Trần Kính Tông nào cảm nhận được điều đó từ cha ruột có lẽ cũng chỉ có nghiêm khắc trách móc nặng nề thôi. Trong lòng thấy phức tạp không giải thích được nguyên hữu đế tức giận chừng mắt nhìn Trần Kính Tông, đừng tưởng rằng trẫm không biết ngươi đang lòng vòng nói tốt cho cha ngươi. Trần Kính Tông, Hoàng thượng hiểu lầm rồi, sao ta có thể đệt tâm đến ông ấy được ta chỉ sợ Hoàng thượng kiên trì muốn đi săn mùa thu, lỡ như bị thương trưởng công chúa nhất định sẽ khóc đến mức hai mắt đẫm lệ ta yêu thương nàng ấy cũng sẽ thấy đau lòng. Nguyên Hựu đế, ngươi vào núi nhiều lần như thế mà chỉ bị thương một lần, dựa vào đâu mà chậm đi một lần sẽ xảy ra chuyện. Trần Kính Tông, có bị thương hay không không quan trọng, mà là có rất nhiều người quan tâm đến Hoàng thượng, Hoàng thượng nhẫn tâm khiến bọn họ đều lo lắng sao. Nếu như ta cũng có một người mẹ lúc nào cũng để ý đến mình như Thái Hậu, có tỷ tỷ dịu dàng bảo vệ mình như trưởng công chúa, thì dù thế nào đi nữa ta cũng sẽ không để các nàng phải lo lắng. Đáng tiếc số ta khổ trên ta không có tỷ tỷ, chỉ có hai người ca ca chèn ép ta đủ thứ. Nguyên hữu đế, so sánh với nhau, quả thực là hắn ta sướng hơn Trần Kính Tông nhiều. Trần Kính Tông, Hoàng thượng muốn đi săn vào mùa thu thực ra ngự hoa viên lớn như thế này, nếu ngài mô phỏng theo cuộc đi săn vẫn có thể phát huy bản lĩnh. Đám chim sẻ kia tuy nhỏ nhưng bay rất nhanh, bắn chúng được chúng mới chứng tỏ tài bắn công cao. Nguyên hữu đế nhìn về phía ngọn cây, thấy một con chim sẻ béo mầm đang đậu trên một nhánh cây. Hắn ta mới nghe nói bắn sói bắn hổ uy phong thế nào, chưa từng nghe ai bảo bắn được chim sẻ cũng có thể coi là anh hùng. Trần Kính Tông, ngài có thể thử xem. Nguyên hữu đế ra lệnh cho tiểu thái giám mang cung tên tới, giơ lên nhắm thẳng vào chim sẻ. Một tiếng vút vang lên tên bay ra ngoài chim sẻ cũng nhanh chóng bay mất. Trần Kính Tông theo sát hắn ta bắn ra một mũi tên khác mũi tên độc ác đâm chính xác vào cổ con chim sẻ làm nó rơi thẳng xuống đất. Nguyên hữu đế, Trần Kính Tông vỗ vỗ vai hắn ta, Hoàng thượng không cần nhụt chí, thần lăn lê bỏ lết trong núi 78 năm trời mới có thể luyện được công phu bắn tên tốt như thế này. Nguyên hữu đế, người đúng là không biết khiêm tốn chút nào. Đợi đến khi Thích Cần vào cung, đã thấy Trần Kính Tông đang bắn chim sẻ với Nguyên Hữu Đế. Trường 143, lúc Thích Cần xuất hiện Trần Kính Tông và Nguyên Hữu Đế đang đứng trên núi giả trong ngựa hoa viên. Đứng ở trên cao có thể nhìn ra xa Thích Cần còn cách núi giả một đoạn nữa Trần Kính Tông đã phát hiện ra y. Trần Kính Tông mí môi trong mắt lộ ra vẻ không thích cho đến khi phát hiện ra ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Nguyên Hữu Đế Trần Kính Tông mới thu lại sự khó chịu, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục tìm chim sẻ trên cây. Nguyên Hữu Đế dùng ánh mắt bảo đại thái giám tào lễ không đi theo bọn họ, hắn ta dẫn Trần Kính Tông đi xa ra rồi mới nghi ngờ hỏi chẳng lẽ phò mã không thích thích cần trần kính tông lập tức đáp lời thần không gian tích đại nhân là một quân tử nhẹ nhàng vừa là biểu ca của ngài và trưởng công chúa thần vô cùng kính trọng hắn nguyên hiệu đế hừ lạnh dám lừa gạt trẫm người có biết sẽ bị tội gì không vẻ mặt trần kính tông đột nhiên trở nên vô cùng phức tạp nguyên hiệu đế trần an hắn nói yên tâm trẫm chỉ muốn biết vì sao hai người các ngươi lại kết thù mà thôi không định làm gì cả Trần Kính Tông, ngược lại cũng không có xích mích gì quá lớn, chỉ là nói mấy lời không hay, thần mắc lại với ngài thì có vẻ hơi nhỏ nhen. Nguyên hữu đế, rốt cuộc là chuyện gì? Trần Kính Tông hơi do dự, nhìn Nguyên hữu đế thử dò xét, thần nói, Hoàng thượng phải giữ bí mật thay cho thần, không được nói cho Thái Hậu biết, cũng không được kể cho trường công chúa, thần sợ các nàng sẽ thiên vị cho thích đại nhân. Không đúng, Hoàng thượng chắc chắn còn thân với thích đại nhân hơn, thần mới không nói đâu. Nguyên Hựu đế thấy miếng ăn đưa tới bên miệng sắp chạy mất, mắt thấy thích cần đã đi tới dưới chân núi, chỉ lát sau sẽ lên tới nơi, hắn ta bèn dụ dỗ ngươi là tỷ phu của ta, trong tương lai con của ngươi chính là cháu ngoại ruột của ta, đương nhiên là chấm phải đứng về phía ngươi rồi. Ngươi cứ nói đi đừng ngại, nếu thích cần sai, chấm sẽ dạy dỗ huynh ấy thay ngươi. Trần Kính Tông, đừng hoàng thượng không trách tội thần là tốt lắm rồi, nhưng ngài đừng làm lớn chuyện này lên, nếu thật sự làm như thế, lão già nhà thần sẽ mắng thần trước. Nguyên hữu đế, rồi rồi rồi, chẳng nghe lời ngươi, nói mau đi. Trần kính tông liếc nhìn dưới chân núi một cái rồi mới nhỏ giọng nói, năm ấy trong lúc tỷ thí võ nghệ thần đạt hạng nhất hại tiền vệ kim ngô tụt xuống hạng ba. Thích đại nhân đố kỵ với thần, sau này thần đi cùng trường công chúa tới hầu phù trúc thọ thái phu nhân thọ 60 tuổi thích đại nhân và thần ngồi cùng bàn uống rượu với nhau. Uống nhiều quá nên thần đi vệ sinh, hắn cũng vội vàng đi theo còn cố tình tìm thần để gây sự, thần và hắn so mấy chiêu trong phòng vệ sinh. Hắn cứ bám lấy không chịu tha thần bèn dùng trưởng công chúa để dọa hắn, mong rằng hắn có thể tỉnh táo lại một chút nhưng ai ngờ hắn còn nói cái gì mà nếu thần không phải là con trai của các lão thì đến mặt trưởng công chúa còn không thấy được chớ nói gì là làm chỉ huy sứ canh trái. Nguyên hữu đế, một người là biểu ca phong độ của hắn ta, một người là tỷ phu bất phàm trông ai cũng đường đường chính chính mà lại vào nhà vệ sinh vung tay múa chân. Trần Kính Tông vẫn nói tiếp đương nhiên lời thích đại nhân nói là thật nhưng mọi người đều là họ hàng. Hắn nói như thế không khách khí chút nào, như vậy không phải trắng trợn tát vào mặt thần sao. Mệt hắn còn hay giả vờ, ra ngoài lúc nào cũng tỏ vẻ huynh đệ tốt với thần, thần cũng không rộng lượng như thế, cũng không thích diễn vờ kịch huynh đệ tốt. Nếu không nể hắn là biểu ca của ngài và trưởng công chúa, hắn thích giả vờ cười cười như thế thần đã đấm cho hắn một phát rồi. Nguyên hữu đế nghe xong, mắt chữ O mồm chữ A. Trần Kính Tông lo lắng nói, chẳng lẽ ngài không tin ư? thần nói cho ngài biết đám người thoạt nhìn giống quân tử như bọn họ đều diễn kịch cả ví dụ như tam ca của thần khi còn bé hắn muốn lên núi tuyết chơi nhưng hắn sợ người lớn mắng cho nên xúi dục thần chạy lên trên đó trước sau đó hắn mới đi theo sau đó khi người lớn hỏi hắn bèn nói đi theo để trông chừng thần đương nhiên là lão già kia chỉ mắng một mình thần còn hắn thì được khen là biết bảo vệ đệ đệ nguyên hữu đế không ngờ thoang thượng lại là dạng thám hoa lang này Lúc này cuối cùng thích cần cũng lên tới nơi, trần kính tông đưa lưng về phía y, nháy mắt với nguyên hữu đế, ngài hỏi vì sao thần và hai ca ca bất hòa thần những lời thần vừa nói đều là nói thật, nhưng ngài đừng đi nói lại với cha của thần, ông ấy chắc chắn sẽ không tin, trái lại còn cho rằng thần bịa chuyện chửi mắng hai ca ca trước mặt ngài, tình cảnh của thần ở nhà lại càng khó khăn hơn. Nguyên hữu đế, phò mã yên tâm, trẫm sẽ giữ lời. Thích cần mỉm cười, ôn hòa hỏi, hoàng thượng và phò mã đang nói chuyện gì vậy? Trần Kính Tông lạnh lùng nói chuyện nhà chúng ta không liên quan đến ngài. Thích Cần bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn về phía Nguyên Hữu Đế, không biết Hoàng thượng triệu thần đến là có việc gì. Nguyên Hữu Đế vì không được ra ngoài đi săn mà tâm trạng không tốt những đạo lý được nghe hắn ta đều hiểu, chỉ là muốn tìm người để than thở mà thôi. Chỉ có điều sự phiền não đó đã bị Trần Kính Tông xóa sạch Nguyên Hữu Đế không muốn nhắc lại, giải thích chậm muốn luyện bắn cung, muốn mời biểu ca và phò mã tới chỉ dẫn cho vài điều. Thích Cần đưa mắt nhìn Trần Kính Tông, khiêm tốn nói, phò mã thành thảo cưỡi ngựa bắn cung, có phò mã ở đây, thần không dám múa rìu qua mắt thở. Trần Kính Tông lạnh lùng đáp Thích Đại Nhân quá khen, bắn cung thần cũng chỉ tùy tiện luyện tập mà thôi, không so được với Thích Đại Nhân có danh sư chỉ bảo từ nhỏ. Nguyên Hựu đế lặng lẽ nhìn hai người này tâm bốc nhau. Trần Kính Tông khen nghe đã thấy quái lạ còn Thích Cần lại vô cùng quân tử, lúc khen ngợi người khác nghe như rất thật tâm thật ý. Nhưng nguyên hữu đế đã gặp rất nhiều người trong ngoài bất nhất như thích cần rồi. Đầu tiên chính là đám quan văn trong triều không cần biết lúc đưa ý kiến bọn họ bất hòa đến thế nào, nhưng nếu thật sự cần phải lá mặt lá trái thì bọn họ có thể tăng bốc đối thủ lên tận mây xanh. Còn có lúc Tằng các lão chết bệnh Trần Đình Giám cũng rơi nước mắt, nhưng nguyên nhân Tằng các lão bị bệnh chính là vì ông ta sợ bị Trần Đình Giám trả thù, hai người bọn họ hận nhau đến thế nào chứ? Từ nhỏ tới lớn đã bị một đám người hay giả vờ giả vịt vây quanh Trần Kính Tông là một trong số ít những người tính tình thẳng thắn mà Nguyên Hữu Đế được tiếp xúc. Vì bảo vệ sự ngay thẳng này của Trần Kính Tông, Nguyên Hữu Đế cũng sẽ không kể lại câu chuyện vừa nãy của bọn họ cho bất kỳ ai, để Trần Kính Tông không bị mẫu hẫu hoặc là tỷ tỷ hoặc là Trần Đình dám dăn dậy, nếu vậy Trần Kính Tông sẽ không dám nói thẳng nói thật trước mặt hắn ta nữa. Các người cũng không cần khiêm tốn, so tài đi. Trong vòng hai khắc trên tòa núi giả này, ai săn được nhiều chim sẻ hơn trẫm sẽ khen người đó bắn công giỏi còn được ban thưởng. Nguyên hữu đế vừa dứt lời tên của Trần Kính Tông đã lao vút ra. Thích cần nhích người qua, không quên dặn nguyên hữu đế ngồi xuống lương đỉnh trên núi giả tránh bị mũi tên của bọn họ làm cho bị thương. Nguyên hữu đế nghe lời đi vào đỉnh nghỉ mát ngồi tào lễ và mấy tiểu thái giám đứng ở ngoài đỉnh. Nguyên hữu đế rót cho mình một chén trà trong đầu vẫn nghĩ đến chuyện Trần Kính Tông bất mãn với thích cần. Không phải là nguyên hữu đế thiên vị Trần Kính Tông, mà là bây giờ Trần Kính Tông không cần phải nói dối, nếu hắn thật sự muốn hãm hại Thích Cần thì đã đội cho Thích Cần một tội danh chứ không phải nói chuyện thiệt hơn không ảnh hưởng đến ai như thế này. Cho nên Thích Cần đúng là không độ lượng chút nào, không ngờ chỉ vì một lần thì thị võ nghệ không thắng thôi mà ghi thù với Trần Kính Tông, nhìn như quân tử nhưng lại rất tiểu nhân. Trần Kính Tông được hưởng ké từ Trần Đình Giám là sự thật, còn Tích Cần chẳng phải cũng được hưởng chút hào quang từ mẫu hậu và hắn ta sao? Ban đầu hắn ta còn tưởng Tích Cần là một ánh trăng sáng, không ngờ lại hiếu thắng không chịu thua như vậy. Nguyên Hựu đế lại càng thích người thành thật như Trần Kính Tông hơn. Hai khắc sau, Trần Kính Tông và Tích Cần đã quay lại. Trần Kính Tông dùng một mũi tên xuyên qua bảy tám con chim sẻ trạng thay chết của đám chim sẻ trông rất ghê, đủ để thấy hắn chẳng quan tâm đến việc này lắm. Thích Cần rất tao nhã y bắn vào cánh của chim sẻ, bắn được bốn con, buộc chân của chúng lại, bọn chim sẻ nhảy loạn lên muốn chạy trốn. Tài bắn cung của phò mã rất tốt, thần cam bái hạ phong. Thích Cần đưa mắt nhìn chiến lợi phẩm của Trần Kính Tông, xấu hổ nói với Nguyên Hữu Đế. Nguyên Hữu Đế đột nhiên cảm thấy chán ngấy, võ tướng phải biết đánh biết giết Thích Cần giả vờ tao nhã ở đây làm cái gì. Hắn ta đâu phải tỉ tỉ thấy một con chim sẻ chết còn đau lòng thường cho phò mã ở lại ăn cơm chưa cùng chậm đi nguyên hiệu đế công bằng hợp lý nói vẻ mặt thích cần vẫn bình thường trần kính tông muốn nói lại thôi nguyên hiệu đế ngươi muốn gì khác trần kính tông ho khan một cái lúc thần tiến cung trưởng công chúa còn đang tức giận thần muốn nhờ hoàng thượng thưởng cho thần món gì đó mà trưởng công chúa thích thần có thể mượn hoa hiến phật nguyên hiệu đế suýt nữa đã quên mất chuyện này bèn nói với tào lễ có phải năm ngoái nội kho tiếp nhận một đôi ngọc bội bằng bạch ngọc không Người đi lấy đến đây ban cho phò mã. Tào lễ lập tức đi lấy. Trần kính tông trần chờ nói có phong phí của ngài quá không? Nguyên hữu đế, người muốn lấy lòng tỷ tỷ của ta, làm gì tốn kém chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa. Nói xong thấy thích cần đứng bên cạnh giường như đang tò mò bọn họ nói chuyện gì, nguyên hữu đế bèn xua tay bảo thích cần lui xuống trước đi. Thích cần cục mắt hành lễ xin lui. Trần Kính Tông nhìn y đi xa, lại nhìn Nguyên Hữu Đế, bất an hỏi, Hoàng thượng sẽ không vì lời thần nói mà có khúc mắc với thích đại nhân đấy chứ? Nguyên Hữu Đế, trẫm xả giận thay ngươi, ngươi không vui à? Trần Kính Tông nghiêm mặt nói thích đại nhân và thần chỉ là khúc mắc nhất thời mà thôi. Hắn tận tâm và trung thành với ngài và triều đình, thần nói như vậy chỉ để mong Hoàng thượng hiểu được tại sao thần vô lễ với hắn. Nếu vì thế mà Hoàng thượng lạnh nhạt với thích đại nhân thì thần thấy rất có lỗi. Nguyên Hựu Đế cười cười yên tâm, trẫm không phải người công tư bất phân, chỉ là ở đây quả thực không còn chuyện của hắn nên mới bảo hắn lui ra. Trần Kính Tông thở phào nhẹ nhõm, sau đó tào lễ cầm một cái hộp gỗ con bằng đàn hương chạy tới cẩn thận để lên bàn đá trước mặt Nguyên Hựu Đế. Nguyên Hựu Đế mở hộp gọi Trần Kính Tông tới xem. Trần Kính Tông bước lên vài bước nhìn vào trong hộp, trong đó được lót một lớp vải lụa màu xanh nhạt, bên trên đó là hai miếng ngọc bội bằng bạch ngọc lớn bằng miệng chén. Dù Trần Kính Tông có là một người thô thiền cũng bị giật mình vì hai đoá hoa sen xinh đẹp hoàn mỹ này. Hắn nhìn về phía Nguyên Hữu Đế, một miếng hoa sen này cũng đã rất quý giá rồi, không bằng ngài giữ lại một đoá đi. Nguyên Hữu Đế, đây là thưởng cho ngươi, mau mang về rỗ dành tỷ tỷ đi. Trần Kính Tông tạ ơn Hoàng Ân, cẩn thận ôm cái hộp vào lòng giống tảo lễ, bước từng bước xuống khỏi đình nghỉ mát. Nguyên Hữu Đế nhìn hắn cẩn thận ôm cái hộp buồn cười lắc đầu. Cũng chính vì Trần Gia không hề giàu có gì, nên Trần Kính Tông mới quý trọng phần thưởng này như vậy. Nếu là một quý công tử sống an nhàn sung sướng từ nhỏ, chẳng phải là đã gặp không ít ngọc đẹp. Phổ trưởng công chúa, Trần Kính Tông đột nhiên bị nguyên hữu đế gọi đi, hoa dương vẫn tiếp tục đi dạo trong hoa viên một lát rồi trở về tê phượng điện Nàng nằm nghiêng trên giường nhỏ, vừa phơi nắng vừa suy nghĩ xem trong cung xảy ra chuyện gì, không ngờ rằng Trần Kính Tông lại về tặng đồ quý báo cho nàng. Hoa dương rất thích đôi bạch ngọc hình hoa sen này, nhưng lại thấy kỳ lạ vì sao đệ đệ lại thường cho chàng. Trần Kính Tông bèn dùng chính những gì nguyên hữu để nói để nói lại chúng ta bình thường hay ra khỏi thành, hoàng thượng cũng mong ước được như vậy. Nếu ta đi nói cho hắn biết ta và nàng ân ái với nhau trong vườn hoa, hắn có thấy thoải mái không? Hoa dương lườm hắn một cái, ai ân ái với chàng hả? Huống hồ những lời chàng nói cũng không hẳn là nói dối, ta quả thực rất ghét kiểu nhớ thương đồ ăn của chàng. Trần Kính Tông, chính là phải nửa thật nửa giả mới khiến người ta tin tưởng được. Sau này nếu Hoàng thượng có hỏi nàng thì nàng nhớ cẩn thận một chút đừng để lộ điều gì, nếu không Hoàng thượng lại lôi ta a chém đầu vì tội khi quân mất. Hoa dương không ngu như vậy, nàng thưởng thức hai miếng ngọc bội hoa sen, hỏi, đi lâu như thế, đệ đệ nói chuyện gì với chàng vậy? Trần Kính Tông, không có gì, Hoàng thượng ngứa tay nên gọi ta và thích cần đến bắn chim sẻ cùng. Ta bắn được nhiều chim sẻ hơn nên hoàng thượng muốn ban thiện cho, nhưng ta không thích mấy bữa cơm nên mới đòi hoàng thượng ban cho cái gì nàng thích. Hoa dương, chàng to gan thật đấy, dám nêu ra điểm mấu chốt để đòi hoàng thượng. Trần Kính Tông nhìn bạch ngọc hình hoa sen trong tay nàng, ánh lên gò má nàng thư ánh sáng nhu hòa, cười nói, là vì thể diện của nàng lớn, hoàng thượng vừa nghe ta nói lấy lòng nàng đã tình nguyện phối hợp. Hoa dương lườm hắn một cái, môi lại mỉm cười trần kính tông đưa hai tay đỡ hai bên hộp gỗ muốn hôn lên đôi môi xinh đẹp của nàng hoa dương né ra sau săn nhiều chim sẻ như thế còn chưa rửa tay đâu đúng không trần kính tông ta đâu có dùng tay để hôn nàng hoa dương thế cũng không được đi rửa tay đi rửa cả mặt nữa mỗi khi vào thu gió trong kinh thành ít nhiều gì cũng cuộn lên một ít cát bụi Trường công chúa mong manh cao quý không chấp nhận chút thì vết nào trần kính tông không thể làm gì khác hơn là xuống khỏi giường đi chỉnh trang lại bản thân trước. Nhưng càng tốn công như thế thì khi gần gũi nhau mới thấy được người trong lòng mình đúng là tiên nữ hiếm thấy mới càng hôn nàng tới mức cả người mềm nhũn không còn sức dễ dụa. Trường 144, cuối tháng 9 kinh thành xảy ra một chuyện không lớn cũng không nhỏ. Một trong ba vị các lão trong nội các ân các lão bị bệnh qua đời, hưởng thọ 75 tuổi. Sống đến gần ấy tuổi là rất thọ rồi, hơn nữa ân các lão đã có bệnh từ lâu, khi ngày này thực sự tới, văn võ bá quan cũng không thấy có gì bất ngờ, có quan hệ tốt đều tới cửa phúng viếng. Trần Kính Tông và ân các lão không quá thân thiết, chỉ là năm nay hai vị các lão đã đi rồi, hắn khó tránh khỏi việc nghĩ đến lão già nhà mình cũng là các lão. Tuy rằng bây giờ thoạt nhìn cơ thể lão già vẫn còn cường tráng, nhưng ngày nào cũng đi sớm về trễ tương lai không biết có sống thọ hơn ân các lão không. Trần Kính Tông đứng một bên miên man suy nghĩ, trong bóng tối đột nhiên hắn nghe thấy trưởng công chúa đứng bên cạnh thở dài, tiếng thở dài nghe rất rất nhẹ, có lẽ đến chính bản thân nàng còn không phát hiện ra. Trần Kính Tông quay người lại ôm lấy nàng từ phía sau, sao nàng lại thở dài. Hai người đã nằm xuống một lúc lâu, đêm nay không có gì cả nên hoa dương tưởng rằng hắn đã ngủ, nghe thấy vậy nàng hơi khựng lại rồi mới nói ân các lão. Trần Kính Tông, tẳng các lão trên trời có linh thiêng nhất định cũng cảm thấy bất bình, lúc ông ta đi nàng còn muốn cùng ta tới chùa Hoàng Phúc. Hoa Dương, chàng không lúc nào nghiêm chỉnh cả. Trần Kính Tông, sao nàng lại tiếc núi cho ân các lão? Hoa Dương bị chuyện ông ấy rất thích cười. Khi còn bé có một lần ta đến nội các chơi, người khác đều rất cung kính, chỉ có ông ấy coi ta như một tiểu cô nương bình thường, cười hiếp mắt giới thiệu cho ta biết bình thường bọn họ phải làm gì. Trần Kính Tông, năm ấy nàng bao nhiêu tuổi? Lúc đó lão già nhà ta có ở đó không? Hoa Dương, 8 tuổi, phụ thân ở đó rồi mới vào nội các được 1 năm 3 tháng, kinh nghiệm ít nhất. Trần Kính Tông, số ông già này sướng thật đấy, được nhìn thấy nhan sắc tuyệt trần của công chúa sớm như thế. Hoa Dương béo hắn một cái, chẳng qua những chuyện ấy đã qua. Tuy rằng hồi đó kinh nghiệm của cha chồng không nhiều chỉ xếp sau mấy người kia, nhưng cha chồng là trẻ tuổi tuấn tú nhất cho nên người khác sâu ấn tượng nhất với Hoa Dương vẫn là cha chồng. Trần Kính Tông nắm lấy tay nàng, nàng 8 tuổi ta mới 11, lúc đó ta còn đang chạy loạn trên núi ở nhà cũ. Vợ chồng nói chuyện chính là như thế, trọng tâm câu chuyện đổi tới đổi lui, hoàn toàn không có quy luật. Dù sao thì Hoa Dương cũng không ngủ được, bèn hỏi hắn ngày trước sống ở Lăng Châu như thế nào. Trần Kính Tông lại không nghiêm túc lắm, ôm nàng nói cha không yêu mẹ không thương, ngày nào ta cũng vào chùa bái Phật, xin Phật gia hãy cho ta một người vợ biết thương ta. Hoa Dương nhẹ nhàng cầm lấy tấm nệm cũng không biết là vì môi của hắn hay những lời hắn nói khiến lòng nàng cảm thấy ngứa ngứa tê tê. đám tang của ân các lão không liên quan gì đến phụ công chúa trạng vàng ngày tám tháng 10, hiếm khi hoa dương không ăn cơm trước mà chờ trần kính tông về để cùng nhau ăn mì trường thọ của hắn. trời lạnh mì nóng, làn khói mờ mờ từ trong bắt bay lên che mờ khuôn mặt của trần kính tông. trần kính tông uống một bụng canh, lúc ngẩng đầu lên hắn phát hiện nàng vừa vội cụp mắt xuống che giấu ánh mắt nhìn lén của nàng. Trần Kính Tông cười có phải là đang nghĩ xem ngày mai nên chúc mừng sinh nhật ta như thế nào không? Hoa Dương chỉ đang nghĩ lại ngày hôm nay của đời trước mà thôi. Từ sau khi Trần Kính Tông chết trận Hoa Dương cũng hoàn toàn nhớ kỹ sinh nhật của hắn. Nhưng thật kỳ lạ khi hắn còn sống Hoa Dương không muốn gặp hắn, nhưng khi hắn mất Hoa Dương lại bị quỷ thần sai khiến dặn dò chủ phòng nấu mì trường thọ để ăn. Đương nhiên, Hoa Dương không chỉ rõ ra là mình muốn ăn mì trường thọ người bên cạnh nàng chỉ có một mình Ngô nhuận tinh tế dùng ánh mắt thương cảm để nhìn nàng. Tối mai chàng về thẳng nhà cũ đi, buổi sáng ta sẽ qua đó trước. Hoa Dương trả lời như không có gì bất thường. Trần Kính Tông thay đổi vẻ mặt về làm gì? Để cả nhà chúc mừng sinh nhật ta sao? Hoa Dương, không phải chàng rất thích khoe khoang sao? Càng phô trương càng tốt không phải sao? Trần Kính Tông, không giống, nàng tặng ta cái gì ta cũng thích khoe ra, nhưng bọn trẻ trong nhà không tổ chức sinh nhật quá lớn, chỉ một mình ta mà muốn cả nhà phải làm một bữa tiệc sinh nhật thì dù ra mặt ta dày cũng không chịu nổi. Đừng nói là năm nay hắn đã 25 tuổi, cho dù 15 tuổi hắn cũng không cần người nhà tổ chức tiệc sinh nhật cho hắn. Hoa Dương nở nụ cười, ta càng muốn cả nhà mừng sinh nhật chàng. Ngày mai của đời trước là ngày toàn bộ Trần Gia tổ chức ngày rỗ đầu cho hắn, ai nấy đều bi thương, năm nay Hoa Dương muốn mọi người ở Trần Gia được vui cười. Không chỉ năm nay, mà những năm sau nữa, vào ngày sinh nhật của Trần Kính Tông, trừ phi Trần Gia có việc hoặc vợ chồng bọn họ có kế hoạch gì tốt hơn, nếu không nàng nhất định sẽ kéo Trần Kính Tông về nhà ăn bữa cơm đoàn viên với hắn. Trần Kính Tông tưởng rằng nàng đang cố tình đối đầu với hắn. Không ngờ một canh giờ sau khi nàng mềm nhũn ngã vào trong lòng hắn, dường như có thể ngủ luôn bất cứ lúc nào nàng cũng vẫn không quên nhắc nhở hắn tối mai phải quay về Trần Phủ. Trần Kính Tông hỏi dò ta không muốn đi. Trường công chúa nhắm mắt lại, đại khái là không muốn nói chuyện thêm, chỉ đụng đụng lên trên, đầu tiên là đôi môi mềm mại đụng tới cổ của hắn, lúc tâm trí Trần Kính Tông rung động thì đổi thành răng dây nhẹ. Trần Kính Tông không thể làm gì hơn là thỏa hiệp. Hoa Dương dùng giọng nói không rõ ràng để bổ sung, lúc vào chiều thấy phụ thân, đại ca và tam ca nhớ bảo bọn họ sau khi hạ chiều phải về nhà, đừng để bọn ta phải chờ với cái bụng đói. Trần Kính Tông, ngày hôm sau khi trời còn tối, Trần Kính Tông đã dậy rất sớm, bởi vì còn tận nửa canh giờ nữa mới tới giờ lâm chiều, hắn ở nhà ăn điểm tâm rồi cưỡi ngựa đen tới cung trước. Hắn tới không sớm cũng không muộn, các đại thần văn võ đã xếp hàng được nửa đội ngũ. Trần Đình Giám là thủ phụ Trần Bá Tông cũng là chính tứ phẩm đại lý thự thiếu khanh, một người đứng ở đầu hàng, một người đứng đầu giữa hai hàng. Chỉ có Trần Hiếu Tông là chính lục phẩm chủ sự của Thanh Lại Ti ở Sơn Đông đứng ở phía đội ngũ quan văn, đang nhỏ giọng bàn luận cái gì đó với hai vị đồng lưu. Trần Kính Tông ho khan một cái. Đừng nói là Trần Hiếu Tông, đến cả Trần Bá Tông cũng phải quay ra đằng sau nhìn. Trần Kính Tông cho tam đệ của mình một ánh mắt. Trần Hiếu Tông xin cáo lỗi với hai vị đồng lưu rồi đi tới. Trần Kính Tông đứng dưới cuối hàng quan viên văn võ, dùng giọng điệu vừa phải nói, tam ca, hôm nay là sinh nhật ta. Trưởng công chúa nói muốn về nhà của cùng ta, sau khi tan chiều huynh nói lại với phụ thân và đại ca một tiếng, bảo bọn họ đừng về quá muộn làm trễ giờ cơm tối. Trần Hiếu Tông, vài quan viên đang dựng lỗ tai để hóng hớt, phò mã có thể làm được đến mức này, từ xưa đến nay đại khái chỉ có một mình Trần Kính Tông đi. Đến cả đường đường là thủ phụ mà cũng phải về sớm một chút, không được để lỡ sinh nhật của con trai, còn là một đứa con trai 25 tuổi có thể làm cha đứa bé nữa rồi. Thực ra Trần Kính Tông không cố tình khoe mẽ, hôm nay vợ chồng bọn họ chắc chắn sẽ quay về Trần Phủ, mấy người lớn trong nhà nhất định cũng sẽ về sớm hơn một chút. Cho nên thay vì để người ngoài đoán giả đoán non xem có phải bọn họ đang bày mưu tính kế gì không, không bằng cứ thoải mái nói ra. Trần Hiếu Tông cũng hiểu được đạo lý này, nghe đệ đệ nói xong, hắn ta giả vờ ngay thẳng gian dạy đệ đệ lớn bằng ngần này rồi còn không biết xấu hổ đòi cả nhà tổ chức sinh nhật cho đệ. Trần Kính Tông, không phải là ta cố tình đòi, tối hôm qua kể lại vài chuyện hồi còn bé ở Lăng Châu nên công chúa thương tiếc cho ta mới muốn tổ chức. Trần Hiếu Tông im miệng đi ta cũng thấy mất mặt. Hắn ta phất tay một cái quay lại hàng ngũ, Trần Kính Tông không hề thấy xấu hổ chút nào quay về vị trí của mình. Có người lớn tiếng chúc mừng sinh nhật hắn, không biết là trêu đùa hay nịnh bở. Vì vậy Trần Đình Giám và Trần Bá Tông cũng biết chuyện gì đang xảy ra. Không riêng gì bọn họ các quan văn quan võ khác cũng nhất trí cho rằng Trần Kính Tông cố tình kể lể chuyện ngày bé hắn phải chịu bất công như thế nào trước mặt trưởng công chúa, dẫn đến việc trưởng công chúa đau lòng vì trưởng phu, một hai phải về Trần Phủ lo liệu cho Trần Kính Tông một bữa tiệc sinh nhật thật hoành tráng tin tức truyền đi rất nhanh trong cung. Lúc Trần Đình Giám đến gặp Thích Thái hậu và Nguyên Hựu đế để bẩm báo thì hai mẹ con bọn họ cũng đã biết. Thích Thái hậu nói: Hoa Dương phóng khoáng tạo thêm phiền toái cho các ngươi. Chỉ có điều ngày nào các lão cũng phải về nhà lúc canh một quả thực là nên yêu quý thân thể ăn cơm đúng giờ. Trần Đình Giám sao có thể để Thái hậu trách cứ con Âu? Chỉ có thể nói con trai nhà mình ỉ được Hoàng gia sùng ái mà sinh kiêu, về nhà ông nhất định sẽ dạy dỗ nghiêm khắc. Nguyên Hựu đế cười nói. Hôm nay là sinh nhật của phò mã tiên sinh cũng không cần cãi nhau với hắn và tỷ tỷ chẳng vạng về phủ sớm đi cùng nhau ăn cơm mới phải. Thích Thái hậu mỉm cười gật đầu. Trần Đình Giám không thể làm gì khác hơn là gật đầu đồng ý. Lúc chẳng vạng tối Trần Đình Giám mới ở thêm được hai khác đã bị lữ các lão chế nhạo bảo ông về sớm một chút. Chờ đến khi Trần Đình Giám ra khỏi cung đã thấy trường tử và con trai thứ ba đều chờ ở ngoài. Trần Phủ Tôn thị rất vui vẻ, bà không suy nghĩ quá nhiều, chỉ cảm thấy tình cảm giữa con trai và con dâu rất tốt ngọt ngào như mật. Còn tiệc sinh nhật, không phải là chỉ một bữa cơm đoàn viên thôi sao, không đến mức trần gia không làm nổi. Là Ngọc Yến cố ý ghen thị nói, nương không thể thiên vị thứ đệ như thế được năm sau cũng làm sinh nhật cho đại gia tam gia được không? Tôn thị cười híp mắt đi hỏi phụ thân các con xem thế nào, ông ấy đồng ý mới được. Là Ngọc Yến xì một tiếng mỉm cười. Mẹ chồng dám nói như thế, cha chồng cũng dám gọi Trần Bá Tông và Trần Hiếu Tông vào thư phòng trách mắng một trận hỏi xem có phải các con đố kỵ với đệ đệ hay không. Du Tú ngồi bên cạnh Hoa Dương cũng cười theo. Sau khi trời tối, ba cha con Trần Đình Giám và Trần Kính Tông cùng nhau quay về phủ Trần Kính Tông nhanh chân đi vào trước lúc đang bị mẹ ruột chế nhạo thì ba cha con Trần Đình Giám cũng đi vào. Trần Đình Giám lườm con trai thứ tư một cái trước, Trần Kính Tông không thèm che giấu mà nhìn về phía Hoa Dương. Hoa Dương cười cười chào cha chồng, nghe nói công việc ở nội các bề bộn bọn con mạo muội về nhà, không quấy rối phụ thân xử lý công chuyện chứ. Trần Đình dám biết trưởng công chúa rất tình nguyện che chở lão tư công kính nói một câu không sao cả. Bốn cha con thay đổi thường phục sau khi bọn họ quay lại, giả yến cũng chính thức bắt đầu. Tất cả mọi người đều ăn ý không nói ra những lời khiến Trần Kính Tông thấy xấu hổ trong bữa tiệc sinh nhật này, chỉ coi như là một ngày đoàn viên. Sau khi ăn xong, Hoa Dương giữ Trần Kính Tông ngồi lại, bọn họ ở riêng bên ngoài, bây giờ ngồi nói chuyện với nhị lão một lúc cũng là chuyện thương tình. Hoa Dương cười nói với Trần Đình Giám, phụ thân con dâu đã lâu không đánh cờ, phò mã lại không phải đối thủ của con, không biết có được phụ thân hướng dẫn một chút không? Trần Kính Tông, Trần Đình Giám sờ sờ dâu mép, gọi nha hoàn mang bàn cờ tới. Tôn thị thuần thục cầm lên một cây kéo, đưa cho Trần Kính Tông, mấy nhánh hoa của nương còn cần được thu bổ, vừa lúc con đang ở đây, phụ nương một tay đi. Như vậy Trần Kính Tông đã biết đây không phải là lần đầu tiên hoa dương chơi cờ với lão già nhà mình. Hắn liếc nhìn hoa dương một cái, đi theo mẫu thân tới trước mấy bồn hoa hải đường bốn mùa bày dưới cửa sổ phía nam, mẫu thân đưa cho hắn một cây kéo, hắn bèn cắt nhánh cây. Nha hoàn bưng bàn cơ đã dọn xong tới rồi cúi đầu lui ra mành bông nặng nề rủ xuống, che lại gió lạnh ở bên ngoài. Nhà chính hoàn toàn ấm áp. Sau vài nước cờ, hoa dương nhìn bộ râu dài của cha chồng, nhỏ giọng nói, phụ thân, bây giờ trong nội các chỉ còn lại hai các lão là người và lữ các lão. Con dâu đoán có phải người định đầy một vị quan mới vào nội các không? Trần Đình dám nhìn bàn cờ gật đầu quả thực là như thế trưởng công chúa có người nào thích hợp để tiến cử không? Con dâu dọn ra ngoài là vì giữ khoảng cách với Trần Gia, ông lại đi sớm về muộn, hai người muốn ngồi đánh cờ như vậy cũng không dễ dàng gì, cho nên không ai vòng vo. Hoa Dương, một năm vừa qua thường xuyên có quan viên lên án nội các của người độc đoán, con dâu suy nghĩ, lần này có lẽ phụ thân sẽ đề cử một vị đại thần đứng ở phe đối lập với người. Trần Đình Giám, trưởng công chúa thông minh, đúng là thần có ý đó. Hoa Dương, lúc trước cao thủ phụ từng muốn đề bà Trương bàn vào các nhưng vì nhiều nguyên nhân mà không thành. Mà chương bàn này có công thúc đẩy im đáp giảng hòa với chúng ta chiến tích nổi bật. Tuy là phe phái cũ của cao thủ phụ nhưng cũng ủng hộ cải cách của người, đại khái hắn là một trong số những ứng cử viên người yêu thích nhất. Trần Đình Giám đang định hạ cờ đột nhiên dừng tay lại. Từ lâu ông đã biết con dâu trưởng công chúa trước mặt mình không chỉ có khuôn mặt đẹp và thân phận cao quý, không ngờ rằng nàng còn đoán được chuẩn như vậy. Hoa Dương nhìn ra được sự khen ngợi trong mắt cha chồng, nhưng nàng lại thấy hồ thẹn Bởi vì tất cả những điều này đều xảy ra ở đời trước, nàng chỉ nhìn thấy kết quả, giờ có cơ hội quay trở lại mà thôi. Cũng may giả thần giả quỷ nhiều lần, da mặt hoa dương cũng dày hơn nhiều. Cha chồng nghĩ như thế nào cũng không sao cả, điều nàng cần làm là ngăn cản cha chồng để bà Trương bàn, ngăn cản cha chồng trọng dụng tên thủ phụ trong tương lai ngay sau khi ông chết sẽ nhảy ra đòi tính toán lại với ông. Phần 7 tới đây là hết.